Ban ngày bận việc cả ngày, Ấn Hồng có chút chịu đựng không nổi, nàng đứng ở hành lang giải thượng đẳng Liễu Ngọc Như, rốt cuộc nói, phu nhân, trở về ngủ đi, lan luộn một ngày, ngài không mệt sao. Người đi về trước ngủ đi. Liễu Ngọc Như bình đạm nói, ta lại đãi trong chốc lát. Ấn Hồng chịu đựng không nổi, ứng thanh, liền trở về ngủ hạ. Liễu Ngọc Như đãi ở trong sân, một lát sau, nàng nghe thấy có người đột nhiên nói, ngủ không được a? Liễu Ngọc Như quay đầu lại đi, liền thấy lạc tử thương đứng ở hành lang giải thượng. Nghiêng đầu nhìn nàng. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, lạc đại nhân. Lạc tử thương gật gật đầu, vén lên vạt áo, ngồi ở hành lang giải thượng, không biết có sống hay không đến quá ngày mai, trong lòng sợ hãi. Lạc đại nhân Liễu Ngọc Như than nhẹ ra tiếng, mọi việc trong lòng biết rõ ràng liền hảo, hà tất đều nói ra đâu. Nói, nàng phong thấp thanh âm, nhân tâm thời thời khắc khắc bị người nhìn thấu, là sẽ sợ hãi. Liễu Lao Bản nói chính là lạc tử thương gật gật đầu, đáng tiếc, ta coi Liễu Lao Bản sợ hãi liền cảm thấy có ý tứ thực, lời này đem liễu ngọc như ngạnh trụ, nàng cũng không có phản ứng. lạc tử thương theo nàng tầm mắt hướng lên trên xem qua đi, có chút nghi hoặc nói, ngươi đang xem cái gì? dĩ vãng cửu tư trong lòng phiền, liền sẽ đứng ở nơi này nhìn xem, ta liền học học hắn, liễu lao bản phiền cái gì đâu. lạc tử thương trong cảm, cười nhìn liễu ngọc như, liễu ngọc như đem ánh mắt rơi xuống lạc tử thương trên mặt, lạc đại nhân không sợ sao? lạc tử thương không nói chuyện, hắn nâng nâng tay ý bảo liễu ngọc như tiếp tục nói liễu ngọc như đi đến lạc tử thương hành lang dài bên cạnh cây cột bên cạnh cùng lạc tử thương cách cây cột ngồi xuống chậm rãi nói bọn họ sở dĩ không đối chúng ta động thủ gần nhất là lúc ấy ta hù dọa bọn họ nói bản thân ở bên ngoài để lại người cùng khẩu cung bọn họ nếu không cho ta đi vào ta liền điểm đạn tín hiệu đến lúc đó cửu tư cùng ta lời khai cùng nhau xuất hiện ở đông đô chúng ta nếu là đã chết bọn họ liền xong rồi bọn họ trung quy vẫn là sợ Hiện giờ còn nghĩ ngụy Trang thành bạo dân, lưu trữ đường sống. Hôm nay liền tính bệ hạ lấy người đánh vào được, cũng đều là bạo dân làm chuyện này, cùng bọn họ không có quan hệ. Mà chúng ta cũng không có gì thương vong, cũng liền sẽ không miệt mài theo đuổi. Đây là bọn họ cho chính mình lưu đường lui. Nhưng nếu bọn họ không cần này đường lui đâu. Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía lạc tử thương, nhữ chặt mày, ngày đó ta nói ta lưu lời khai bên ngoài, hù dọa phía dưới những cái đó tiểu nhân, nhưng cho bọn hắn đã nhiều ngày thời gian. Bọn họ sợ là phản ứng lại đây. Ta lấy ta bản thân là vương thụ sinh nghĩ tới, vương gia là án này liên lụy sâu nhất, ấn vương tư xa cấp ra tới danh sách, còn có tần nam cùng phó bảo nguyên chứng cứ, vương gia cơ hồ một cái đều chạy không được. Bọn họ liền tính không bạo loạn, chờ cửu tư từ tư châu mang binh lại đây, liền lấy bọn họ đã làm chuyện này, cũng là muốn xong đời. Hơn nữa vương tư xa chết thảm, vương thụ sinh lại như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Ta nếu là vương thụ sinh, ta nếu là vương thụ sinh lạc tử thương tiếp khẩu cười nói tốt nhất lộ đó là có thể lợi dụng bạo loạn nhất cử xử lý lý ngọc Sương, cố cửu tư này hai người vừa chết những người khác không đáng sợ hãi lạc tử thương có lạc tử thương tính toán có thể nói liền liên thủ không thể nói lại sát chờ chiêu đình tới đều thoái thác đến bạo dân trên người chuyện này liền xong rồi hiện giờ cố cửu tư chạy lạc tử thương chống cằm ý cười doanh doanh nhìn về phía trước hoặc là chính là bắt được cố cửu tư hết thể dựa theo phía trước kế hoạch làm liền tính cha gia bảo dân sự cùng bọn họ có quan hệ người cũng đã chết cũng coi như là đồng quy vô tận hơn nữa bốn cái đại gia tộc liên thủ nói không chừng còn có chu toàn đường sống hoặc là liền chờ cố cựu tư lãnh đại quân trở về đến lúc đó cố cựu tư ấn luật pháp làm việc nhi bọn họ cũng sống không được cho nên bọn họ còn có cái gì lý do không xé rách mặt đồng quy vô tận thượng có thể dãy giùa làm người án thượng thịt cá tư vị đã có thể không quá mỹ diệu lạc tử thương nói làm liễu ngọc như tâm trầm đi xuống liễu ngọc như lẳng lặng nghe một lát sau nàng cười khẽ một tiếng lạc đại nhân nói như thế nói mát cũng bất quá là bởi vì ngài phía sau đứng dương châu thời khắc mấu chốt ngài còn có đàm phán tư bản thôi vô luận như thế nào liễu ngọc như thở dài ngài trung quy là có đường lạc tử thương không nói chuyện hắn lẳng lặng nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như rũ đầu nghe lạc tử thương nói vậy ngươi sợ sao liễu ngọc như quay đầu xem hắn gian nan cười cười như thế nào sẽ không sợ đâu ta nếu nói cứu ngươi đâu Lạc Tử Thương tiếp theo dò hỏi, Liễu Ngọc Như ngẩn người, Lạc Tử Thương quay đầu đi, chậm rãi nói, Liễu lao bản, ngài như vậy mới có thể lưu tại cố Cựu tư bên người, trung quy là đáng tiếc. Ngươi nếu là đi theo ta Lạc Tử Thương chống cằm, cười nói, Dương Châu dư ngươi, tất nhiên là một phen thiên địa. Liễu Ngọc Như nghe lời này, chậm rãi nhíu mày, Lạc Tử Thương nói tiếp, ngươi có thể đến Dương Châu đi, Dương Châu rồi rào, thương nghiệp phát đạt, ta có thể đem Dương Châu tài chính toàn bộ giao cho ngươi, từ ngươi tới làm chủ ngày sau ngươi có thể không lo cố liêu thị chỉ đương liếu phu nhân lạc đại nhân liễu ngọc như cười rộ lên nghe ngươi khẩu khí không giống cái thần tử nói được giống như ngươi nhóm tin ta liền tính toán đương cái thần tử giống nhau lạc tử thương cười khẽ trong mắt mang theo vài phần trào phúng liễu ngọc như không có lên tiếng nữa lạc tử thương đứng lên ngài hảo hảo ngẫm lại nếu ngươi nguyện ý khẩn cấp là lúc ta sẽ mang ngươi lấy ta phu nhân danh nghĩa rời đi lạc đại nhân nói đùa liễu ngọc như lạnh thành Lạc Tử Thương quay đầu lại nhìn nàng, lại là nói, ta có phải hay không nói dỡn? Liêu Phu nhân trong lòng không rõ ràng làm sao. Liêu Ngọc Như không nói lời nào, Lạc Tử Thương đưa lưng về phía nàng, đứng đó một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói, ta là cảm kích ngài. Liêu Ngọc Như ngơ ngác dương mắt, phong từ từ thổi qua, Lạc Tử Thương đưa lưng về phía nàng, Nguyệt Hoa sắc gáp chỉ vàng quần áo tung bay, hắn thanh âm có chút thấp, niên thiếu thời điểm, ta mỗi tháng đều sẽ đi ẩn sân chùa. Nghe nói có một vị nhà giàu tiểu thư mỗi tháng ở nơi đó tặng đồ bánh hoa quế mỗi lần ta acha cha liền sẽ đi lánh một phần trở về đó là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật nghe được lời này liễu ngọc như cả người có chút phát ngốc nàng đột nhiên hồi tưởng khởi lúc trước đi mượn hoàng hà tiền lạc tử thương đại đường thượng quải kia phó họa liêu phu nhân đối phương mới kêu bức họa có hứng thú nghiên thiếu thời điểm mẫu thân mỗi tháng đều sẽ mang ta đi ẩn sơn chùa cầu phúc nơi này đảo cũng là nhận thức khi đó tưởng đọc sách không có tiền lạc tử thương nhìn phía trước Thanh âm bình thản, vì thế trộm quyển sách, bị người đuổi tới ẩn sơn cửa chùa khẩu, thiếu chút nữa bị người đánh chết. Vừa vặn gặp được vị kia tiểu thư ở tặng đồ, nàng nghe được náo thanh, hỏi một câu làm sao vậy, ta nghe thấy được. Lạc Tử Thương nói, quay đầu tới, nhìn Liễu Ngọc như cười khẽ, lúc ấy ta liền ghé vào cách đó không xa vũng bùn, ngửa đầu xem, ta rất tưởng nhìn đến vị tiểu thư này bộ dáng, nhưng ta cái gì đều nhìn không tới, liền thấy xe ngựa sạch sẽ lại xinh đẹp. Sau đó trên xe ngựa liền đi xuống tới một cái hạ nhân, giúp ta cho thư tiền, lại cho ta một lượng bạc tử, làm ta đi mua thư y hề bệnh. Nghe đến đó, Liễu Ngọc Như mơ hồ nghĩ tới. Đó là Trương Nguyệt Nhi còn không có vào cửa thời điểm, nàng cùng nàng mẫu thân quá đến cũng không tệ lắm, mỗi tháng đều đi ẩn sơn chùa cầu phúc. Nàng mơ hồ nhớ rõ như vậy một sự kiện, cũng chính là chuyện này sau, nàng về nhà, Trương Nguyệt Nhi vào cửa, vì thế liền lại không đi qua. Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn lạc tử thương. Lạc tử thương nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, ta đời này có một phần thiện niệm không dễ dàng, Liễu Ngọc Như. Vậy ngươi Liễu Ngọc Như từ khiếp sợ chung lôi trở lại vài phần bình tĩnh, có chút tò mò nói, ngươi sao lại biết là ta? Không biết. Lạc tử thương lắc lắc đầu, ở Dương Châu thời điểm, không cố tình hỏi thăm quá, ta một cái khất cái, cố tình hỏi thăm, sợ nhiều niệm tưởng. Sau lại tới rồi Trương Đại Sư Môn Hạ, càng không muốn biết. Chỉ là vòng đi vòng lại, ngươi vẫn là trở về ngươi tới cùng ta đòi tiền lần đó ta liền đã biết liễu ngọc như không nói gì tựa suy nghĩ cái gì lạc tử thương hơi có chút không cao hứng hắn biết liễu ngọc như tâm tư cương thanh nói thẳng cho ngươi hoàng hà tiền cùng việc này không có quan hệ ta cùng ngươi nói này đó chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận ta đều không phải là lừa gạt ngươi ngươi nếu nguyện ý đi dương châu ta có thể cho nhất định so ngươi hiện tại được đến nhiều đến nhiều lạc tử thương nói được nghiêm túc liễu ngọc như nghe được lời này Lại lạc cười, nhưng ngươi nói như vậy, ta lại càng cảm thấy đến ngại ở gà ta. Lạc tử thương ngần người, liễu Ngọc Như đứng dậy, ôn hòa nói, lạc đại nhân, có chút đường đi, là hồi không được đầu. Ngài cùng ta nói này đó, có lẽ có vài phần thiệt tình, nhưng càng nhiều, là ngài xem chúng ta kinh thương quản lý tài sản khả năng. Lúc trước Dương Châu thu lương, đối Dương Châu tất có bị thường, lòng ta biết đây là bất nghĩa cử chỉ, nhưng lúc ấy vốn là giao chiến loạn thế, ta lập trường ở Ú Châu, cũng là vô pháp nhưng ngươi từ đây sự thượng cũng hiểu được tiền tài một chuyện vận dụng thích đáng kỳ thật cùng binh khí vô dị ngài hôm nay vì không phải an ngươi kia phân lương tâm mà là muốn ngọc như đến dương châu đi trở thành ngươi dưới trướng tướng lãnh ngươi nói ta lừa ngươi lạc tử thương đạm nói liền coi như ta lừa ngươi đi nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện ta có thể cứu ngươi liễu ngọc như lẳng lặng đứng lạc tử thương dương mắt xem nàng cho nên ngươi cho ta cái gì trả lời ta không nghĩ thiếu ngài cho nên cũng vọng ngài nàng nhìn hắn Nói được bình tĩnh, nếu muốn giữ lại một phần lương tâm, đừng để lại cho ta. Nghe được lời này, lạc tử thương ngẩn người, Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, đối ngại không tốt. Nói xong, Liễu Ngọc Như hành lễ, liền xoay người rời đi. Lạc tử thương nhìn Liễu Ngọc Như đi xa, hắn cái gì cũng chưa nói, hắn quay đầu tới, lẳng lặng nhìn cách đó không xa dưới ánh trăng phong đỏ. Sau một hồi, hắn cười khẽ một tiếng, làm như chào phúng. Liễu Ngọc Như trở về phòng nghỉ ngơi sau, chờ đến ngày thứ hai huyện nha mọi người kinh hãi gan nhảy đợi một ngày, vương gia cũng không có gì động tĩnh. Bên ngoài đều bị người vây quanh, bọn họ ra không được, cũng hỏi thăm không được tình huống. Mà cố cửu tư ở Tư Châu mua giấy bút sau, cũng bị vương thụ sinh người phát hiện, cũng may hắn nhảy bén, cùng vương ra người ở Tư Châu huyện thành Trung dây dừa cả ngày, mới rốt cuộc ném ra người. Như vậy một kéo, đã ước chừng có hai ngày qua đi, huynh dương bên trong thành các đại gia tộc người, rốt cuộc ngồi không yên. Cùng ngày ban đêm, Đường cố cửu tư bị đuổi giết đến tư châu ngoại thành, sao mai tinh sáng lên tới, mới rốt cuộc lãnh người tìm được một cái sơn động nghỉ ngơi khi, vương gia lại là đèn đuốc sáng trưng. Huỳnh dương đại gia tộc đường ra người cơ hồ đều ở, bọn họ phần lớn tuổi lớn, trên đầu mang theo hoa dâm, chỉ có vương thụ sinh một người, bất quá hai mươi xuất đầu, lại ngồi ở cao tòa thượng. Tuổi đại lão giả uống trà, thần thái tự nhiên, ngồi ở cao tòa thượng người trẻ tuổi căng thẳng thân mình, tất cả mọi người nhìn ra được tới, vương thụ sinh vị trí này. Ngồi đến thập phần không an ổn. Lúc trước chúng ta kế hoạch, lợi dụng bạo loạn kết quả cố cửu tư đám người tánh mạng, hiện giờ cố cửu tư nếu chạy, chuyện này tiếp tục đi xuống, có phải hay không, liền không lớn thỏa đáng. Ngồi ở tả phía trên triệu lao ra buông trà tới, chậm rãi nói, hiện giờ ngừng tay, chúng ta đem những cái đó bạo dân trước xử lý sạch sẽ, chuyện này còn chưa tính. Sau đó đâu? Vương thụ sống ngội lánh mở miệng, chờ cố cửu tư cầm chứng cứ trở về đem chúng ta tận diệt rớt. Hắn hiện giờ có bao nhiêu chứng cứ, cũng khó nói. Trần Lao ra vươn hắn bụng to, những mày nói, nói không chừng cha ngươi liền không chiêu đâu. Vương thụ sinh không nói chuyện, hắn đôi chính mình phụ thân nhiều ít có chút hiểu biết, hắn không phải xương cứng, dừng ở thẩm minh trong tay, sợ là sớm đem người đều thú nhận tới, nhiều lắm chỉ là không chiêu vương ra người. Nhưng này trong thành quan hệ thiên ti và lũ, chỉ cần tra xét người khác, tìm hiểu nguồn gốc, những người này sớm muộn gì cũng đem vương ra cung ra tới. Nhưng hắn không thể làm cho mọi người mặt như vậy khẳng định, hắn chỉ có thể là đỏ hốc mắt, làm ra hủy khuất tư thái tới, trần bà bá, ta phụ thân tự nhiên là sẽ không cung ra đại gia, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa bọn họ nếu là ngạnh tra xuống dưới, nơi nào có không gia phong tường. Lời này làm mọi người an tĩnh, vương thụ sinh như vậy vừa nhắc nhở, đại gia lại nghĩ tới vương tư xa tính tình tới. Vương gia sợ là sẽ không thú nhận tới, nhưng mặt khác ra, vương tư xa có thể nói tuyệt đối sẽ không thiếu nói một câu thế chất nói chính là triệu lao ra châm trước nói chính là liền tính chiêu bọn họ muốn tra chúng ta đẩy ra những người này tới để tội cũng so đem bạo loạn một chuyện chứng thực tội muốn nhẹ chút không bằng chúng ta ngẫm lại mặt khác biện pháp mặt khác biện pháp vương thụ sống ngội cười ra tiếng tới chuyện tới hiện giờ nếu có mặt khác biện pháp chúng ta còn có thể đi đến này một bước ta đem nói rõ ràng vương thụ sinh đem chén trà hướng trên bàn một khái lạnh thanh nói các vị đều là các gia chủ chuyện này Nếu cô cửu tư thật sự bắt được cái gì chứng cứ, đang ngồi các vị một cái chạy không thoát. Hiện giờ chúng ta đã không có gì lộ sau này lui, duy nhất biện pháp, chính là bắt cô cửu tư, đem chuyện này làm được sạch sẽ. kia đến lúc đó, vậy hạ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý lao ra rốt cuộc mở miệng, vương thụ sinh dương mắt xem qua đi, lạnh thanh nói, vậy làm hắn cha đi. Nếu có thể cha được đến, là chúng ta mới nhả mệnh đương như thế. Nếu là cha không đến vương thụ sinh cười rộ lên, đó chính là chúng ta thắng. Tất cả mọi người không nói lời nào, vương thụ sinh thấy đại gia trầm tư, nhắc nhở nói, hơn 20 năm trước các ngươi liền đã làm một lần, hiện giờ còn sợ chút cái gì. Lần này, không quá giống nhau. Trần Lao ra vẫy vây tay, hắn thở dài, đứng dậy nói, thế chứ, Lao hủ hiện giờ cũng là nửa cái chân bước vào quan tài người, không nghĩ vì bảo bản thân mệnh, đem trong nhà người đều đắc thượng. Chuyện này, thứ Trần gia không thể phụ bồi. Nói, Trần Lao ra đi ra ngoài, vương thụ sinh gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt. Hôm nay chúng ta nếu là sẽ ra chuyện, ngươi trần Gia tuyệt không nếu muốn chỉ lo thân mình. Ta nói cho các ngươi vương thụ sinh đứng lên, hiện giờ chúng ta chính là một cái tuyến thượng châu chấu, sinh tử đều cột vào cùng nhau. Nếu các vị như thế do dự, kia không cần nói chuyện nhiều, ngày mai sáng sớm trực tiếp bắt lấy huyện nhà, đem bọn họ toàn giá đến trên thành lâu đi, chỉ cần cố cửu tư còn ở, ta không tin hắn không trở lại. Ngươi điên rồi. Trần lao gia khiếp sợ mở miệng nếu là cố cựu tư đi đông đô viện binh ngươi làm như vậy tương đương chính mình liền nhận tội hắn mang binh trực tiếp phá thành tiến vào ai đều chạy không được hắn liền ở ngoài thành ta người lục soát rất nhiều lần hắn dấu vết đều bị hắn chạy huống hồ liền tính hắn thật sự không cần thê tử tia ít nhất cũng có người cho chúng ta trốn cùng ngươi điên rồi trần lao ra hướng bên ngoài đi đến lẩm bẩm nói ta không cần cùng kẻ điên đại ở bên nhau ngăn lại hắn vương thụ sinh hét lớn một tiếng bên ngoài lập tức truyền đến rất nhiều người dồn dập tiếng bước chân phòng trong tất cả mọi người thay đổi sắc mặt vương thụ sinh đứng ở chỗ cao đôi tay hợp lại ở trong tay háo chư vị chớ sợ sáng sớm ta liền làm người tấn công huyện nha đem liếu ngọc như trảo ra tới treo ở đầu tường chờ cố cửu tư tới ta tất làm hắn thiên đao vạn quả chết không an bình chỉ cần hắn đã chết vương thụ sinh cười rộ lên hết thảy liền yên ổn mọi người nhìn vương thụ sinh thần sắc đều mang theo sợ hãi vương thụ sinh vươn tay còn thỉnh chư vị đem ra chủ lệnh bài đều giao đi lên. Thụ sinh nhất quán cùng vương ra giao hảo triệu lao ra rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng nói, kỳ sơ ngươi không phải như vậy cùng chúng ta nói. Nếu ngươi làm chính là đồng quy vu tận tính toán, sao không sáng sớm liền bắt liếu ngọc như treo lên tới. Triệu thúc vương thụ sinh ra vẻ chấn định nói, trước khác nay khác, ta cũng là tổn quá đẹp cả đôi đàng ý tưởng. Chính là nếu đi tới này một bước, ta cũng không có gì đường rút lui. Ta phụ thân thủ ta cần thiết báo. Báo cái gì thủ? Trần Lao Gia gầm lên ra tiếng tới, rõ ràng là ngươi này nhãi con ở Vương Gia làm việc nhi quá nhiều, một khi cố cửu Tư Cha lên, ngươi đầu một cái muốn chết. Thỉnh Trần Lao Gia nghỉ ngơi. Vương Thụ Sinh giơ tay, nói thẳng, người tới, trực tiếp từ Thành Nam Điệu đủ binh mã, cường công huyện nhà, đem Liễu Ngọc Như cho ta mang ra tới. Liễu Ngọc Như buổi sáng là bị bừng tỉnh, nàng nghe thấy bên ngoài xuất hiện chém giết tiếng động, nàng mở tròn mắt, bắt một kiện áo khoác, liền vội vàng xông ra ngoài, mới vừa vừa ra đi liền thấy vũ tiến bay tán loạn nàng còn không có tới kịp phản ứng liền bị lạc tử thương một phen đẩy đi vào phẫn nộ quát ngươi ra tới làm cái gì bên ngoài vương gia tính toán cường công huyện nha liễu ngọc như ngẩn người theo sau có chút sốt ruột nói bọn họ như thế nào đột nhiên liền không muốn sống nữa đi lạc tử thương ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vương thụ sinh này kẻ điên đã chết cũng muốn người chôn cùng nói xong hắn đem liễu ngọc như hướng bên trong một tắc chợt tới gần nàng Hắn thần sắc lại lánh lại tàn nhẫn, đệ thấp thanh nói, lời nói của ta ngươi suy xét rõ ràng, ta bảo ngươi một ngày, một ngày sau, ngươi muốn chết muốn sống, liền đoàn xem chính ngươi. Hắn nói xong liền đem người hướng bên trong đẩy, đột nhiên đóng lại cửa phòng, lớn tiếng nói, lao thiếu nữ yếu đối quyến toàn cho ta trốn hảo đừng ra tới, những người khác chỉ cần bỏ lên đều thanh kiếm cho ta mang lên, đến ngoại viện đi. Liễu Ngọc Như đứng ở trong phòng, cả người ngẩn người, ấn hồng đuổi kịp tiến đến, đỡ Liễu Ngọc Như lại là sắp khóc ra tới giống nhau nói, Phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? liễu Ngọc Như không nói gì, một lát sau, nàng mới chấn định xuống dưới, bình tĩnh nói, ngươi đem cửu tư cho ta kia thanh đao lấy lại đây, ngươi bản thân cũng tìm được cái vũ khí, nếu thật sự đi đến bất đắc dĩ liễu Ngọc Như nghiêm trọng mang theo lênh quang, sắt một cái không lỗ, sắt hai cái ổn kiếm, tổng không thể liền như vậy bạch bạch đi tìm chết. 147, chương 146, lời này đem ấn hồng nói sừng sốt một lát sau nàng hít sâu một hơi túi lầu nói đúng vậy nói xong lúc sau ấn hồng đi đem liễu ngọc như đao tìm kiếm ra tới cho nàng này đao nói là cố Cựu tư cấp trên thực tế chỉ là nàng lấy ra cửa bên ngoài tổng phải có cái đồ vật phòng thân lúc trước tử cố ra trên tường gỡ xuống tới này đao liền không có thả lại đi liễu ngọc như đem đao nắm trong tay sau liền cùng ấn hồng hai người cùng nhau ngồi xuống hai người giống như khi còn nhỏ giống nhau Cùng nhau ngồi ở mép giường, dựa vào giường, từng người cầm một cây đao, ôm vào trong ngực, thấp thấp nói chuyện. Phu nhân ấn hồng dựa vào Liễu Ngọc Như, trong thanh âm mang theo chút sợ hãi, ngươi nói cô già sẽ đến cứu chúng ta sao. Liễu Ngọc Như nghe ra nàng thanh âm ẩn ẩn phát run, nàng nghĩ nghĩ, nâng lên tay tới, đáp ở ấn hồng trên vai, đem ấn hồng hợp lại ở trong lòng ngực. Cái này động tác cố kiểu tư quán tới thường làm, đối huynh đệ như thế, đối bản thân tức phụ nhi càng là... Mỗi lần cố cựu tư đem tay đắp ở liễu ngọc như trên vai, đem nàng cả người vòng lấy khi, nàng liền sẽ cảm thấy có loại không tiếng động cổ vũ cùng duy trì này lên tới. Liễu Ngọc Như kinh ngạc phát hiện, hai người ở chung đến thời gian dài quá, liền sẽ càng ngày càng giống đối phương. Liễu Ngọc Như phát ra lăng, ấn hồng có chút nghi hoặc nói, phu nhân. Ân. Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại, nàng nhớ tới ấn hồng mới vừa rồi vấn đề, nàng nở nụ cười, đương nhiên sẽ nha. Cựu tư sẽ không bỏ xuống chúng ta liễu ngọc như thanh âm chấn định lại ôn hòa hắn hiện tại không xuất hiện nhất định là có hắn lý do cùng biện pháp đừng lo lắng bên ngoài vẫn luôn là tiếng đánh nhau lý ngọc sương cùng lạc tử thương sớm có chuẩn bị vương gia tuy rằng gọi tới rất nhiều người nhưng mọi người các hoài tâm tư chỉ có vương gia người bởi vì vương tư xa chết chiến đấu hăng hái ở phía trước chính là liễu ngọc như bên này người đều là chọn lửa kỹ càng người vì thế tuy rằng địch chúng ta quả nhưng lại cường thủ không làm người tiến lên một bước chờ đến buổi chiều thời gian bên ngoài giải rác bắt đầu có thương tích viên đưa đến nội viện lạc tử thương một phen đẩy ra cửa phòng cùng liễu ngọc như nói ta làm người đem người bệnh đều đưa đến đỉnh hóng gió nơi đó không ở bọn họ tầm bắn phạm vi ngươi mang theo nữ quyến lại đây hỗ trợ liễu ngọc như nghe được lời này vội mang theo ấn hồng đi ra ngoài đuổi tới đỉnh hóng gió chỗ trên mặt đất có mấy cái người bệnh bọn họ mang đến đại phu đang ở tận lực khâu lại băng bó liễu ngọc như tiến lên đi đại phu nhanh chóng dậy các nàng một ít yếu lĩnh các nàng liền thượng thủ bắt đầu hỗ trợ Lạc Tử Thương cùng Lý Ngọc Sương đám người lãnh người liền ở cách đó không xa chiến đấu hang hái, Liễu Ngọc Như liền nghe quanh thân một mảnh tiếng chém giết, nàng không dám lại nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể là chết lặng lánh phía dưới người không ngừng xử lý mới tới người bệnh. Vương Thụ Sinh bắt đầu công thành khi, Cố Kiểu Tư vội vàng từ Tư Châu phụ cận trở về, chờ đến buổi trưa, hắn mới đuổi tới Huỳnh Dương ngoài thành không xa, liền nghe thấy được bên trong thanh âm, hơn một ngàn người chém giết thanh âm quá lớn, chẳng sợ ở ngoài thành không biết cụ thể sự tình đều có thể nghe thấy này rung chuyển tiếng động. Vừa nghe thấy thanh âm này, cố kiểu tư sắc mặt tức khắc đại biến, bên cạnh tử la cũng có chút khẩn trương. đại nhân, bên trong đây là phát sinh cái gì? Cố kiểu tư không nói gì, hắn siết chặt dây cường, tử la nhịn không được nói, đại nhân, có phải hay không bên trong đã xảy ra chuyện? Ngọc Như ở bên trong, nhất định sẽ nghĩ cách cùng Lý Đại Nhân hội hợp hơn nửa ngày, cố kiểu tư mới chấn định xuống dưới, nói tiếp, có lạc tử thương cùng Lý Ngọc Sơn ở. Bọn họ nhất định sẽ chính mình ở bên trong kiến phòng, hiện giờ đại khái là hai nhóm người đánh nhau rồi. kia làm sao bây giờ? Vương thụ sinh ngồi không yên cố kiểu tư hít sâu một hơi, hắn muốn dùng ngọc như bức ta ra tới. Chúng ta ở trong thành tổng cộng có 300 nhiều người, nghe cái này tiếng vang, vương thụ sinh hẳn là trực tiếp điều quân đội, nhưng bọn hắn trên dưới không có một lòng, hơn nữa có lạc tử thương ở, bọn họ còn có thể chống đỡ một chút. Từ la không nói lời nào, hắn nghe ra tới. Cô Kiểu Tư là ở trải vớt chính mình suy nghĩ, Cô Kiểu Tư nói, chậm rãi nói, hiện giờ, cũng chỉ có thể bác một bác. Nói, Cô Kiểu Tư ngẩng đầu lên, cùng Từ La nói, ngươi lập tức đi tìm 500 cái thôn dân, mỗi người một lượng bạc tử, triệu tập lên ở ngoài thành rừng rậm, cùng nhau kêu gọi. Kêu gọi, Từ La có chút lúc, Cô Kiểu Tư gật gật đầu, chờ một lát, ta cho ngươi viết cái điều, ngươi liền lánh người đi, làm cho bọn họ cùng nhau kêu, nếu quan binh tới bắt bọn họ, khiến cho bọn họ hướng trong rừng chạy là được các ngươi ở trong rừng thiết hảo bấy dập bảo hộ bọn họ an toàn hảo từ la ứng thanh làm người đi tìm người theo sau cố cửu tư hướng bên cạnh hắn phía trước trôn tránh thôn xong nói những người khác đi theo ta đi trong thôn đem trong thôn sẽ viết đồ vật đều cho ta đi tìm tới nói cố cửu tư lãnh người đi trong thôn lấy chính mình đặt tốt giấy bút đèn khổng minh còn có diều. có tiền có thể sử quỷ đẩy ma từ la đi ra ngoài tìm người cố cửu tư lãnh chỉ có người bắt đầu viết đồ vật hắn cầm giấy do dự một lát sau hắn hít sâu một hơi một phong lưu loát vấn tội thư liền đặt bút đi xuống nay vấn tội thư cùng qua đi viết thảo phạt lương vương hịch văn bất đồng viết đến lưu loát dễ đọc ngắn gọn sáng tỏ chỉ cần là biết chữ người đều có thể xem minh bạch hắn ở viết cái gì hắn trước giản yếu viết rõ hiện giờ tình huống vương tư sa phạm thượng tác loạn ám sát khâm sai huyện nha bị nốt huỳnh dương đại loạn nay thánh thượng hạ chỉ lệnh khâm sai cố cửu tư lấy này tạc tử còn vĩnh châu thanh minh ba tánh công chính ngày sau vĩnh châu sinh tử ở Châu hôm nay ba tánh đắt rẻ sang hèn, ở Châu hôm nay ngày mai thần khi mặt trời mọc vì lệnh cố cửu tư cầm thiên tử kiếm với huỳnh dương ngoài thành xin đợi chư vị anh hùng phàm hò hét trợ huy giả thưởng bạc một ngàn văn động thủ giả ba văn nếu đánh với sa trường một người đầu mười lượng bạc trắng nếu có lấy vương thủ sinh thủ cấp giả thưởng bạc trăm lượng có tội giả nhưng đền tội vô tội giả nhưng giả thưởng vĩnh châu vì vương thị ác bá khó khăn gần trăm năm Hôm nay cố mỗ lấy huyết đầu trí, nguyện ý cổ huyết đổi thanh thiên, Vĩnh Châu bá tánh phi trùng phi kiến, dùng cái gì nhậm người dâm chi tiễn chi. Vương thị ở, Vĩnh Châu loạn, Vương thị diệt, tắc Vĩnh Châu nhưng đến Thái Bình rồi. Cố cửu tư nhanh chóng viết xong, theo sau giao cho bên cạnh người, lập tức nói, sao, đem nơi này giấy sao xong. Đem con diều chuẩn bị tốt, còn có đèn khẩu minh, đi tìm chu sát tới, cho ta viết thượng sát vương hai chữ. Mọi người gật đầu. Từ La cũng đại khái minh bạch cố cửu tư ý tứ, hắn sao cố cửu tư cấp vấn tội thư? Một mặt sao một mặt như mày, đại nhân, ngài nói ta nghe minh bạch, nhưng nơi này cuối cùng một câu là có ý tứ gì? Nói, Từ La chỉ hướng về phía cố cửu tư viết trang giấy cuối cùng một câu. Chớ sợ, ta tới. Này một câu tại đây một phen lưu loát vấn tội thư có vẻ phá lệ quỷ dị. Cố cửu tư giơ tay một cái tắt cấp Từ La đẩy trở về, lạnh thanh nói, đừng hỏi, sao là được? Dựa theo cố cửu tư kế hoạch. Mọi người phân công sau bắt đầu làm từng người sự tình. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, 500 nhiều thôn dân rốt cuộc tìm đủ, có rất nhiều người nghe nói kêu một kêu gọi liền có tiền lấy, xôi nổi đi theo lại đây. Vì thế đám người khi trở về trở, có hơn 1.000 người. Từ la có chút lo lắng, thật cẩn thận nói, có thể hay không quá nhiều người. Không có việc gì. Cố kiểu tư lắc lắc đầu, theo sau tự mình lánh bọn họ tới rồi dừng dậm chỗ cao, trước cho bọn hắn giải thích sở hữu quy hoạch tốt chạy trốn lộ tuyến cho bọn hắn minh xác chỉ ra bẫy dập vị trí lúc sau liền bắt đầu giáo bọn họ kêu gọi hắn yêu cầu này đó thôn dân kêu nói rất đơn giản vương thị mưu nịch nhưng chu chín tộc đồng đảng cùng tội còn thỉnh tăng tư vương ra bạc trắng ba nghìn vạn toàn vì bá tánh bạch cốt đôi hôm nay kẻ cấp nếu bất tử vĩnh châu lại khó gặp thanh thiên các thôn dân đi theo cố cựu tư học trong chốc lát nhỏ giọng huấn luyện sau rốt cuộc có thể chỉnh tề phát ra tiếng từ la bên kia vấn tội thư cũng sao xong rồi hắn chạy tới dò hỏi cố cửu tư nói đại nhân đều chuẩn bị tốt cố cửu tư quay đầu đi đã đến hoàng hôn cách đó không xa huỳnh dương thành ở tà dương hạ mang theo huyết sắc thái dương một tấc một tấc rơi xuống huyết sắc cùng đêm tối đang chéo ánh chiều tà rừng ở núi non một trận gió núi phất quá chim tước bị kinh phi dựng lên cố cửu tư đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất bình tĩnh nói đem đèn khổng minh phóng tới ta nói vị trí một trản đèn khổng minh một nghìn ba trăm chỉ diều đều đã chuẩn bị tốt Hảo, cố cửu tư gật đầu nói, động thủ đi. Mau đến hoàng hôn khi, huyện nha bên trong phủ đã nơi nơi là người bệnh. Liễu Ngọc Như nghe bên ngoài chém giết thanh, cả người từ lúc bắt đầu sợ hãi tới rồi chết lặng. Loại này chết lặng nói không nên lời là hảo, cũng không thể nói là hư. Nàng chính là mù quáng đi ở người bệnh trùng, không ngừng cấp người bệnh thượng dược, bao miệng vết thương. Dược phẩm càng ngày càng ít, người bệnh càng ngày càng nhiều, bởi vì nhân thủ không đủ, không phải sống còn người bệnh liền đều một lần nữa trở lại ngoại viện đi tiếp tục chiến đấu hăng hái liễu ngọc như vẫn luôn cúi đầu làm việc chờ đến mặt trời chiều ngã về tây nàng trước mặt lại ngồi xuống một cái người bệnh liễu ngọc như không chút do dự bắt đầu cấp đối phương băng bó bao đến một nửa nàng mới phát hiện không đúng nàng ngẩng đầu lên thấy lạc tử thương không có nửa phần huyết sắc mặt hắn miệng vết thương trên vai huyết súng nước quần áo hắn thần sắc thực bình tĩnh không có nửa điểm đau đớn cùng bên cạnh nhe răng trận mắt người hoàn toàn không giống nhau Liễu Ngọc Như nhìn lạc tử thương mặt người, lạc tử thương đàm nói, nhìn cái gì? Liễu Ngọc Như phản ứng lại đây, lập tức nói, đừng nói chuyện. Nói, nàng rũ xuống mặt mày, bắt đầu cấp lạc tử thương băng bó lên. Nàng thân sắc nhìn không ra phập phồng, lạc tử thương lẳng lặng đoan chăn nàng, lại là nói, ngươi ngoại ý muốn cái gì? Ngươi không lo bị thương. Liễu Ngọc Như bình tĩnh ra tiếng, lạc tử thương nghe xong, lại là cười, ta lại không phải thần tiên, vì cái gì sẽ không bị thương? ngươi giờ phút này có thể mở cửa đi ra ngoài liễu ngọc như đàm nói đem chúng ta toàn giao ra đi cùng vương tư xa làm giao dịch ngươi có dương châu cùng hắn không có gì xung đột không cần như thế lạc tử thương không nói chuyện liễu ngọc như rửa sạch hảo miệng vết thương đem dược giải lên đi lạc tử thương dựa vào thụ rũ mắt thấy trước mặt người một lát sau hắn rốt cuộc nói ngươi còn tin cố cựu tư sẽ đến sao liễu ngọc như không nói chuyện lạc tử thương bình tĩnh nói nhất một ngày mai sáng sớm hắn lại không tới hết thể đều trượm bọn họ sẽ không giết ta liễu ngọc như ngôn ngữ không hề sợ hãi lạc tử thương nhìn chăm chú vào nàng lại là nói ngươi là nữ nhân liễu ngọc như tay dừng một chút lạc tử thương bình tĩnh nói ngươi biết nhục nhã cô cửu tư biện pháp tốt nhất là cái gì sao ngươi mới vừa hỏi ta tin hay không cửu tư sẽ đến liễu ngọc như nâng lên mắt nghiêm túc nhìn hắn ta nói cho ngươi ta tin đều lúc này lạc tử thương trào phúng bật cười ngươi còn tin ta nguyện ý tin liễu ngọc như nói tiếp tục cho hắn băng bó miệng vết thương, cùng hắn nói, lạc tử thương, ngươi nếu thử đem một người biến thành ngươi tín ngưỡng, như vậy bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều sẽ tin hắn. nếu hắn không có tới đâu, kia hắn nhất định có không thể tới lý do. ngươi không hận, ta vì cái gì muốn hận? liễu ngọc như cười cười, ta hy vọng hắn có thể làm ra tốt nhất lựa chọn, nếu cái này lựa chọn là vứt bỏ ta, liễu ngọc như cúi đầu, ôn hòa nói, tuy có tiếc nuối, nhưng vô ghét tòa án. lạc tử thương không có nói nữa. Hắn nhìn trước mặt nghiêm túc làm sự cô nương. Hắn lần đầu tiên nhận thức như vậy cô nương. Hắn qua đi gặp qua nữ nhân muôn hình muôn vẻ, hoặc là như cơ phu nhân như vậy lấy sắc đẹp leo lên người khác mà sống, hoặc là như diệp vận như vậy ái hận rõ ràng nóng cháy như hỏa. Lại lần đầu gặp được một nữ nhân, nàng như dưới ánh trăng dòng suối nhỏ, ôn nhu lại sáng ngời, trẻ nhỏ giọt chạy qua người khác sinh mệnh, chiếu sáng lên người khác nhân sinh. Nàng cung cố cửu tư, giống như bầu trời nhật nguyệt, bọn họ lẫn nhau vì tín ngưỡng, cho nhau bảo hộ. Lạc tử thương nói không nên lời chính mình có như thế nào cảm xúc, hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mặt cái này minh nguyệt giống nhau nữ tử, hơn nửa ngày, lại đột nhiên nói, nếu 16 tuổi năm ấy, ta tới cửa cầu hôn, ngươi sẽ đáp ứng sao? Nghe được lời này, Liễu ngọc như ngẩn người, một lát sau, nàng cười rộ lên, nếu là 16 tuổi ngươi gặp được ta, ngươi cũng sẽ không tới cửa cầu hôn. Ta khi đó à, mộng tưởng chính là gả cái hảo nam nhân, ngươi nếu tới cửa cầu hôn, ta cự tuyệt không được. Nhưng ngươi sẽ không thích như vậy ta, mà ta cũng sợ hãi ngươi." Lạc Tử Thương nhẹ nhàng cười rộ lên, bên ngoài đều là ầm ĩ tiếng động, Lạc Tử Thương quay đầu đi, nhìn phương xa. Hắn đột nhiên nói, "Ngươi cho ta sướng đầu Dương Châu khúc đi." Liễu Ngọc Như có chút mờ mịt, Lạc Tử Thương bình thản nói, "Ngươi vì ta sướng đầu khúc, ta lại thủ cả đêm." Ngày mai sáng sớm, Cố Cựu Tư lại không tới, Liễu Ngọc Như, ngươi không thể trách ta." Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nghiêm túc nhìn Lạc Tử Thương, Lạc Tử Thương không coi xem hắn hắn dựa vào thụ một tay đáp ở trên đầu gối lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước liễu ngọc như đôi tay đặt ở trước người cung cung kính kính dập đầu hành lễ lạc tử thương không có đáp lại hắn nhắm mắt lại không có bao lâu liền nghe thấy quen thuộc dương châu mềm giọng vang lên ôn nhu điệu một cái chớp mắt chi gian phảng phất vượt qua thiên sơn văn thủy lanh ở đây rất nhiều người về đến quê nhà kia khúc làm cầm đao người ướt hốc mắt siết chặt chính mình lưỡi đao trở về đến trở về bọn họ không thể táng ở Vĩnh Châu, bọn họ đến về quê nhà đi. Liễu Ngọc Như hừ nhẹ tiểu điều trung, thiên một tấp tấp đêm đen đi. Nàng khúc thực đoạn, cũng chính là ở khúc gâm lạc trong nháy mắt kia, phảng phất là đáp lại nàng giống nhau, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng người. Kia tụi hồ là rất nhiều người, bọn họ thanh âm to lớn văng dội, đều nhịp hô to, vương gia bạc trắng 3000 vạn, toàn vì ba tánh bạch cốt đôi, hôm nay kẻ cắp nếu bất tử, Vĩnh Châu lại khó gặp thanh thiên. Nghe thế thanh âm, Liễu Ngọc Như đột nhiên ngẩng đầu lên, Nơi xa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy rất rất nhiều trang giấy như tuyết bay tán loạn mà xuống, vẩy đầy toàn bộ hình dương, này đó trang giấy phối hợp ngoài thành người hô to tiếng động, có ngốc người đều minh bạch đã xảy ra cái gì. Cố đại nhân đã trở lại, cố cửu tư tới. Trong đám người phát ra kinh hỉ tiếng động, liễu ngọc như nhìn đầy trời trang giấy bay tán loạn, sau đó thấy đỉnh núi chỗ, vô số đèn khổng minh bước lên dựng lên, chiếu sáng lên bầu trời đêm kia đèn khổng minh giống như ngôi sao giống nhau, rậm rạp, mặt trên viết chu sa viết tốt tự, sắc vương, cho dù là như vậy lệ khí tràn đầy lời nói, nhưng kia ngàn tràn đèn khổng minh treo ở bầu trời đêm chậm rãi dâng lên bộ dáng, lại như cũ thành nhất ôn nhu nỉ non, mỹ lệ nhất bức họa của tròn. đây là có ý tứ gì? bên cạnh có người có chút nghi hoặc hỏi ra thanh tới, các ngươi xem tin cuối cùng một câu, chớ sợ ta tới, này ngữ khí, như thế nào giống cấp nhà mình tức phụ nhi viết thư giống nhau? Liễu Ngọc Như nghe được lời này, túi lâu tới, nàng cầm trong tay tin, nhìn kia tin thượng lời nói. Chớ sợ, ta tới. Nàng không biết vì cái gì, như vậy mấy ngày, nàng vẫn luôn duy trì rất khá, vẫn luôn là mọi người cây trụ. Tất cả mọi người cảm thấy nàng bình tĩnh vững vàng, đều cảm thấy nàng cảm xúc không có gì gợn sóng. Nhưng ở nhìn thấy này trang giấy thượng cuối cùng một câu, thấy này mãn thành tuyết bay, ngàn chản ngọn đèn lên dầu, nàng lại vẫn là nhịn không được, chậm rãi đỏ hốc mắt. Ngươi xem. Hắn cũng không cô phụ nàng. Hắn tới. 148, mươi 147. Như vậy thanh thế to lớn lại thình lình xảy ra tập kích làm bên trong thành sở hưu tham dự việc này phú hào hương thân đều hoảng sợ. Cho dù là vương thụ sinh nội tâm cũng có vài phần bất an. Hắn trên mặt ra vẻ chấn định, cùng vương hạ nói, ngươi đi xem, chính là cố cửu tư viện binh tới. Vương hạ đã sớm muốn đi, chạy nhanh đồng ý thanh sau rời đi. Bị nốt ở vóc dáng vị trí thượng trần lão bản thấy thế, phẫn nộ ra tiếng nói con nhìn cái gì mà nhìn, nhất định là cố cựu tư mang theo người đánh đã trở lại. Đánh đã trở lại lại như thế nào? Vương thụ sinh gầm lên ra tiếng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể dừng tại sao? Lời này làm mọi người trầm mặc đi xuống, vương thụ sinh nhìn phòng trong mọi người hoảng loạn bộ dáng. Hắn trong lòng bực mình, lại nhớ mong bên ngoài thế cục, lưu người trông giữ đẹp bọn họ lúc sau, liền cất bước đi ra ngoài. Hắn một đường giá mã bay nhanh đến thành lâu, bước lên thành lâu lúc sau, vương hạ cũng đã trở lại, cung kính nói. Hiện giờ còn không có nhìn cố cửu tư nhân mã, chỉ nghe thấy người ở ngoài thành kêu la, công tử, hiện giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ngươi còn hỏi ta? Vương thụ sinh cả giận nói, đi ra ngoài bắt người A. kia huyện nha bên kia. Tiếp tục tấn công. Vương thụ sinh lập tức nói, hướng đông phía trước, ta nhất định phải nhìn thấy liễu Ngọc Như. Chính là nhân thủ sợ là không đủ. Vương hạ do dự mà nói, bên trong thành binh lính tổng cộng bất quá 3.000 người. Hôm nay chiến đấu kịch liệt sau, có thể di động dùng bất quá 2.000, ngay bên ngoài thanh âm này, sợ là phải có tiếp cận hơn 1.000 người, không có gấp đôi chi số, nên chiến sợ là có sai lầm. Vương Thụ Sinh không nói gì, một lát sau, hắn rốt cuộc nói, đi ngoài thành nên địch, nếu là không địch lại, trở về lúc sau, Liễu ngọc như không ra một phen lửa đốt huyện nha, Một phen lửa đốt vương hạ lập tức cả kinh nói, bên trong người sợ là đều sống không được, đến lúc đó như thế nào kiềm chế cố cửu tư. Thua thua vương thụ sống ngội thanh nói, còn nói cái gì kiềm chế? Thêm một cái người lên đường, thêm một cái bạn. Vương hạ nghe lời này, tâm lạnh đi xuống, hắn đã biết vương thụ sinh tính toán, trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể theo tiếng đi xuống. Vương hạ phân phó binh lính đi ra cửa, lại phân phó gia đình đi lấy du cùng tuổi lốt. Như vậy một làm việc nhi, huyện nha tức khắc vững vàng xuống dưới, liễu ngọc như nghe được bên ngoài đã không có thanh âm, lại không có nửa phần lưỡi lỏng, vẫn luôn nhíu chặt mày ấn hồng nghe được bên ngoài triệt binh tức khắc sủi lơ trên mặt đất vỗ nhẹ chính mình ngực cuối cùng không có việc gì nói nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn ở xoa khăn liếu ngọc như nàng không khỏi nói phu nhân cô ra đều tới cứu chúng ta ngài như thế nào còn mặt tù mày ê người nghe bên ngoài bọn họ đều đi rồi bọn họ là đi rồi liếu ngọc như cao hứng không đứng dậy túi đầu đạm nói là đi tìm nhà ngươi cô ra cô gia như vậy lợi hại ấn hồng mãn không thèm để ý nói sẽ không có việc gì nhi liễu ngọc như cười khổ một chút không có nhiều lời nàng túi đầu cho người ta băng bó miệng vết thương trong lòng yên lặng cấp cố cửu tư cầu nguyện mà huỳnh dương ngoài thành vương ra con cháu dẫn đầu mang theo huỳnh dương quân đội một đường hướng tới phát ra tiếng phương hướng tiến lên cố cửu tư đứng ở chỗ cao nhìn xuống huỳnh dương thành động tĩnh hắn ăn mặc màu đỏ thêu chỉ vàng hoa văn áo ngoài nội thuần trắng sắc áo mỏng tóc dùng kim quan nửa vãn lưng đeo trường kiếm đón gió đứng ở đỉnh núi có vẻ phá lệ đáng chú ý trong rừng người thấy không rõ nơi xa bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì cũng chỉ là ấn cố cựu tư phân phó vẫn luôn ở kê ơ vương thị mưu nịch nhưng chu trí tộc đồng đảng cùng tội còn thỉnh tam tư vương gia bạc trắng ba nghìn vạn toàn vì ba tánh bạch cốt đôi hôm nay kẻ cắp nếu bất tử vĩnh châu lại khó gặp thanh thiên thanh âm kia phiêu đãng tiến huỳnh dương trong thành một lần lại một lần không kiên nhẫn này phiền cố cựu tư tính binh lính khoảng cách đến hắn dự thiết khoảng cách sau Cố cửu tư lập tức cùng từ la nói, triệt, Nói, cố cửu tư liền cùng từ la đám người cùng nhau, chỉ huy hộ tống ba tánh nhanh chóng chạy đi. Ba tánh đi theo trong rừng tán loạn chạy tới, binh lính tiến vào trong rừng, trước gặp gỡ một đống mấy dập, người ngã ngửa đổ sau một lúc, quân đội người liền rối loạn. Cố cửu tư năm kiếm, cùng từ la hộ ở ba tánh cuối cùng, đưa ba tánh một đường chạy trốn ra tới. Dân chúng liền binh lính mặt cũng chưa như thế nào gặp qua, liền đều chạy đi ra ngoài. Này đó ba cánh đều là địa phương thôn dân, một chạy ra đi, liền sao gần lộ, phiên đi một cái khác đỉnh núi. Cố cửu tư cùng từ la đám người tránh ở trên cây, quan sát đến này đó tiến vào lục soát người binh lính, thuận tay giết một ít lạc đơn. Không có trong chốc lát, này đó binh lính liền phát hiện chính mình ít người một ít, rồi sau đó một cái khác đỉnh núi, tiếng la lại vang lên. Dẫn đầu người lập tức ý thức được không đúng, lớn tiếng nói, lui, lui về. Nói, dẫn đầu người liền mang theo binh lính lập tức rời khỏi rừng rậm chờ lui ra ngoài lúc sau, binh lính cũng không dám nhiều làm trì hoãn, chợt trở về thành bẩm báo. Vương Thụ Sinh ở trên thành lâu thấy quân đội trở về, buồn còn tưởng rằng là bắt được Cố Cửu Tư, kết quả nghe được bẩm báo lúc sau, lập tức giận dữ, cái gì kêu không gặp người? Các ngươi nhiều người như vậy đi vào, mắt mù. Trong rừng rậm mặt thật sự phức tạp, Cố Cửu Tư lại không cùng chúng ta chính diện giao chiến, ta câm miệng. Vương Thụ Sinh răn dạy ra tiếng, Vương Hạ trầm mặc một lát, trầm rãi ra tiếng nói, công tử cố cựu tư nếu đã xác định sáng sớm tới đón chiến chúng ta đây không bằng liền chờ hắn tới là được hiện giờ việc cấp bách vẫn là bắt sống đến liễu ngọc như đám người sau đó an bài hảo đường lui vương thụ sinh không nói chuyện một lát sau hắn hít sâu một hơi ngươi nói chính là nói hắn đi lên trước một bước thấp giọng nói đem trong nhà mặt người đều đưa ra đi một đường thẳng biết không phải về đầu đi ít châu vương hạ cung kính hành lễ liền mang theo người đi rồi đi xuống mà vương ra đại đường thượng Các gia trưởng Lao Gia chủ hơi có chút nôn nóng uống trà, một vị gã sai vặt tới cấp triệu Lao Gia phụ trà, triệu Lao Gia nâng trùng trà lên, thấy chản thác thượng tự sau, hắn sắc mặt tức khắc đại biến. Thấy hắn sắc mặt không đúng, vẫn luôn quan sát đến mọi người trần Lao Gia không khỏi nói, triệu Lao Gia trà là cái gì trà. Cùng chư vị giống nhau triệu Lao Gia định định tâm thần, nói tiếp, nhưng vương gia trà, sợ là cùng chúng ta không giống nhau. Nghe được lời này, ở đây người đều cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đều nhìn ra tới Triệu Lao Gia đã biết cái gì. Bên ngoài là không ngừng lặp lại kêu gọi, Trần Lao Gia chậm rãi nói, xem ra Cố Cửu Tư đối Vương gia ghét toán thâm hậu a, tới tới lui lui đều là Vương gia sự. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là thụ sinh tuổi trẻ xúc động, nhẫn không dưới khẩu khí này, Triệu Lao Gia lau chản thác thượng chữ viết, thông dung đặt ở một bên, chậm rãi nói, chúng ta mấy nhà, người trong nhà nhiều, có mấy cái hải tử tiền đổ chút, nhưng cũng rất nhiều con cháu bất quá người thường. Ngươi tồn tại, trung quy là quan trọng nhất. Các người nói đi. Người thông minh nói chuyện đều vòng quanh, nói mấy câu xuống dưới, tất cả mọi người minh bạch dí tứ. Chuyện này chủ yếu là vương ra chuyện này, đi đến hôm nay cũng là vương thụ sinh nhận không giới phụ thân bị giết khẩu khí này, mà cố cửu tư nhớ muốn hạ tử thủ, cũng là vương ra. Bọn họ mấy nhà người ở trong quan trường là có một ít con cháu, lúc trước cũng là vì che chở này đó con cháu, cho nên mới đi theo vương thụ sinh làm ám sát khâm sai sự. Chính là trừ bỏ này đó trên quan trường con cháu. Gia tộc bọn họ còn có rất nhiều không có liên lụy đến người thường. Hiện giờ nếu là thật sự cùng vương ra một cái đường đi đến hắc, đến lúc đó vương ra chạy, bọn họ lại là xét nhà diệt tộc tội lớn. Chi bằng liền từ bỏ một bộ phận người, ít nhất lưu lại một ít thanh sơn, tương lai có lẽ còn có thể dựa vào tông tộc tiểu đồng lứa đông sơn tái khởi. Nói đến nơi đây, đã là không còn có người lại nói tiếp. Hiện giờ ai nếu lại nói tiếp, đó là quyết tâm muốn từ này trên thuyền đi xuống, chính là đoàn người ai đều không tin ai liền sợ có người khai đầu quay đầu liền có người đi vương thụ sinh nơi đó mật báo bọn họ một đám người tánh mạng hiện giờ đều ở vương gia ai đều qua loa không được mọi người cho nhau nghi kỵ lo lắng mà vương thụ sinh còn lại là hoàn toàn từ bỏ bên ngoài bắt giữ cô cửu tư quay đầu tự mình lấy người tới rồi huyện nha cửa vương gia đã chuẩn bị tốt du cùng tuổi lửa mang theo hai ngàn nhân mã đem huyện nha bao quanh vây quanh mà huyện nha bên ngoài liễu ngọc như bên này người phần lớn mang theo thương bọn họ cầm đao làm thành một vòng hộ ở huyện nha bên ngoài liễu ngọc như vương thụ đứng ở ngoài cửa hô to một tiếng ngươi đi ra cho ta nay một tiếng tê đình viện trong ngoài đều nghe thấy được liễu ngọc như tại nội viện chỉ nghe được bên ngoài ồn ào tiếng động không có một lát một nam liền tiến vào cung kính nói phu nhân vương thụ sinh ở bên ngoài kêu ngài liễu ngọc như do dự một lát vẫn là đứng dậy nàng lánh người một đường đi đến ngoại viện đứng ở chỗ này liền có thể nghe thấy ngoài cửa động tĩnh vương thụ sinh ở bên ngoài đợi trong chốc lát rồi sau đó liền nghe thấy một nam nói nhà ta phu nhân đã tới có chuyện liền nói liễu ngọc như phu quân của ngươi cố cựu tư hiện giờ liền ở cửa thành ngoại hắn chờ gặp ngươi vương thụ sinh lớn tiếng nói chúng ta không cần lại như vậy đánh rơi xuống chính ngươi ra tới ta liền tha bên trong mọi người bất tử vương đại nhân nói đùa liễu ngọc như bình tĩnh nói nếu vương đại nhân dễ dàng như vậy liền phải chúng ta mệnh hà tất muốn tiếp thân ra tới chính mình tới lấy chính là Bất quá là lấy ngoài thành nhà ta lang quân không có biện pháp, lại lấy chúng ta không có biện pháp, tưởng đem ta một cái nữa tắc nhân ra hống đi ra ngoài, coi như này hình dương thành tấm chắn thôi. Cố phu nhân đối chính mình, nhưng thật ra tự tin thật sự. Vương thụ xin cười, ta muốn bắt các ngươi khó, ta muốn các ngươi chết chính là rất dễ dàng. Liễu Ngọc như ta nói cho ngươi, hiện tại huyện nha bên ngoài, ta cầm toàn thành du lại đây, còn mang theo cũng đủ tuổi lửa dâm dạng, ngươi nếu là không ra, kia đã có thể chớ có trách ta động thủ. Vương Đại Nhân nghe được lời này, ở một bên bồi liếu ngọc như lạc tử thương rốt cuộc ra tiếng, hắn cười lạnh nói, ngươi nếu một phen lửa đốt đã chết chúng ta, ngươi có thể liền không còn có cố cửu tư nhược điểm. Hơn nữa, nếu ta chết ở chỗ này, ngươi cần phải ước lượng hảo phân lượng. Lạc Đại Nhân Vương Thụ Sinh lập tức nói, tại hạ cũng không nguyện cùng ngài là địch, ngài cũng không có cùng tại hạ là địch ý nguyện. Tại hạ chỉ là tưởng cầu một cái đường ra, nếu ngài nguyện ý, liền mở cửa tới, đem cố phu nhân giao ra đây. Chỉ cần cố phu nhân ra tới, tại hạ bảo đảm, tuyệt không sẽ động huyện nha nửa phần. Lạc tử thương trầm mặc xuống dưới, vương thụ sinh tiếp tục nói, Lạc đại nhân, ta hiện giờ đã là không đường, có thể đi, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi ta vương thụ sinh. Không có người ta nói lời nói, ấn hồng thấy quanh thân tất cả mọi người không tỏ thái độ, nàng tức khắc đỏ mắt, vội văng nói, không được, phu nhân không thể đi ra ngoài. Bọn họ rõ ràng là muốn bắt phu nhân áp chế cô ra, đến lúc đó, đến lúc đó, đến lúc đó nếu là cố cựu tư không vào bấy dập chịu chết liễu ngọc như sống không được tới nếu là cố cựu tư nhập bấy dập sinh tử liễu ngọc như sợ là cũng sống không được tới trung quy là cái tử cục ấn hồng nôn nóng muốn cầu mọi người nhưng mà tất cả mọi người không nói chuyện mọi người đều nhìn liễu ngọc như một lát sau liễu ngọc như rốt cuộc ra tiếng tia thỉnh cầu vương đại nhân chờ một chút thiếp thân rửa mặt trải đầu qua đi này liền ra phủ nửa canh giờ vương thụ sinh lập tức nói nửa canh giờ Ta không thấy người, liền thiêu này phủ nhà. Hảo. Liễu Ngọc Như một tiếng đồng ý, nàng xoay người sang chỗ khác, cùng ấn hồng nói, đi múc nước, ta tắm rửa một cái. Ấn hồng đứng không núp ních, Liễu Ngọc Như hướng trong phòng đi, bình tĩnh nói, múc nước. Ấn hồng rõ ràng Liễu Ngọc Như trong thanh âm cảnh cáo, nàng hướng mắt, dầm dầm chân, liền lánh người đi múc nước. Liễu Ngọc Như đi phiên quần áo mới ra tới, sau đó nhảy ra cố cựu tư cho nàng mua trang sức, sau đó ta tóc. Lúc sau Nàng phảng phất là muốn đi tham gia một hồi long trọng yến hội giống nhau, tắm gội, thay quần áo, vớn tóc, hỏa thượng tinh xảo trang dung, cắm vào nạm bạch ngọc truy châu bộ diêu ở hai sườn, rồi sau đó đứng dậy, tròng lên màu tím lạc bạch hoa đại sam, triển khai hai tay, từ ấm tốt hương cầu vất năng quá quần áo quanh thân. Chờ làm xong này hết thảy, bên ngoài truyền đến một nam thanh âm nói: "Phu nhân, mau nửa canh giờ." Liễu Ngọc Như ứng thanh, bình tĩnh nói: "Mở cửa đi." Nói xong lúc sau, đại môn mở ra, Liễu Ngọc Như liền thấy mọi người xếp thành hai bài đứng ở ngoài cửa, nàng dương mắt ra bên ngoài nhìn lại, thần sắc bình tĩnh lại thông rong. Lý Ngọc Sương nhìn nàng, không đành lòng, chậm rãi nói, cố phu nhân, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Liễu Ngọc Như lại là cười rộ lên, Lý Đại Nhân không cần nghĩ nhiều. Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, mọi người đều sẽ bình an. Lý Ngọc Sương nghe được lời này, cũng không biết Liễu Ngọc Như là an ủi, vẫn là không rõ nàng này đi ý nghĩa. Nhưng hắn lại cũng không thể vào lúc này nói thêm cái gì. Hắn thở dài, không có ra tiếng. Liễu Ngọc Như cất bước ra cửa, mọi người nhìn theo nàng, nàng một đường không có quay đầu lại, tư thái chấn định thong rong. Cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, thị vệ đột nhiên quỳ xuống, mang theo nước nở nói, cung tiễn phu nhân. Rồi sau đó kia hai bài thị vệ giống như sóng chiều giống nhau, theo Liễu Ngọc Như không nhanh không chậm bước chân, một đường đi phía trước quỳ xuống. Một tiếng tiếp một tiếng nói, cung tiễn phu nhân, cung tiễn phu nhân. Liễu Ngọc Như không có dừng bước, không nói gì, cũng không có quay đầu lại. Này hết thể là nàng đương chịu. Tất cả mọi người biết, vốn dĩ làm phu nhân, nàng hẳn là tại nội viện, trở thành mọi người che chở cuối cùng một người. Chẳng sợ bọn họ toàn bộ chết trận phía trước, vị này nữ tử, cũng muốn trở thành cuối cùng một vị rời đi người. Nhưng mà nàng lại lựa chọn lấy chính mình mệnh đổi bọn họ mệnh, lấy nữ tử gầy yếu chi thân hộ ở bọn họ trước người. Liễu Ngọc Như đi đến trước cửa, nàng nhìn vết máu loang lổ huyện Nha Đại Môn rốt cuộc mới dừng lại bước chân một lát sau nàng xoay người lại đôi tay giao điệp đặt ở trước người nhẹ nhàng con người cảm tạ chư quân nghe thế câu nói lạc tử thương lông mi run rẩy hắn ở liễu ngọc như xoay người một khắc trước đột nhiên ra tiếng liễu ngọc như liễu ngọc như dừng lại bước chân hắn rốt cuộc nói ta mang ngươi hồi dương châu nhưng mà đáp lại hắn lại chỉ có liễu ngọc như trầm ổn hai chữ mở cửa môn kéo kẹt ra tiếng chậm rãi mở ra rồi sau đó liễu ngọc như liền thấy bên ngoài đứng người bọn họ rầm rạp vương thụ sinh đứng ở phía trước nhất mang theo bọn họ giống như tu la địa ngục mà đến lệ quỷ cách một cánh cửa cùng bọn họ âm dương tương vọng phía sau cửa là sinh ngoài cửa là chết mà liễu ngọc như hướng tới vương thụ sinh hơi hơi một phút ôn hòa ngữ điệu nói vương công tử cố phu nhân vương thụ sinh cười đáp lễ theo sau nói thỉnh đi liễu ngọc như gật gật đầu không chút do dự bước qua ngạch cửa đi ra ngoài chờ nàng hạ bậc thang, quay đầu lại đi, thấy phủ nha môn còn không có quan, tất cả mọi người nhìn nàng, tựa hồ nàng chỉ cần nguyện ý quay đầu lại, liền có thể trở về. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, lại là nói, đóng cửa đi. Phu nhân. ấn Hồng rốt cuộc nhịn không được, khóc thét ra tiếng tới, hướng tới Liễu Ngọc Như liền phải buôn qua đi, lại bị một nam bắt lấy, hắn khống chế được nàng, run rẩy thân mình, không nói gì. Liễu Ngọc Như phất phất tay, nói nữa một lần, đóng cửa đi. Môn chậm rãi đóng lại. Liễu Ngọc Như cũng quay đầu lại, xoay người nhìn về phía thành lâu, cùng Vương Thụ Sinh nói, "Là muốn thượng thành lâu sao?" Cố phu nhân tựa hồ một chút đều không sợ. Vương Thụ Sinh đối Liễu Ngọc Như bộ dáng có chút kinh ngạc, không khỏi dò hỏi ra tiếng tới. Liễu Ngọc Như ở hắn dưới sự chỉ dẫn lên xe ngựa, hai người cùng vào xe ngựa, Liễu Ngọc Như làm nói, "Ta sợ cái gì? Ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao?" Đơn giản là lấy ta uy hiếp Cố Cửu Tư, làm hắn từng bước một đi vào khốn khổ, cuối cùng bị ngươi bắt. Ngươi cảm thấy Cố Cựu Tư nguyện ý dùng hắn mệnh đổi ngươi sao? Vương Thụ Sinh cảm thấy có chút ý tứ, nhìn Liễu Ngọc Như nói, "Ta nghe nói các ngươi cảm tình thực hảo, ngươi cảm thấy sẽ sao?" Liễu Ngọc Như nhìn Vương Thụ Sinh, Vương Thụ Sinh cười rộ lên, "Ngươi cho rằng ta là nghĩ như thế nào đâu? Ngươi cảm thấy sẽ không?" Liễu Ngọc Như khẳng định mở miệng, Vương Thụ Sinh gật đầu nói, "Cho nên ta sẽ như thế nào lợi dụng hảo ngươi. Dù sao ngươi cũng uy hiếp không được Cố Cựu Tư, hắn sẽ không dùng hắn mệnh đến lựa ta mệnh." nhưng ta chết lại có khả năng nhiều hắn ngươi hẳn là thiết trí rất nhiều cung tiễn thủ mai phục hắn nếu ngươi ngay trước mặt hắn giết ta hắn tất nhiên sẽ dối loạn tâm sau đó ngươi lại động thủ vương thụ sinh có chút cười không nổi liễu ngọc như bình tĩnh nói ngươi cho rằng ta có thể nghĩ đến hắn không thể tưởng được sao hắn so với ta thông minh đến nhiều kia lại như vậy vương thụ sinh rốt cuộc bản mặt liền tính hắn biết hắn liền sẽ không nhiễu vương thụ sinh liễu ngọc như khuyên hắn ngươi còn có đường rút lui ta còn có đường rút lui vương thụ sinh chào phúng ra tiếng ngươi đừng vì ngươi kia hảo phu quân đảm đường thuyết khách ta trải qua nhiều chuyện như vậy nhi còn ám sát hắn hiện giờ còn chỉ huy quân đội mệt nhọc huyện nhà ngươi nói ta còn có đường rút lui ngươi nhưng thật ra nói cho ta cố cửu tư sẽ tha ta bất tử liễu ngọc như không nói vương thụ sinh nói tiếp hắn làm thẩm minh giết cha ta hiện giờ lại muốn giết ta hôm nay ta liền tính lấy không được tánh mạng của hắn ít nhất ta cũng muốn lấy người nhà của hắn Ta muốn cho hắn liền tính tồn tại, cũng cả đời sống ở ấy nấy. Ngươi là vì hắn chết. Vương thụ sinh một phen nắm Liễu ngọc như cảm, tàn nhẫn nói, ngươi phải nhớ kỹ hận hắn, nếu không phải hắn nhất định phải tu cái gì cho má hoàng hà, cha cái gì án tử, vì cái gì bá tánh cầu công đạo, ngươi sẽ không phải chết, biết không. Liễu ngọc như lẳng lặng nhìn hắn, lại là nói, ta là bị ngươi giết. Nàng một đôi mắt bình tĩnh đến làm người sợ hãi, ta nếu muốn hận, cũng là hận ngươi. Nếu muốn nguyện rủa, cũng đương nguyện ngươi. Vương Thụ Sinh không nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sau một hồi, hắn một phen đẩy ra nàng, cả giận nói: Bà điên! Hai người cùng nhau tới rồi thành lâu, hiện giờ đã tiếp cận sáng sớm, thiên đúng là nhất hắc thời điểm. Vương Thụ Sinh làm người đem Liễu Ngọc Như trói lại, treo ở trên thành lâu. Liễu Ngọc Như vẫn luôn không nói chuyện, nàng không chịu quá như vậy khổ, tay bị treo lên, cảm giác thô thẳng ma sát ở nàng tươi mới làn da. Thượng, nàng nhịn không được đau đến run run. Vương Thụ Sinh cười rộ lên, trung quy là cái nữ nhân liễu ngọc như không nói gì nàng bị trói hào lúc sau liền treo ở trên thành lâu nàng không muốn đi nghĩ nhiều liền nhắm mắt lại vẫn luôn treo ở chỗ cao thiên chậm rãi sáng lên tới quanh thân chim tức kêu to từ núi rừng chung bay tán loạn dựng lên liễu ngọc như nghe thấy phương xa truyền đến thanh niên lảnh lót tiếng ca thanh âm kia quen thuộc lại xa xôi tựa hồ là nàng năm ấy sinh nhật thiếu niên hát vang hoan sướng quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai buôn lưu đáo hải bất phục hồi liễu ngọc như chậm rãi mở to mắt liền thấy nơi xa thanh niên hồng y y liệt liệt như hỏa kim quan rực rỡ lung linh hắn một người một kiếm thân cưới ngựa trắng chân đạp nắng sớm từ nơi xa hát vang mà đến gió thu cuốn khô thảo mang theo hắn ấn chỉ vàng hoa văn góc áo tung bay hắn ngừng ở thành lâu hạ ngửa đầu xem nàng hắn một đôi mắt mang theo cười tươi cười che lấp sở hữu cảm xúc tất cả mọi người nhìn hắn hắn ánh mắt lại biết ngưng ở liếu ngọc như trên người đã lâu sau hắn rốt cuộc mở miệng tất cả mọi người cho rằng hắn muốn nói gì khi liền nghe hắn hô to một tiếng liễu ngọc như ta tới cứu ngươi liễu ngọc như chợt cười ra tới nàng một mặt cười một mặt khóc lóc sở hữu đau đớn đều không phải đau đớn sở hữu cực khổ đều không phải cực khổ vương thụ sinh nghe cố cửu tư nói lời này tức khắc nổi giận nhìn cố cửu tư lớn tiếng nói cố cửu tư ngươi người đâu ta người cố cửu tư nhướng mày xem hắn một tay lôi kéo mã một tay đem kiếm kháng trên vai tiếng vang nói ta không phải ở chỗ này sao Người bình mạ đâu? Vương thụ sinh lập tức mở miệng, hắn hơi có chút khẩn trương. tối hôm qua lớn như vậy trận trượng, nói cố Cửu tư chỉ có một người, ai có thể tin? Cố Cửu tư chiều trong thành dơ dơ lên cẳm, ta người ở trong thành A. Nói hiệu nói vượng, ngươi không tin. Cố Cửu tư nhướng mày, vậy ngươi liền khai thành làm ta đi vào, ngươi nhìn xem ta người, có ở đây không trong thành. Vương thụ sinh không dám theo tiếng, cố Cửu tư tiếp tục nói, các ngươi mấy nhà người, lá gan nhưng thật ra đại thật sự. Lấy ra đinh ngụy trang ba cánh, giả tạo bạo loạn, ám sát khâm sai, vây công huyện nhà, các ngươi làm gì vậy? Đây là mưu phản. Biết mưu phản là tội gì sao? Chu chín tộc tội lớn, các ngươi mấy cái vĩnh châu địa đầu xả, ăn đến khởi cái này tội sao? Bất quá ta hảo phong thật sự cố cửu tư lớn tiếng nói, ta chỉ tìm vương ra phiền thoái, mặt khác mấy nhà, thừa dịp hôm nay lấy công chủ tội, như nghịch chi tội, ta có thể cầu bệ hạ vong khai một mặt, không làm truy cứu. Công tử vương hạ nghe được lời này Có chút nóng nảy, không thể làm hắn nói thêm gì nữa. Lại nói các ngươi này đó vĩnh châu bá tánh A, là đổi nhu nhược sao. Bị ngươi khi dễ nhiều năm như vậy, tới cá nhân giúp các ngươi xuất đầu, các ngươi cũng không dám xuất đầu sao. Không dám liền thôi, kia lão tử đưa tiền A, hò hét trợ uy 1.000 văn, bồi ta động thủ 3.000 văn, giết người một người đầu 10 lượng bạc trắng, chém vương thụ sinh 100 lượng. Cố cửu tư, vương thụ sinh bắt lấy liếu ngọc như đầu tóc, đem đao đặt tại liếu ngọc như trên cổ ngươi còn muốn hay không nàng mệnh nghe được lời này cố Cửu tư an tĩnh lại hắn nhìn liễu ngọc như vẻ mặt thống khổ ánh mắt dừng ở nàng trên đầu châm cài thượng vương thụ sinh cố Cửu tư thanh âm bình tĩnh nói đến nói đi ngươi bất quá là muốn ta mệnh cho ngươi phụ thân đền mạng ngươi buông ra nàng ta đem mệnh cho ngươi lời này làm tất cả mọi người sửng sốt đó là liễu ngọc như cũng là khiếp sợ nàng tức khắc điên cùng dãy ruột lên phẫn nộ quát ngươi đi cố Cửu tư ngươi đi Câm miệng vương thụ sinh phản ứng lại đây hắn tức khắc vui vẻ không nghĩ tới cố đại nhân vẫn là cái kẻ si tình vậy ngươi rút kiếm tự vận chính là ngươi cho ta ngốc sao cố cửu tư khí cười ta tự vận ngươi không thả người làm sao bây giờ vậy ngươi muốn như thế nào ngươi đem nàng thả ra ta thả ra ngươi chạy làm sao bây giờ ngươi mở cửa thành ta vào thành đi cố cửu tư lập tức nói ngươi phóng nàng đi chỉ cần ngươi làm nàng ra khỏi thành đi ra tầm bắn ở ngoài ta liền tự sát lời này làm vương thụ sinh có chút do dự vương hạ nhìn nhìn phụ đến vương thụ sinh bên thai nói chúng ta ở trong thành mai phục hảo cung tiến thủ đem hắn tiến cử tới là được vương thụ sinh nghĩ nghĩ rốt cuộc nói vậy ngươi ném xuống vũ khí bạch dĩ liể vào thành bạch dĩ liể vào thành kia đó là đem hắn đương tội phạm đối đãi hơn nữa cũng dung không giới hắn xuyên bất luận cái gì phòng thân nguyện giáp liễu ngọc như còn tưởng dãy giụa lại liền thấy cố cửu tư cái gì cũng chưa nói hắn xoay người xuống ngựa cởi áo ngoài rỡ xuống kim quan vương trường kiếm chỉ xuyên một thân áo mỏng đi chân trần đứng ở cửa thành trước lớn tiếng nói mở cửa thành đi thấy hắn rỡ xuống sở hữu vũ khí vương thụ sinh rốt cuộc đem liễu ngọc như kéo đi lên mới vừa đem dây thừng tơi bỏ liễu ngọc như liền một phen đẩy ra quanh thân người xoay người từ trên mặt đất bò dậy nhưng ngả lảo đảo từ trên thành lâu chạy đi xuống vương thụ sinh cũng không làm người cản nàng liễu ngọc như một đường chạy trốn cực nhanh nàng mất nhất quán bình tĩnh điên cuồng chạy về phía dưới lầu cửa thành Nàng trong mắt ngậm nước mắt, như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bị thiên đại bị khuất, muốn đi tìm cái kia có thể cứu nàng cả đời người. Nàng một đường chạy như điên, phong gào thét mà qua, chờ nàng chạy đến cửa thành sau khi, nàng cả người quần áo hỗn độn búi tóc tẳng ra, nhìn qua chật vật bất kham. Nàng thở hổn hển nhìn cửa thành một chút mở ra, tiên tiến tới chính là nắng sớm, sau đó người kia ở nắng sớm lúc sau, một chút hiển hiện ra. Hắn chỉ ăn mặc một thân áo đơn, tóc dài chân trần đứng ở cửa thành trước quanh thân đều là binh lính tất cả mọi người mang khôi cầm kiếm thần sắc nghiêm túc lấy lãi chỉ có hán như cũng là kia phó bất cần đời bộ dáng phảng phất là nhàn sự đạp thanh xem hoa đối này đó phiền nhân việc nhỏ đều không lắm để ý liễu ngọc như thở hồn hển, hai người cách ba trượng khoảng cách lại là ai cũng chưa động cố Cửu tư lẳng lặng đánh giá nàng hắn tươi cười chậm rãi tan hàn ra đã lâu sau hắn chiều nàng vây vây tay thanh âm mang theo vài phân ách ngọc như hắn nói lại đây đi liễu ngọc như không chút do dự nàng đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn cũng chính là trong nháy mắt kia mặt đất ù ù rung động ra tiếng vương thụ sinh hét lớn bắn tên rồi sau đó liền có ngàn vạn chỉ mang hỏa vũ tiễn từ ngoài thành chạy như bay mà đến quanh thân vũ tiễn hướng tới cố cựu tư bay tới đồng thời cũng có binh lính ở cố cựu tư quanh thân đứng lên tâm chán. bất quá chỉ là trong khoảnh khắc quanh thân sớm đã loạn thành một đống tiếng chém giết chém giết thanh binh mã thanh quanh thân binh hoang mã loạn gió lửa khói báo động nàng sớm cùng huyết nhuộm đấm cái này sáng sớm mà bọn họ hai người cái gì cũng chưa tưởng không coi ai ra gì ôm ở bên nhau phảng phất thế giới này hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ này đó thời gian ta không ở người có sợ không cố cửu tư ôm nàng phảng phất là mất mà tìm lại chân bảo liễu ngọc như nghẹn ngào ra tiếng ta không sợ lá gan lớn như vậy a cố cửu tư cười khẽ liễu ngọc như khủ khịt bắt lấy hắn quần áo ta biết Nàng khóc lóc nói, ta biết ngươi sẽ trở về. Nghe được lời này, cố cửu tư nâng lên tay, phúc ở nàng trên tóc, hắn nghiêng đi mặt, túi đầu hôn hôn nàng gò má. Ngọc Như thật ngoan hắn thanh em ôn nu. Sau đó hắn nhìn nàng khóc hoa khuôn mặt, nhìn chăm chú nàng, khàn khàn nói, ta về sau sẽ không lại cho ngươi ăn như vậy khổ. Ngươi thật sự là ta tâm can a, thật sự tâm can. Thoáng chạm vào liền đau, nhẹ nhàng bị thương liền đau đến tuyệt vọng. Chẳng sợ cầm mệnh. Đều luyến tiếc làm này Trần Thế Giơ nàng góc váy nửa phần tâm can bạo bối. Đây là hắn thế tử, Liễu Ngọc Như. Chẳng sợ bên ngoài cường hãn như vậy, với trước mặt hắn, lại vĩnh viễn như tiểu hoa giống nhau yêu cầu người phụng ở lòng bàn tay thượng cô nương. 149 chứ 148 Nói xong câu đó sau, cố kiểu tư thế Liễu Ngọc Như sửa sửa tóc, chính còn muốn nói lời nói, đã bị người một cái tắt chịu ở trên đầu, giang hà ngồi trên lưng ngựa, quắt, đều khi nào còn có tâm tình rong rong dài dài. Đem người đưa đến an toàn địa phương tới tìm ta. mắng xong lúc sau, Giang Hà liền cưỡi ngựa rời đi, liếu ngọc như lúc này mới tới kịp xem quanh thân cảnh tượng. Không biết nơi nào tới binh lính ở trong thành cùng vương gia gia đình binh lính đánh nhau, Giang Hà cùng Diệp Thế An ngồi trên lưng ngựa, chính lánh người đuổi theo vương thụ sinh. Cố Cửu tư tối hôm qua náo loạn một phen, đã sớm làm đến bên trong thành mọi người trong lòng di động, hiện giờ lại thấy đại quân xung phong liều chết tiến vào, nơi nào còn có tâm tư đi theo vương thụ sinh chiến đấu hang hái. Các gia tử đệ đã sớm chạy chạy, phản bội phản bội, chỉ có Vương gia người không có đường lui, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đối mặt như vậy tuyệt đối tính binh lực đối lập, cũng là thực mau bại hạ chẳng tới. Liễu Ngọc Như cùng Cố Cự Tư nhìn thoáng qua chiến cuộc, Cố Cự Tư đem tay đắp ở nàng trên vai, đỡ nàng, cùng thẳng đứng ở các nàng bên người binh lính nói, làm phiền chư vị đưa chúng ta hồi huyện nha. Nay đó binh lính nguyên bản đều là thủ thành binh lính, mới vừa rồi Vương thụ sinh bắn tên, chính là bọn họ xông lên tiến đến giá Thuẫn trận mũi tên cứu xong cố cửu tư sau bọn họ cũng không đi liền canh giữ ở cố cửu tư bên người làm như tùy thời chờ phân phó cố cửu tư biết được bọn họ tâm tư bọn họ lâm thời làm phản chính là trông cậy vào đưa cố cửu tư một phần ân tình làm cố cửu tư nhớ kỹ cứ như vậy vô luận phía trước đã làm chút cái gì đều xem như lấy công chủ tội vì thế cố cửu tư một mặt lãnh bọn họ hồi huyện nha một mặt hỏi tên của bọn họ bọn họ báo thượng tên lúc sau rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều đưa cố cựu tư tới rồi huyện nha trong phủ còn không quên nói quá vãng chuyện này chúng ta đều là phía dưới người cũng làm không được chủ mong rằng cố đại nhân không cần so đo nay cũng đều không phải là ta kê không so đo cố cựu tư cười cười đoan xem luật pháp luật pháp trong vòng cố mộ làm không được chủ nhưng là nếu có thể thông nhân tình các vị ân cứu mạng cố mộ vẫn là nhớ rõ mấy cái binh lính được lời này ngượng ngùng cười cười cũng không dám nhiều lời cố cựu tư lãnh liễu ngọc như vào huyện nha vừa vào cửa liền nghe thấy ấn hồng tiếng khóc nàng khóc đến cực thảm một mặt khóc một mặt mắng các ngươi nhiều như vậy nam nhân đều hộ không được một nữ tử muốn bắt phu nhân mệnh đi cho các ngươi cầu một con đường sống các ngươi không biết xấu hổ các ngươi ấn hồng liễu ngọc như ra tiếng ngừng ấn hồng nói ấn hồng ngẩn người theo sau ngẩng đầu lên liền thấy liễu ngọc như củng cố cựu tư đứng ở trước người phu nhân ấn hồng kinh hỉ ra tiếng liễu ngọc như nhữ mày nói ngươi mới vừa rồi nói hiệu nói vượn cái gì đâu không có gì ấn hồng thấy liêu ngọc như đã trở lại nơi nào còn cố đến chính mình nói sai rồi cái gì nàng vội vàng xoa nước mắt đứng lên nói ta cho đại gia nhận lỗi ta nói không lựa lời ta nói lung tung ta sai rồi phu nhân đã trở lại ấn hồng nói mắt thấy lại muốn khóc lên ta cho đại gia nhận sai lần sau đừng lại nói như vậy mê sảng liễu ngọc như lạnh mặt nói nàng hướng tới mọi người hành lễ nha hoàn không có hảo ta cấp chư vị nhận lỗi phu nhân một cái thị vệ đứng ra hay nay nói Nha đầu này nói được không sai, là chúng ta vô dụng. Nói chi vậy Liễu Ngọc Như cười rộ lên, ta là các ngươi chủ tử, chỉ cần là phải vì đại gia suy nghĩ, sẽ không làm đại gia vì ta bạch bạch làm việc bạch bạch hy sinh. Chính là, chuyện quá khứ nhi, đều không nói. Cố kiểu tư thấy bọn họ cho nhau xin lỗi, sợ là không dứt lên, hắn đánh gãy bọn họ đối thoại, ôn hòa nói, đại gia hẳn là cũng là một đêm không có nghỉ tạm, đều còn mang theo thương, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên băng bó băng bó nếu là thật cảm thấy thực xin lỗi các ngươi phu nhân ngày sau hảo hảo vì nàng làm việc chính là cố cửu tư cấp mọi người phô bậc thang đại gia lúc này mới ứng thị vệ đều tản ra đi liền lưu lại lý ngọc sương tần nam cùng lạc tử thương lý ngọc sương đi lên trước tới nhìn cố cửu tư nói ngươi không sao chứ cố cửu tư thấy lý ngọc sương ít có mất kia phân lãnh đạm cùng lễ nghĩa không khỏi cười rộ lên xua xua tay nói không có việc gì nói hắn cười nói Lý đại nhân nhìn qua cũng hẳn là không có việc gì. Đúng vậy. Lý Ngọc Sương thư khẩu khí, theo sau củng cố cựu tư nói, đi, chúng ta bên trong nói. Lý Ngọc Sương muốn củng cố cựu tư liêu án tử sự, liền kéo Tần Nam cùng nhau đi rồi. Đình viện liền dư lại lạc tử thương cùng Liễu Ngọc Như. Lạc tử thương trầm mặc, Liễu Ngọc Như nhìn lạc tử thương, ôn hòa nói, lạc đại nhân nhìn qua cũng mệt mỏi, không ngại đi trước nghỉ ngơi đi. Lạc tử thương không nói chuyện, đã lâu sau, hắn mới nói, ta nói muốn mang ngươi hồi Dương Châu. Ngươi vì sao phải đi? Liễu Ngọc Như biết hắn chỉ chính là sáng sớm sự. Liễu Ngọc Như cúi đầu cười cười, ôn hòa nói: Ta cấp không được lạc đại nhân muốn, liền không thể muốn lạc đại nhân cấp đồ vật. Ta không cần ngươi cho ta cái gì. Kia không phải ngươi không cần, bất quá là ngươi không chiếm được, cho nên lui một bước mà thôi. Liễu Ngọc Như nói được thông thấu. Hai người trầm mặc đi xuống. Lạc Tử Thương lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như, hai người đối diện. Sau một hồi, Lạc Tử Thương đột nhiên cười. Liễu Ngọc Như hắn thanh em bình tĩnh ta không nợ ngươi cái gì. Liễu Ngọc Như cười đến ôn hòa, lạc đại nhân vốn cũng không thiếu ta cái gì. khi đó bánh hoa quế là chính ngươi làm sao? lạc tử thương không đầu không đuôi hỏi tới, Liễu Ngọc Như ngẩn người. một lát sau nàng mới nói, "Mẫu thân làm. lạc tử thương không nói gì. một lát sau sau, hắn vươn tay hướng tới Liễu Ngọc Như làm vái chào. Liễu Ngọc Như đáp lễ lúc sau, hắn liền đứng dậy rời đi đi. Liễu Ngọc Như ở cửa đợi trong chốc lát, biết cố cửu tư cùng Lý Ngọc Sương nói án tử sự. Một chốc một lát phòng trừng nói không xong, nàng cả người cũng mỏi mệt đến không được, liền dứt khoát về trước phòng đi chờ cố cựu tư. Nàng ở trong phòng trước tháo trang sức rửa mặt, theo sau ăn chút gì, cầm cái thoại bảng, ngồi ở đầu giường chờ cố cựu tư. Nàng vốn là muốn chờ cố cựu tư trở về cùng hắn trò chuyện, nhưng khẩn trương như vậy mấy ngày, chật thả lòng lại, thực sự quá mệt nhọc chút, vì thế nàng phiên trang sách, không có trong chốc lát, liền không chịu khống chế rửa vào một bên đã ngủ. Cố Cửu Tư trước cùng Lý Ngọc Sương giao tiếp án tử chuyện này, theo sau liền cùng chỗ Lý Song Vương ra Giang Hà nói trong chốc lát, lúc này mới trở lại phòng tới. Trở lại trong phòng, hắn đầu tiên nghe thấy chính là đều đều tiếng hít thở, hắn biết được Liễu Ngọc Như là ngủ, hắn rón ra rón rén vào phòng trung, liền xem Liễu Ngọc Như ghé vào trên giường, hắn vốn định đánh thức nàng, nhưng nhìn nàng vây cực kỳ ngủ ở trên giường bộ dáng, hắn cũng không biết vì cái gì, liền ghé vào đầu giường, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, đem cằm đáp đi lên nghiêng đầu nhìn liễu ngọc như ngủ nhan hắn giống một cái hải tử giống nhau nghiêm túc lại chuyên chú quan sát đến liễu ngọc như xem nàng được không hắn ánh mắt một tấc một tấc đánh giá quá nàng mỗi một cây sợi tóc mỗi một tấc làng làng da như vậy nằm bò vừa thấy liền nhìn đến liễu ngọc như mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng mở mắt ra liền thấy nghiêng đầu nhìn nàng cố cựu tư nàng hoảng sợ một đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe cố cựu tư nhìn không được cười doa tới rồi ngươi như vậy ghé vào một bên nhìn đã bao lâu cũng không phải thật lâu cố cửu tư thẳng khởi động tắt tới lắc lắc có chút tê dại tay bình thản nói gặp ngươi ngủ đến tưởng không đành lòng quấy dày ngươi lại xem ngươi ngủ đến quá đẹp nhịn không được liền nhìn đến hiện tại tịnh nói bậy liễu ngọc như nói thầm một tiếng nàng từ trên giường ngồi dậy đang muốn xuyên lên giày đã bị cố cửu tư cầm chân cố cửu tư kiên nhẫn thế nàng mặc vào giày theo sau ngửa đầu xem nàng tính toán làm cái gì đi liễu ngọc như bị hắn động tác làm đến đỏ mặt nàng nhỏ giọng nói cho ngươi đảo chén nước nói liễu ngọc như đứng dậy đi cấp cố cửu tư đổ chén nước cố cửu tư vẫn luôn đứng ở nàng sau lưng xem nàng một mặt xem một mặt nói ta vừa mới đi kêu đại phu muốn cho hắn cho ngươi xem xem ngươi có hay không cái gì không thỏa đáng ta có thể có cái gì không thỏa đáng liễu ngọc như đem thủy đưa cho cố cửu tư cố cửu tư dựa vào cây cột tiếp nhận thủy nhẹ nhấp một ngục nói nhiều nhìn xem trung quy là tốt liễu ngọc như không để ý tới hắn chỉ là nói cứu cứu đến đây lúc nào đêm qua Cố Cửu tư cũng không giấu hắn, vương thụ sinh làm người tới bắt ta, ta mang theo người chạy, không bao lâu liền gặp gỡ hắn. Ta mới biết được thẩm minh cư nhiên là đi đông đô cáo trạng, cho nên bọn họ trước tiên 3 ngày liền tới rồi, tới lúc sau cứu cứu từ tư châu mượn binh, liền lãnh người trực tiếp tới. Cho nên hôm nay cũng là người tính tốt. thính đi. Cố Cửu tư buông cái ly, trả lời nói, ta cùng cứu cứu hiệp thương hảo, làm hắn binh liền giấu ở cách đó không xa, ta một người tới, chỉ cần làm cho bọn họ mở cửa là được kia hôm nay. Nhưng lời nói của ta không phải gạt người. Cố Cửu Tư không đợi Liễu Ngọc Như mở miệng nói cái gì, liền lập tức ra tiếng, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, nghiêm túc nói, "Hôm nay liền tính không có cứu cứu, ta cũng tới." Liễu Ngọc Như quay đầu lại, thấy thanh niên tuấn lãng khuôn mặt thượng, làm như tuyên thể giống nhau trịnh trọng. Nàng cười cười, "Này cũng dâu ria. Này rất quan trọng." Hai người nói, "Đại phu cũng tới." Bên ngoài truyền đến thông báo thanh, Cố Cửu Tư lập tức làm đại phu đi đến. Có người ngoài Hai người cũng không hề nị oai, liền chờ đại phu cấp liếu ngọc như bắt mạch. Vốn dĩ hai người cũng chỉ là cầu cái yên tâm, không ngờ, đại phu cầm liếu ngọc như tay trái tay phải luân khám hồi lâu. Cố cửu tư sắc mặt không khỏi có chút khó coi, rốt cuộc nói, đại phu, có cái gì vấn đề, ngài nói thẳng đi. Cũng không có gì vấn đề đại phu nhịu như mày, nói tiếp, ta chính là muốn nhìn một chút, có phải hay không thật mang thai. 150, mươi 149. Lời này ra tới cố cửu tư cùng liễu ngọc như đều ngẩn ngơ một lát sau cố cửu tư sốt ruột nói cái gì thiệt hay giả mang thai còn có thể có thật giả mang thai không thật giả đại phu trừng mắt nhìn cố cửu tư giống nhau nói tiếp bắt mạch có khám sai a lần đầu nhìn thấy loại này đem khám sai nói được thiên kinh địa nghĩa đại phu cố cửu tư cùng liễu ngọc như cũng là không nói gì cố cửu tư nghẹn khẩu khí nhịn một lát sau chỉ có thể nói vậy ngươi chạy nhanh nhìn xem an tính chút đại phu không kiên nhẫn nói một tiếng Cố Cửu Tư chạy nhanh che miệng lại, không nói. Đại Phu lại là tay trái đổi tay phải khám hồi lâu. Cố Cửu Tư có chút nhịn không được, đang muốn mở miệng, Đại Phu liền quát, an tĩnh chút. Cố Cửu Tư, hắn nói cái gì cũng chưa nói đi. Cố Cửu Tư đứng ở một bên, cho Liễu Ngọc như một cái hủy khuất ba ba ánh mắt. Liễu Ngọc như nhấp môi nén cười, chiều hắn trước trước mắt. Cố Cửu Tư tức khắc lại cao hứng lên. Hai người ở một bên mặt mày đưa tỉnh, chuyến ra vài phần thú vị, cũng không cảm thấy chờ đợi thời gian gian nan. Một lát sau sau, đại phu chú ý tới bọn họ ánh mắt giao lưu, đại phu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, sách một tiếng sau, thu hồi tay, cầm giấy bút nói, tiểu phu thê láo hủ thấy được nhiều, như vậy có thể nị vai thật đúng là lần đầu thấy. Thế nào thế nào? Cố cửu tư không tính toán để ý tới cái này, lão nhân ghét bỏ, lập tức dò hỏi. Đại phu túi đầu bắt đầu viết phương thuốc, không chút để ý nói, hoài hài tử, nhưng thân thể đấy không được tốt lắm, đến hảo hảo dưỡng. Ta khai cái phương thuốc chủ yếu vẫn là muốn thực bổ sau đó thích hợp vận động nhưng cũng đừng nhúc nhích đến quá mức cố cửu tư nghe được mày nhân lại liễu ngọc như lại là dự kiến trong vòng ứng tiếng nói cảm tạ đại phu đại phu viết cái thực liệu phương thuốc liền bị tiễn đi đi cố cửu tư cầm phương thuốc nhìn thoáng qua theo sau liền đi ra ngoài cùng mục nam nói ngươi lặng lẽ đem trong thành sở hữu đại phu đều cho ta gọi tới cấp phu nhân xem một lần nghe được lời này mục nam có chút kinh ngạc vội nói phu nhân nàng không có việc gì không có việc gì cố cửu tư xua xua tay ngươi đi trước đều cũng không phải đại sự không cần kinh động những người khác là một nam được lời nói chạy nhanh đi cố cửu tư chết trở về hắn trở lại liễu ngọc như trước mặt có chút câu nệ nói cái kia ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì ngủ phía trước dùng quá cơm liễu ngọc như nửa nằm ở trên giường cười đánh giá cố cửu tư ngươi ăn quá sao cố cửu tư gật gật đầu tựa hồ ở suy tư cái gì cũng không nói chuyện Liễu Ngọc Như đợi một lát sau, ra tiếng nói, ta cho rằng ngươi sẽ thật cao hứng. A! Cố kiểu tư lấy lại tinh thần, theo sau chạy nhanh gật đầu, cao hứng. Ta. Ta chính là rất cao hứng. Ngươi cao hứng, không hẳn là như vậy a? Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, cố kiểu tư ngần người, ta cao hứng cho là cái dạng gì. Hẳn là thực rõ ràng mới là Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, tổng không phải như bây giờ, nhìn qua giống làm sai sự giống nhau. Ta. Ta nhưng thật ra muốn ôm ngươi lên chuyển cái vòng. Cố cửu tư có chút ngượng ngùng, lại sợ bị thương ngươi. Hơn nữa, ta phải làm cha người, tổng, dù sao cũng phải chầm một chút. Lời này đem Liễu Ngọc Như hoàn toàn chọc cười. Nàng che miệng, cười đến rất là khắc chế. Cố cửu tư bị nàng cười đến có chút quấn bách, ngồi vào mép giường đi, có chút ảo nao nói, ngươi đừng chê cười ta, ta đây là tiến bộ, là trưởng thành, ngươi đừng khen ta mới là. Là là là Liễu Ngọc Như cười nói, cố đại nhân ngài hiện giờ càng thêm thành thục hồng trọng hai người câu được câu không nói chuyện một lát sau sau liền nghe bên ngoài truyền đến giang hà thanh âm cựu tư vừa mới dứt lời liền xem giang hà ý cười doanh doanh vào cửa tới làm như cao hưng nói ta nghe nói cháu dâu nhì có hỉ liễu ngọc như kinh ngạc nhìn về phía cô cựu tư cố cựu tư trên mặt tươi cười cứng đở miễn cứng nói ngài ngài làm sao mà biết được ta nghe lý đại nhân hỏi nha giang hà có chút kỳ quái ta vừa rồi ở trong sân nghe được lý đại nhân nói lý đại nhân lại là nghe ai nói cố cửu tư tươi cười có chút chịu đựng không nổi giang hà làm như phát hiện cái gì cười nói là nghe lạc đại nhân nói kia lạc đại nhân lại là nghe ai nói cố cửu tư tươi cười hoàn toàn biến mất giang hà cây quạt nhỏ ở trong tay đánh cái chuyển tự nhiên là nghe những người khác nói lạc công tử nói ngoài cửa truyền đến một nam thanh âm đại phu tới mộc nam vừa dứt lời liền lánh người đi đến cố cửu tư nhìn mộc nam tiếp đón đại phu tiến vào Hắn hít sâu một hơi, đem một nam bắt được một bên, đệ thấp thanh nói, ngươi cùng bao nhiêu người nói qua phu nhân mang thai chuyện này. Ta liền trên đường gặp được tần đại nhân một nam mở mịn nói, cùng tần đại nhân nói một miệng. Nghe được lời này, cố cửu tư liền minh bạch, một nam cùng tần nam nói, tần nam quay đầu liền cùng lạc tử thương nói, lạc tử thương lại cùng Lý Vân Sương nói. Hắn đánh giá, hiện nay toàn bộ phủ đệ, hẳn là đều đã biết. Cố cửu tư một cái tắt chịu ở một nam trên đầu, chịu một cái tắt phun một chữ không phải kêu ngươi đừng nói ra đi sao một nam bị đánh đến có điểm mông một mặt bị bị chịu đến gật đầu một mặt nói tần đại nhân cũng không tính cái gì không thể nói người đi hơn nữa đây là hỷ sự a nghe được hỷ sự hai chữ cố cửu tư cuối cùng thanh tình chút hắn hít sâu một hơi rốt cuộc đi rồi trở về ở đại phu bên người đánh chuyển giang hà nhìn cố cửu tư đổi tới đổi lui đi đến cố cửu tư bên người đi thọc thọc cố cửu tư nói đường xoay, huỳnh dương các đại gia tộc đều đệ thiệp đi lên, đêm nay phải gặp một lần. cố cửu tư nghe được lời này, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, hắn trầm mặc không nói chuyện. giang hà cho rằng hắn là không muốn, liền nhắc nhở nói, ngày mai đến bắt đầu thẩm án, ngươi nếu có cái gì ý tưởng, đêm nay đến xử lý, tốt nhất gặp một lần. ta minh bạch, cố cửu tư nghĩ nghĩ, cùng giang hà nói, nhưng thấy bọn họ phía trước, ta tưởng chính chúng ta bên trong thương lượng một chút, như vậy đi. Ta làm người thông chi lý đại nhân bên kia một tiếng, chờ Ngọc Như bên này ra kết quả, ta cùng ngươi cùng đi thương lượng một chút. Tùy ngươi. Giang Hà nhốn nhún vai, không có nửa điểm để ý nói, dù sao ta chính là chạy cái chân, cũng không có gì cái gọi là. Hai người đứng đợi trong chốc lát, đại phu đều ra kết quả, xác nhận liễu Ngọc Như mang thai gần 3 tháng, đại gia khai ra đại đồng tiểu dị thực bổ phương thuốc. Đối với việc này, liễu Ngọc Như cũng không tính ngạc nhiên, nàng tinh tế nghĩ đến. Kỳ thật nàng sắc đã hồi lâu không có tháng sau tin, chỉ là nàng nguyện tin nhất quán không chuẩn, cũng liền không có quá để ý đến Hoàng Hà tới sự tình bận rộn, nàng ngẫu nhiên có không khỏe, cũng chỉ cho là quá mệt mỏi không có để ở trong lòng. Nàng tinh tế hỏi đại phu kế tiếp như thế nào dưỡng thai, cố cửu tư ở một bên nghe, đại phu nói xong lúc sau, bên ngoài một nam cũng tới tin tức, nói Lý Ngọc xương bọn người đã ở thư phòng chờ, cố cửu tư đang chuẩn bị cáo biệt, liền nghe Liếu Ngọc như nói, ta cũng cùng đi, này nhưng phương tiện cố cửu tư ngẩn người theo sau liền nghe giang hà nói có gì không có phương tiện đi thôi nàng mang thai mang thai lại không phải thai điếc mắt mù giang hà nghiêng ngật liếc mắt một cái quá mức khẩn trương cô cửu tư ngươi lo lắng cái cái gì cố cửu tư được lời này cũng không lại nói liễu ngọc như đứng lên hắn chạy nhanh đi đỡ liễu ngọc như liễu ngọc như có chút ngượng ngủng cùng cố cửu tư nhỏ giọng nói ngươi thả bình thường chút ngươi nếu như vậy liền làm ta khó làm cố cửu tư cảm thấy liễu ngọc như nói được cũng là Liền thu liêm chút, nhưng vẫn là đỡ liêu Ngọc Như, chỉ là tránh khỏi các loại tiểu tâm dặn dò. Hai người vào thư phòng, liền thấy Lý Ngọc Sương cùng Tần Nam, Phó Bảo Nguyên đều ở hai bên cho nhau hành lễ lúc sau. Liền ngồi xuống, đây là mấy người bọn họ lần đầu cùng nhau gặp mặt, cố Cửu tư nhìn hai bên liếc mắt một cái, theo sau cùng Giang Hà nói, cứu cứu, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Nghe thấy cái này xưng hô, Tần Nam vì không thể nghe thấy nhữ như mày, Giang Hà cười nhìn Tần Nam, nghe cố Cửu tư nói, Vị này chính là Tần Nam. Thứ sử Tần Đại Nhân Giang Hà lại là đoạt cố cửu tư nói, đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ hộ bộ thị lang Giang Hà, Tần Đại Nhân nhìn qua tựa hồ thập phần quen thuộc, chúng ta qua đi chính là gặp qua. Tần Nam không nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà. Giang Hà cười cười, Tần Đại Nhân. Giang Hà. Tần Nam lạnh lùng ra tiếng, Giang Hà nghiêm túc nói, đúng là. Mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ, Tần Nam hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng tới Giang Hà hành lễ Cũng không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn ở run, tất cả mọi người nhìn ra hắn run rẩy Lý Ngọc Sương níu mày nói, tần đại nhân. Bệnh cũ phó bảo nguyên chạy nhanh đánh ha ha, hắn bệnh cũ, một phát bệnh liền toàn thân run, ta dịu hắn đi nghỉ ngơi một chút. Không cần. Tần nam thanh âm cứng đờ bệnh cũ, không cần phải sen bảo, thực mau liền sẽ tốt, hết thể cứ theo lẽ thường tiếp tục. Chờ một lát cố đại nhân muốn gặp những cái đó hương thân, chúng ta đến trước tiên thương lượng ra kết quả tới. Đúng vậy, đúng vậy, Phó Bảo Nguyên chạy nhanh nói, hắn không thành vấn đề, đại gia tiếp tục liền hảo. Giang đại nhân, hạ quan Huỳnh Dương huyện lệnh Phó Bảo Nguyên. Phó Bảo Nguyên lấy ra hắn bước mông ngựa kia một bộ công phu tới, đôi cười nói, kính đã lâu Giang đại nhân đại danh, hôm nay nhưng xem như gặp được, thật là tam sinh hữu hạnh, ngài làm Huỳnh Dương thật sự đồng tất sinh huy. Giang Hà là nghe quán này đó ngựa, hắn không mặn không nhạt cười cười, tính làm đáp lại. Giới thiệu vài người sau, đại gia ngồi xuống cố cửu tư rõ ràng cảm giác được tần nam cùng giang hà chi gian không khí không đúng mà khi sự người không nói lời nào hắn liền cũng giả làm không biết chỉ là nói này một phen biến cô sau nếu tế sát mấy ngày gần đây sự huỳnh dương bên trong thành tứ đại gia tộc sợ là một cái đều chạy không thoát hôm nay ta liền hỏi đại gia rốt cuộc là cha hoặc không cha mọi người không nói lời nào một lát sau sau cố cửu tư nói tiếp cha đi xuống chúng ta đây muốn giải quyết mấy vấn đề đầu tiên ta hứa hẹn quá bốn người nhà Lần này chủ yếu nhằm vào vương gia người, bọn họ lâm thời hiệp trợ chúng ta, tuy rằng từng có, cũng coi như có công, nếu ta còn muốn truy tra, đây là lật lọng. Tiếp theo, nếu chúng ta chỉ xử lý vương gia người một nhà, còn tính dễ dàng, nhưng nếu là muốn cưỡng chế xử lý bốn gia, kế tiếp sợ tái sinh nhiễu loạn. Cuối cùng đó là, hiện giờ vốn dĩ truy tra trên quan trường nhân số, ta sợ liên lụy người liền đã không ít, nếu muốn tính thượng lúc này đầy cơ hồ tính mưu nghịch sự, bốn gia xuống dưới, sợ là liên lụy xử trảm. Sợ là phải có mấy ngàn người. Nói, cố Cựu tư nhìn một vòng tần nam, ta hiện giờ tính toán quan tướng trong sân toàn bộ xử lý xong, này đã xem như việc khó, huynh dương trên quan trường, phỏng trừng từ trên xuống dưới tất cả đều đến rửa sạch một lần, đến lúc đó ai tới làm việc. Nếu còn tính toán xử lý lần này bạo loạn, ta sợ liên lụy nhân số quá nhiều, sẽ có biến số. Ngươi ý tứ, ta minh bạch. Lý Ngọc Sương mở miệng, nhưng là việc này đã có luật pháp nói rõ, hết thể ấn luật pháp xử trí chính là. Cố Cửu Tư không nói gì. Một lát sau sau, Cố Cửu Tư gật gật đầu. Ân ly đại nhân nói ý tứ làm, kia xử lý người, kế tiếp yêu cầu bổ khuyết vị trí, làm ai tới điển. Như vậy đi Liễu Ngọc Như ở bên cạnh nghe, ra thanh âm, hiện giờ hết thảy liền dựa theo Lý Đại nhân ý tứ tới xử lý, nhưng là lần này bạo loạn liên lụy nhân số quá nhiều, Cửu Tư không bằng cùng bệ hạ cầu cái tình, có thể dùng tiền giảm bất lần này trách phạt. Việc này không phạt không được, nhưng dựa theo luật pháp, sợ là muốn chém mấy ngàn người. Rất nhiều người bất quá bởi vì gia tộc liên lụy trong đó, thật sự chém, sợ là quá mức khắc nghiệt, không bằng khiến cho tứ đại gia tộc giao phạt tiền tới giải quyết việc này. Lúc này đây phạt, liền phạt đến bọn họ nguyên khí đại thương. Mà quan viên thượng, hiện giờ khoa cử kết thúc sắp tới, chúng ta đem những việc này xử lý xong rồi, khoa cử cũng kết thúc, làm bệ hạ tới cắt cử cao tầng nhân thủ. Mà tầng dưới chốt quan viên, tần đại nhân cùng phó đại nhân ở Hình Dương nhiều năm, hẳn là vẫn là có một ít người hơn nữa huỳnh dương còn có một ít tiểu gia tộc bình thường dân chúng chúng ta ở giữ lại một bộ phận đáng tin cậy nhân thủ cơ sở thượng lại ở huỳnh dương làm một cái tiểu khoa cử trực tiếp công khai nhận người lại làm này đó tay giả đời chuyên môn chuẩn bị một ít chương trình học ở trong thời gian ngắn giáo hội đại đa số người quen thuộc ngày thường sự vụ lưu trình dù cho sẽ có một ít gian nan thời kỳ nhưng tổng có thể chịu được tới liễu ngọc như suy tư nói xong cố cựu tư nhìn thoáng qua quanh thân vài người hai mặt nhìn nhau một lát sau lý ngọc Sương nói ta cảm thấy có thể đại gia như vậy thương lượng xong liền định rồi xuống dưới từ cố cửu tư đi nói giờ phút này cũng là đêm đã khuya cố cửu tư làm mọi người đi trước nghỉ ngơi chính mình đem triệu gia lý gia trần gia ba vị gia chủ đều thỉnh tiến vào ba người đã ở bên ngoài đợi hồi lâu bọn họ ba người nội tâm đều thập phần thấp thoảng hiện giờ bọn họ là thịt cá cố cửu tư là đao bọn họ trong lòng hoàn toàn không dám nói thêm cái gì chờ tiến vào sau Bọn họ nhìn thấy cố cửu tư, sôi nổi quỳ xuống, run dậy thanh nói, gặp qua cố đại nhân, cố đại nhân tha mạng A. Nói đùa cố cửu tư cười rộ lên, nhất nhất nâng dậy bọn họ, các vị lạc đường biết quay lại, bản quan thập phần vui mừng. Tối nay cô y đem các vị kêu lên tới, thương lượng một ít việc nhi. Ba người không dám nói lời nào, từ cố cửu tư đỡ lên. Cố cửu tư làm cho bọn họ ngồi xuống, tự mình cho bọn hắn châm trả. Ba người như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than nhìn cố cửu tư cho bọn hắn xung xoe, bọn họ không khỏi có chút sợ hãi. Nghe cố cửu tư chân thành tha thiết nói, các vị tối nay tới, nhất định là vì gần nhất bạo loạn một chuyện. cố đại nhân triệu lão bản hít sâu một hơi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đêm qua ngài như vậy mất công, lại làm người kêu gọi, lại làm người phát truyền đơn, đơn giản chính là muốn chúng ta phản bội vương gia giúp ngài làm việc. chúng ta suy nghĩ cẩn thận, cũng làm tới rồi. cố đại nhân hẳn là cũng dựa theo tối hôm qua thượng nói vung tha chúng ta mấy nhà đi các vị lão bản nói không sai cố cựu tư vớt ve chén trà, cố mộ không phải tri ân không báo người cho nên hiện nay chúng ta mới ở chỗ này có thể hảo hảo nói chuyện phiếm tri ân báo đáp lời này bất quá là ý tứ ý tứ ở đây tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng cố cựu tư gõ cái bản chậm rãi nói ta là tưởng vung tha các vị chính là đại gia cũng biết nơi này quản sự không ngừng ta một cái còn có lý đại nhân lý đại nhân người này làm người công chính cũ kỹ Ta cũng là nghĩ mọi cách, hắn nhất định phải xử lý án này. Cố đại nhân Trần Lão Bản như mày, nếu là giúp các ngươi cùng không giúp giống nhau, ngươi không phải ở trêu đùa ta chờ sao. Như thế nào sẽ giống nhau đâu? Cố cửu tư thở dài, Trần Lão Bản, ngươi nghe ta nói xong. Vốn dĩ dựa theo luật pháp, các ngươi làm chuyện này, là đủ chu chín tộc. Nhưng ta nếu đáp ứng các ngươi, tự nhiên sẽ không cho các ngươi đi đến này một bước, ta cùng lý đại nhân rốt cuộc thương lượng một cái chết chung biện pháp. Cái gì biện pháp? Ba người đều khẩn trương lên, cố cửu tư cười đem thân mình đi phía trước xem xét, sau đó ở sai rồi sai ngón tay, cười nói, đưa tiền. Ba người đều sửng sốt. Mà lúc này, Giang Hà cùng Tần Nam đứng ở định viện, Giang Hà nhìn đột nhiên đổ ở trước mặt hắn Tần Nam, Tần Đại Nhân có việc tìm ta. Tần Nam siết chặt nắm tay. Người không lo họ Giang. Hắn run rẩy ra tiếng, Giang Hà nhìn hắn, một lát sau, hắn cười khẽ ra tiếng tới, người năm đó, thật sự là cha quá ta. 151 Trước 150, gió thổi đến có chút lạnh. tần nam lẳng lặng nhìn Giang Hà, đối diện người không có như hắn như vậy nửa điểm lộ ra ngoài cảm xúc, hắn trước sau vẫn duy trì một loại người ngoài cuộc bình tĩnh, Phảng phất 21 năm trước phát sinh quá hết thảy, đều cùng hắn không có nửa phần căn hệ. Thần nam không thể lý giải, không thể minh bạch, như thế nào sẽ có như vậy một người. Hắn cảm nhận được chưa bao giờ từng có phẫn nộ này lên trong lòng, nhưng mà này phân phẫn nộ ở đối phương nhìn chăm chú hạ. Lại ở kề bên đỉnh điểm phía trước một phân một phân làm lạnh đi xuống. Chờ hoàn toàn lánh đi xuống sau, tần nam thế nhưng cảm thấy thật đáng buồn. Đúng vậy, thật đáng buồn. Hắn 21 năm, lạc y ly thủy cả đời, ở cái này người vân đạm phong khinh nhìn chăm chú hạ, như thế thật đáng buồn lại đáng thương. Giang hà nhìn tần nam sở hữu biểu tình biến ảo, hắn vẫn luôn bất động thanh sắc, hồi lâu lúc sau, phong mang theo mưa phùn bay xuống. Giang hà thu liễm biểu tình, xoay người nói, tần đại nhân, trở về đi. Ngươi không cảm thấy hay nãy sao?" Tần Nam chợt ra tiếng, Giang Hà dừng lại bước chân, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào đỉnh viện phía trước một gốc cây khai đến vừa lúc hải đường, thật lâu sau, hắn mới nói, "Người chết như đèn tắt, Tần đại nhân, đi qua, liền không cần để ra." "Ngươi hãy nãy sao?" Tần Nam phá lệ cố chấp, "Ngươi biết nàng vì ngươi đã làm cái gì? Nàng muốn cho ta biết không?" Giang Hà chợt mở miệng, lời này làm Tần Nam ngây ngẩn cả người, Giang Hà quay đầu, lẳng lặng nhìn Tần Nam hắn rốt cuộc mất đi ý cười cùng ngày thường kia phân bất cần đời nghiêm túc lại lạnh nhạt nhìn tần nam nàng nguyện ý sao nguyện ý sao Tần nam bị hỏi ngây người hắn nhất quan chất phác, ở cái kia nữ tử trước mặt từ trước đến nay lý giải không được nàng kia tiêu sái lại mơ hồ ý tưởng hắn từ nhỏ theo khuôn phép cũ đọc tứ thư ngũ kinh lớn lên hắn không thể minh bạch nhưng lại cũng biết năm đó lạc y thủy chưa từng thổ lộ quá nửa phân lại như thế nào là nguyện ý nhìn tần nam thần sắc giang hà rũ xuống đôi mắt Tần Nam, kỳ thật ngươi vẫn luôn không hiểu nàng. Nàng trong lòng, nàng làm hết thảy, đều không phải vì ta hy sinh, đó là nàng lựa chọn, nàng không muốn ta đáng thương nàng. Hơn nữa, ta cũng trả lời ngươi giang hà dương mắt nhìn Tần Nam, ta không ấy nấy, cũng không hối hận. Ta giang hà làm việc, lúc ấy làm, liền sẽ không quay đầu lại. Ngươi có thể nguyện ta hận ta ghét ta, nếu ngươi có năng lực, có thể vì nàng báo thù giết ta. Ta không nghĩ đề cập chuyện xưa, là bận tâm nàng thanh danh. Người hôm nay muốn như thế nào đều khiến cho Giang Hà cảnh cáo ra tiếng, đừng đem cố nhân liên lụy tiến vào. Thần Nam không nói chuyện, Giang Hà chấp tay lúc sau, xoay người rời đi. Giang Hà đi vào trong phòng, lúc này đây hắn ra cửa tới, bởi vì tới khẩn cấp, hắn không có mang theo nhất quán mang thị nữ, chỉ có chính mình một người. Hắn vào phòng trung tới, đứng trong chốc lát, theo sau ngồi vào án thư phương, hắn mở ra lưu hương, bật lửa lò trung mới vừa đổi quá hương vòng. Cố Cửu tư ngồi ở trong phòng nhìn vẫn luôn ở do dự ba người. Hắn đem đưa tiền phương án cùng ba người nói, nhưng ba người nhưng vẫn không nói gì, cố cửu tư cũng không nội, để lại thời gian cho bọn hắn chậm giải tưởng. Sau một hồi, triệu lao ra gian nan bài trừ một cái tươi cười nói, cố đại nhân, tuy rằng chúng ta từng có, nhưng cũng xem như đem công để quá. Triệu lao ra cố cửu tư buông bắt trà, chậm rãi nói, ta hẳn là cùng ngài nói qua, chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Hôm nay ta cũng đã tận lực hỗ trợ, hoặc là, Hôm nay khiến cho Lý đại nhân vẫn luôn tra đi xuống, chỉ bằng mưu nịch một cái tội, chư vị mấy nhà đó là mãn môn không lưu, hoặc là chính là dựa theo ta nói, đem tiền cấp ra tới, chúng ta coi như đã nhiều ngày sự không có phát sinh, phía trước chúng ta cầm nhiều ít chứng cứ tra nhiều ít, nếu không phải giết người chờ tội ác tẩy trời tội lỗi, có thể cho Lý đại nhân ấn luật từ nhẹ suy xét. Các vị lao ra cố cửu tư phóng thấp thành, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Mọi người chờ mặc, ba người tới phía trước đã làm tốt tính toán này cũng không phải bọn họ vô pháp tiếp thu kết quả. Sau một hồi, Trần Lao ra đầu tiên đứng dậy tới, quỳ trên mặt đất dập đầu sau, thấp giọng nói, ngày mai ta sẽ phái người đem bạc đưa tới, cảm ơn đại nhân. Có người làm gương tốt, dư lại người cũng không hề giấy ruột, đứng dậy tới đi theo hành lễ, theo sau liền đi ra ngoài. Chờ ra cửa lúc sau, Cố cửu tư ở trong phòng do dự một lát, rốt cuộc là đứng dậy, trực tiếp đi Giang Hà nhà ở. Hắn vào nhà thời điểm, thấy Giang Hà đang ở phát ngốc, hắn ít có thấy giang hà này phiên bộ dáng hắn do dự một lát rốt cuộc mới ra tiếng cứu cứu giang hà quay đầu tới nhìn về phía cố cựu tư cố cựu tư cung kính hành lễ giang hà gật gật đầu nói thỏa nói thỏa cố cựu tư nói vào phong tới hắn ngồi xuống giang hà đối diện giang hà cho hắn đổ trà hai người cũng chưa nói chuyện giang hà là người thông minh cụ thể chi tiết không cần cùng hắn lắm lời tra đảo mãn sau giang hà đàm nói muốn hỏi cái gì liền hỏi đi Cố cửu tư không nói lời nào, đã lâu sau, hắn mới nói, hôm nay cứu cứu thất thố. Giang hạ không nói chuyện. Cố cửu tư nói tiếp, ngài không nên đoạt lời nói, trước tiên cùng tần đại nhân cường điệu ngài là của ai. Có gì không ổn sao? Giang hạ phe phẩy trong tay bắt trà, cố cửu tư nhìn hắn, tính nói, tần đại nhân nhận thức ngài. Đại khái đi. Ta phía trước hỏi qua ngài là phủ nhận thức tần đại nhân, ngài nói không quen biết. Ta có nói sai sao? Cho đến ngày nay ngươi còn muốn gạt ta sao? Cố Cựu tư nhìn chằm chằm giang hà, giang hà nắm cái ly tay dừng lại, hắn dương mắt nhìn về phía cố Cựu tư. Bên ngoài là mưa rơi thanh, giang hà lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau, giang hà bông xuống chén trà. Ta không có hài tử, đánh tiểu là đem ngươi coi như bản thân hài tử xem. Hắn dựa vào ghế trên, nhìn cố Cựu tư, chúng ta giang ra nguyên bản có ba cái hài tử, đại ca đã chết, ta không có con nối dõi, chỉ có mâu thân ngươi sinh hạ ngươi, ta khi còn nhỏ tưởng hảo hảo giáo dưỡng ngươi. Nhưng cha mẹ ngươi quá sùng ái ngươi, ta cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng ta còn biết ngươi là thông minh, chỉ là ta không ngờ, ngươi như vậy thông minh. Nói, hắn đi phía trước xem xét, vì cái gì cảm thấy ta nhận thức tần nam. Hắn nhận thức ngươi, tưởng trước tiên kêu tên của ngươi, mà ngươi cũng biết hắn nhận thức ngươi, cho nên dành trước giới thiệu chính mình. Cố cửu tư đem kết quả nói ra tới, Giang Hà lên tiếng, không chút để ý có lời nói, cho nên, ta qua đi có ta không muốn làm người biết đến chuyện này. Ngươi cũng nhất định phải biết, phải không? Cố Cựu tư không nói gì, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, ngài không muốn nói, ta cũng không thâm trà, kỳ thật cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng đại khái tình hình, ta đã biết. Ta chỉ hỏi ngài một sự kiện. Cố Cựu tư nhìn chăm chú vào Giang Hà, nghiêm túc nói, sẽ đối tương lai thế cục, có bất luận cái gì ảnh hưởng sao? Giang Hà không nói gì, sau một hồi, hắn rốt cuộc nói, nếu ngươi là nói đứa bé kia, ta có thể khẳng định nói, không có. Nhưng nếu ngươi nói liên lụy đến Cố Nhân Giang Hà cười, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, vậy không nhất định. Ngài là đứng ở ta bên này, đúng không? Cố Cửu Tư nhìn Giang Hà, Giang Hà bình tĩnh nói, "Cửu Tư hắn thanh âm nghiêm túc, chúng ta là người một nhà." Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn cúi người trên mặt đất, cung kính nói, "Thỉnh ngài nhớ kỹ." "Ta nhớ rõ." Giang Hà quay đầu đi, xem bên ngoài mưa phùn đánh chi, "Ta là Giang gia người, điểm này ta so với ai khác đều nhớ rõ ràng." Cố Cựu Tư cùng Giang Hà nói ngăn ở nơi này, Cố Cựu Tư hành lễ lúc sau, liền đứng dậy trở về trong phòng. Trở lại phòng lúc khi, Liễu Ngọc Như đang nằm ở trên giường đọc sách, Cố Cựu Tư đi vào tới, Liễu Ngọc Như vội đứng dậy đi lên đi, Cố Cựu Tư gọi lại nàng, "Chính mình, cởi xiêm y hiền nói, trên quần áo lây dính hà khí, ngươi đừng tới đây." Nói, Cố Cựu Tư cầm quần áo đặt ở một bên, chính mình đi vào trong phòng, chờ hoán lại đây sau, hắn mới hướng tới Liễu Ngọc Như vẫy tay, Liễu Ngọc Như đến hắn trước người làm hắn dùng sức ôm ôm cố cựu tư ôm đủ rồi mới buông ra tới nhìn nàng nói sao còn không ngủ chờ ngươi đâu liễu ngọc như cười nói ngươi không trở lại tổng cảm thấy trong phòng thiếu cá nhân ngủ không được kia về sau ta trở về sớm một chút cố cựu tư buông ra liễu ngọc như hôn một cái sau bắt đầu rửa mặt chờ rửa mặt xong hai người tới rồi trên giường đi tinh tế nói ban ngày chuyện này nếu là tầm thường phu thê ban đêm đầu giường nói phần lớn là chuyện nhà thời gian lâu rồi Hoặc là này nam nhân nhàn rỗi không có việc gì quá chú ý này đó, hoặc là phải khởi chút mâu thuẫn. Nhưng cũng may cố cửu tư cùng liếu ngọc như là không tồn tại tình huống như vậy, bọn họ mỗi ngày có thể liêu quá nhiều. Hàn huyên đối hương thân an bài, liền liêu các ra phản ứng, hàn huyên các ra phản ứng, lại liêu liếu ngọc như kho hàng. Kho hàng tân xây lên tới, hiện tại ta liền buông tay mặc kệ, trong lòng tổng sợ xảy ra chuyện nhi. Chính là nếu ta tiếp tục mệnh đi làm những việc này nhi, nếu là hài tử xảy ra chuyện nhi ngươi sẽ trách ta sao liễu ngọc như nói ban đêm nâng mắt nhìn thoáng qua cố cửu tư cố cửu tư nghe được lời này nắm lấy liễu ngọc như tay hắn thở dài có chút bất đắc dĩ nói nói đến không sợ ngươi chê cười ngươi cũng đừng tức giận kỳ thật đứa nhỏ này đến đây khắc lại ta còn là không phải phần chân thật cảm ân lúc ban đầu nghe cao hứng cảm thấy ngươi ta có hài tử nhưng tiếp theo liền có chút sợ hãi tổng giác ta bản thân vẫn là cái hài tử như thế nào liền phải đương cha đương cha có thể hay không đương hảo, ta nghĩ đứa nhỏ này bộ dáng liền hy vọng hắn giống ngươi, trái lo phải nghĩ, ta mới phát hiện kỳ thật ta cũng không phải nhiều thích đứa nhỏ này, chỉ là bởi vì ngươi là đứa nhỏ này mẫu thân, cho nên ta mới thích. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, lặng lặng nghe Cố Cửu Tư nói, Cố Cửu Tư trở mình, đem Liễu Ngọc Như ôm đến trước người tới, nhìn nóc giường, có chút mờ mịt nói, hài tử là ngươi hoài, khổ là ngươi ăn, hy sinh là ngươi, ta làm không được cái gì, tự nhiên cũng sẽ không can thiệp ngươi cái gì. Ngươi ấn chính mình muốn làm đi làm liền hảo. Ngươi nếu là tưởng tiếp tục đem kho hàng quản đi xuống, cụ thể phải làm chút cái gì, ngươi nói cho ta, có thể làm ta làm, khiến cho ta đi làm. Nếu kế tiếp thật sự có chuyện gì nhi, ta cũng tuyệt không sẽ trách ngươi, chỉ cảm thấy là chính mình vô năng, không thể thế. Ngươi hỏi đứa nhỏ này. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, không khỏi cười ra tiếng tới, nàng dựa vào cố cựu tư, thấp giọng nói, ngươi tỉnh nói chút không đáng tin cậy. Bất quá ta cũng không khoe khoang tài cán, ta hỏi qua đại phu thích hợp hoạt động càng tốt chút không cần vẫn luôn câu ân nhưng có thể làm ta làm cũng nhất định phải ta đi làm hảo liễu ngọc như dựa vào cố cửu tư nghĩ nghĩ nàng nói tiếp hôm nay cứu cứu cùng tần đại nhân ta hỏi qua cố cửu tư nói thẳng hắn không muốn nói việc tư cũng liền thôi liễu ngọc như nghe được lời này liền biết cố cửu tư là đã bắt được đáp án chỉ là cái này đáp án hắn cũng không tưởng nhiều lời nàng không phải một cái đam mê thám tính người khác việc tư người cũng liền không có hỏi lại nàng dựa vào cố cựu tư hơi có chút mệt nhọc sắp ngủ phía trước nàng chậm rãi nói ở huỳnh dương bên này đem án tử thẩm xong lúc sau liền phải hồi đông đô báo cáo công tác đi ân đến cùng bệ hạ có cái công đạo đi bao lâu còn trở về sao? hoàng hà còn không có tu hảo cố cựu tư thở dài hẳn là phải về đến đây đi đến nỗi bao lâu cố cựu tư nhìn trần nhà có chút thống khổ này một tháng sợ đều có đến nỗi một trăm năm mươi hai Chương 151. Ngày thứ hai sáng sớm, cố cửu tư lên, liền làm người bắt đầu toàn thành bắt giữ. Vương gia ở vào thành ngày đó cũng đã bị bắt lấy, mà dư lại tam gia ở đêm qua một phen giao thiệp lúc sau, cũng bày biện gia dị thường khắc chế cùng bình tĩnh. Chỉ là đối với đại gia tộc tới nói đã tiếp nhận rồi vận mệnh, nhưng đối với cá nhân tới nói, mỗi người lại đều có mỗi người ý tưởng, vì thế quan binh phá cửa mà vào thời điểm, tùy ý có thể thấy được, là gia tộc nội cho nhau chỉ trích đùn đầy cùng với một ít người ý đồ chạy thoát cảnh tượng, huỳnh dương thành náo nhiệt vô cùng, toàn bộ trong thành thị khắp nơi tràn ngập khóc náo thanh, chửi bậy thanh, quát mắng thanh. liễu ngọc như sáng sớm lên, lãnh người xuyên qua thành, ra cửa tới rồi kho hàng bên trong. kho hàng chung không dư lại người nào, người phần lớn đều ở phía trước chút thời gian bị tiến đi, mà cũ hóa cũng bị tạm ở thượng một cái kho hàng điểm. liễu ngọc như tới rồi bến tàu đi dạo, làm người đi thông chi phía trước rời đi người trở về, đồng thời lại đi thông chi thượng một cái kho hàng điểm người có thể bắt đầu bình thường thông tàu thuyền phong hóa. Trơ trở về thời điểm, Liễu Ngọc Như trải qua triệu gia, thấy một cái nam tử quần áo bất chỉnh lao tới, theo sau liền có gia đình lao tới bắt được nam nhân kia, kia nam nhân ở trên đường cái dây ruột lên, khóc thét ra tiếng tới, quan là các ngươi làm ta khảo, chuyện này là các ngươi làm ta làm, các ngươi ở nhà hưởng phúc, cả ngày cùng ta nói người một nhà người một nhà, hiện giờ xảy ra chuyện, lại liền mặc kệ không hỏi làm ta đi đến tội, đây là cái gì đạo lý, nơi nào tới đạo lý. Kia nam nhân giống đến tất cả mọi người nghe thấy, nhưng mà nói cho hết lời, liền nghe thấy một cái tuổi già lão giả quát mắng nói, đem hắn miệng cho ta lấp kín. Rồi sau đó kia nam nhân thanh âm cũng chỉ dư lại nước nở thanh, không bao lâu đã bị người kéo trở về. Trở trở về lúc sau, trên đường cái lại là sạch sẽ, phảng phất hết thể đều không tồn tại quá giống nhau. Liễu Ngọc Như quay đầu đi, nhìn về phía triệu gia đại môn, liền thấy triệu lao gia đứng ở cửa, hắn nhìn qua giả mua rất nhiều, nhìn thấy Liễu Ngọc Như, hơi hơi cung kính không người tử cung cung kính kính kêu một tiếng cố phu nhân liễu ngọc như trở về cái lễ triệu lao ra tựa hồ là mỏi mệt cực kỳ hắn cũng chưa từng có nhiều hàn huyên hành lễ lúc sau liền chết thân trở về đại môn nội liễu ngọc như trầm mặc một lát than nhẹ một tiếng từ người đỡ trở về trong phòng ngay cố cửu tư trở về đến sớm hắn về đến nhà tới liền thấy liễu ngọc như ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc, sổ sách cũng chưa phiên, cố cửu tư đi vào một tới nhìn thấy liễu ngọc như bộ dáng cười nói hôm nay là sao ai chọc liễu lao bảng liễu ngọc như nghe được cố cửu tư nói quay đầu nhẹ nhàng cười cười đã trở lại nói nàng liền đứng dậy tới muốn thay cố cửu tư thay quần áo cố cửu tư ngăn lại nàng vội nói ngươi bản thân vội bản thân ta chính mình sẽ đổi. liễu ngọc như được lời này cũng không đứng dậy liền ngồi ôn hòa nói hôm nay ta coi trong thành nơi nơi ở bắt người ân cố cửu tư ở bình phong sau ném một kiện trên quần áo bình phong tới giải thích nói ta làm người đi Tư Châu Thủ binh không thể vẫn luôn ngừng ở Vĩnh Châu, hơn nữa Hình Dương cũng coi như là trung chuyển đại thành, vẫn luôn cái dạng này, đối nó tổn thương quá lớn. Vốn dĩ Tu Hoàng Hà liền nghèo, nếu là bởi vì những việc này lại bị thương nguyên khí, ta tới Vĩnh Châu này một chuyến, liền không phải Tu Hà, là nghiệp trướng. Nói, cố kiểu tư từ bình phong nội chuyển ra tới, hệ thượng đai lưng nói, này án tử muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao chứng cứ phó đại nhân cùng tần đại nhân cũng đều chuẩn bị tốt. Liễu Ngọc Như gật gật đầu. Cố Cửu Tư đi đến Liễu Ngọc Như bên cạnh tới, ngồi xuống nắm tay nàng, đem người ôm đến trong lòng ngực, Liễu Ngọc Như đầu dựa vào hắn trên vai, bị hắn thưởng thức xuống tay, nghe hắn nói, "Ngươi hôm nay bị dọa?" Cũng không phải Liễu Ngọc Như lắc đầu, hơi có chút cảm khái thôi. Nàng đem triệu gia sự nói một phen, Cố Cửu Tư lặng lặng nghe, chờ nàng sau khi nói xong, Cố Cửu Tư mới nói, "Từ trong triều cho phép thương nhân con cháu nhập sĩ, này đó là thái độ bình thường." Một cái gia tộc tổng muốn bồi dưỡng một ít hài tử đọc sách, làm quan Sau đó phụng dưỡng ngược lại gia tộc. Người nọ cũng là buồn cười, hắn nói triệu gia đối hắn bất công, hắn sao không nghĩ, hắn làm quan lên trước, trong đó tư phí nơi phát ra với nơi nào. Hơn nữa loại này gia tộc, làm quan con cháu từ nhỏ ưu đãi, hắn ở triệu gia, mỗi người thổi phừng hắn, ngày thường ngừng hắn, vì chính là cái gì. Còn không phải là bởi vì sẽ có như vậy một ngày, lấy bồi thường hắn sao. Vì nhà hắn chung kiếm lời, chuyện này hắn buồn nhưng không làm, hắn bởi vì gia tộc ưu đãi cùng giúp đỡ lựa chọn làm. Kết quả là lại nói người trong nhà đối hắn bất công hại hắn, đây là cái gì đạo lý. Hợp lại hắn chỉ có thể hưởng phúc, không thể chịu tội. Liễu Ngọc Như nghe, không khỏi thở dài, nếu ham sâu đầm lầy, còn muốn tránh thoát, này quá khó khăn. Cựu tư, ra nước bùn mà không nhiễm là người chi hương tới, khả nhân tính mềm yếu tham lam, mới là thường nhân. Nghe được lời này, cố Cựu tư trầm mặc không nói, Liễu Ngọc Như ôm lò sưởi, dựa vào hắn, ôn hòa nói, đưa một cái dân chúng. Ngươi Hắc Bạch phân minh ghét cái ác như kẻ thù là chuyện tốt, nhưng làm quan viên, ngươi đến đem người trở thành người thường. Cố Cửu tư lẳng lặng nghe, hắn suy tư Liễu Ngọc Như nói. Liễu Ngọc Như nói hắn nghe được minh bạch, huynh Dương, hoặc là nói Vĩnh Châu vấn đề không phải một chỗ vấn đề, mà là đại vinh trăm năm tích lũy. Những năm gần đây, sản vật càng thêm phong phú, thương mậu càng ngày càng phát đạt, như vậy này đó thương nhân nhập sĩ, liền trở thành tất nhiên. Vô luận lại như thế nào chen ép thương nhân, nhưng tiền tài sử dụng dưới Thương nhân ở trong triều có được chính mình quyền thế, đây cũng là không thể nghịch chuyển việc. Nhưng mà thương nhân trục lợi, quan giả có quyền, không có chế độ quản lý, Huỳnh Dương hôm nay, đó là mặt khác các châu tương lai. Hôm nay liền tính hắn đem Huỳnh Dương tham quan đều chém, cái tiếp theo, phía dưới mấy trăm hơn một ngàn quan viên, ở vào vị trí này thượng, lại có thể không bước hôm nay vết xe đổ sao. Cho dù là cố cựu tư chính mình. Cố cựu tư nghĩ thầm, nếu chính hắn năm đó ở Dương Châu, cha mẹ cũng là từ nhỏ như thế dạy dỗ. Hắn cũng đến vì gia tộc vận mệnh dẫn thân vào với quan trường, người một nhà hệ hắn một thân, mà quanh thân không khí đều là như thế, tháng 10 năm 2005, hắn lại có thể so sánh hôm nay này đó Huỳnh Dương quan viên hảo đi nơi nào. Liễu Ngọc như nói cố cựu tư đặt ở trong lòng, hắn vô vô Liễu Ngọc như vai, Ôn Nu nói, đừng nghĩ nhiều, ngươi hảo hảo kiếm tiền chính là, này đó nên là ta tưởng. Liễu Ngọc như ứng thanh. Bắt mấy ngày người sau, cố cựu tư liền bắt đầu công thẩm. Hắn khai huyện nha, Đem thiên tử kiếm treo ở trên bàn, rồi sau đó liền bắt đầu thẩm người. Tần Nam Phó Bảo Nguyên chuẩn bị nhiều năm chứng cứ, vương tư xa khẩu cung, hơn nữa kế tiếp từ các gia xét nhà điều tra ra tới kết quả, từ bắt người đến thẩm phán, một người tiếp một người. Những người này mạng lưới quan hệ, từ Huỳnh Dương bắt đầu, đến Vĩnh Châu, thậm chí Đông Đô, cố cửu tư được đến một cái thật lớn danh sách, một tháng sau, hắn thẩm xong rồi mọi người, định tội lúc sau, toàn bộ bắt giữ. Vĩnh Châu cuối cùng liên lụy quan viên tổng cộng 532 người, huynh dương quan viên 238 người, trong đó xử trảm 98 người, mặt khác các loại xử trí nhân số không đợi, nhưng tổng vẫn là để lại một con đường sống. Như vậy đại án, cố cửu tư cần thiết đến hồi Đông Đô đi báo cáo công tác được đến Phạm Hiên phê chỉ thị, vì thế hắn tuyển ra người tới đón quản trong thành binh phòng lúc sau, lại an bài tần nam cùng phó bảo nguyên tiếp quản Vĩnh Châu, lạc tử thương giám thị Hoàng Hà, theo sau liền lánh Giang Hà, diệp thế an cùng nhau trở về Đông Đô. Hắn buồn không tính toán mang theo Liễu Ngọc Như cùng nhau, Liễu Ngọc Như đã hoài thai, Cố Cửu Tư sợ nàng chịu không dậy nổi như vậy buôn ba, nhưng mà trở về trước một ngày ban đêm, Liễu Ngọc Như trằn trọc, Cố Cửu Tư nghe được thanh, đem người hướng trong lòng ngực một vớt, ôn hòa nói, như thế nào còn không ngủ. Liễu Ngọc Như do dự một lát, rốt cuộc nói, ta hồi lâu không hồi Đông Đô, kỳ thật cũng nên hồi Đông Đô nhìn xem, nhưng có hai tử, ta biết bản thân chuyện này cũng tùy hứng, ta. Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe nàng lời nói hắn đem nàng ôm ở trong ngực sau một lúc lâu sau hắn thở dài Ngươi muốn đi liền đi thôi này lại có cái gì tùy hứng liễu ngọc như không có ra tiếng cố cửu tư ôn hòa nói trên đường ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi sẽ không có việc gì liễu ngọc như cúi đầu cố cửu tư ừ. hôn hôn nàng ôn nu nói ngươi là cái hảo mụ mụ chính là không phải sở hữu chuyện này đều là muốn ngươi một người gánh vác đừng quá khẩn trương hai tử muốn tùy duyên phân tổng không thể hoài hai tử ngươi liền dường đều không được liễu ngọc như nhấp môi cười cười nơi nào giống ngươi nói được như vậy khuyết đại nhưng nàng trong lòng cũng là cao hứng nàng rối tay ôm lấy cố cửu tư dựa vào hắn nói cái gì cũng chưa nói ngày thứ hai cố cửu tư liền làm người một lần nữa bố trí xe ngựa sau đó mang theo liễu ngọc như cùng nhau hồi đông đô được rồi bảy ngày bọn họ rốt cuộc đứng ở đông đô cửa thành từ huỳnh dương trở về tức khắc cảm giác đông đô cửa thành cao lớn con đường rộng lớn trên đường người người tới thượng phồn hoa hy nhương Chỉ là hai người sớm không phải lúc trước lần đầu tiên nhập đông đô khi như vậy tiểu tâm thấp hỏng, hai người ngửa đầu nhìn thoáng qua đông đô cửa thành bảng hiệu, Liễu Ngọc Như đem tóc vãn ở nhị sau, bình thản nói câu, vào thành đi. 153, chương 152. Vào thành lúc sau, cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như đầu tiên là đi bái kiến cố lãng hoa cùng Giang Nhu, Tô Huyền cùng bọn hắn báo quá bình an, cố cửu tư liền rửa mặt trải đầu lúc sau, đi theo Giang Hà, Diệp Thế An cùng nhau vào cửa cung. Phạm Hiên chờ bọn họ có chút thời điểm, Cố Cửu Tư tiến vào, hành lễ lúc sau, Phạm Hiên liền vội vàng tiến lên đi, đỡ Cố Cửu Tư, vội nói, cố ái khanh vất vả, mau đứng lên. Phạm Hiên này một phen làm vẻ ta đây, Cố Cửu Tư liền định hạ tâm tới, hắn chối từ đứng dậy, cung kính nói, vì bệ hạ làm việc, là thần thuộc bổn phận việc, không có vất vả không vất vả. Người ở Vĩnh Châu Sự, ta đã thoáng nghe nói chút Phạm Hiên thở dài, làm Cố Cửu Tư ngồi xuống, Phạm Hiên bưng ly trà đạo. Ngươi đi là lúc ta liền nghĩ đến không dễ dàng, lại không có nghĩ đến, như vậy không dễ dàng. Ngươi như vậy tuổi trẻ, xử lý như vậy sự, thật là quá làm khó dễ ngươi. Nói, Phạm Hiên uống ngụm trà, thở dài nói, thôi, không để cập tới, ngươi cùng ta nói nói kết quả đi. Cố Cựu tư tiến lên đây, đem kết quả cùng Phạm Hiên nói rõ ràng, Phạm Hiên lẳng lặng nghe xong lúc sau, cố Cựu tư đem sổ con đặt ở Phạm Hiên trên bàn, cung kính nói, dư lại quan viên, hơn phân nửa còn ở đông đô không biết bệ hạ tính toán như thế nào phạm hiên không nói chuyện đã lâu sau phạm hiên rốt cuộc nói án tử nếu làm vậy cùng nhau làm đi xuống không có làm được một nửa quay đầu lại đạo lý hiện giờ cũng lập tức liền phải kỳ thi mùa thu vốn di chuyện này ta làm diệp ái khanh cùng tả tướng xử lý ngươi nếu đã trở lại lúc này đây chủ thẩm quan liền từ ngươi đến đây đi làm thế an giúp đỡ ngươi kỳ thi mùa thu phía trước thuận tiện ở đông đô đem án tử cung kết nghe được lời này cố Cửu tư ngẩn người hắn theo bản năng há mồm liền nói nhưng hoàng hà liền mấy tháng sự phạm hiên đánh gây hắn hoàng hà lạc tử thương ở nơi đó làm ngươi chờ sự tỉnh xong xuôi lại trở về cố cửu tư không nói gì hắn nghĩ nghĩ ứng tiếng nói đúng vậy phạm hiên nhìn về phía diệp thế an lại dặn dò diệp thế an vài câu rồi sau đó đem án tử sự qua loa nói một ít theo sau nhìn nhìn sát trời hiện giờ cũng đã trưởng cô ái khanh không bằng lưu lại bồi chấm dùng đốn bữa tối cố cửu tư biết phạm hiên là tưởng đơn độc lưu hắn liền ứng hạ giang hà cùng diệp thế an cũng là hiểu chuyện từng người cáo lui sau liền rời đi đi chờ bọn họ đều đi rồi cố cửu tư lưu tại trong phòng phạm hiên nói cái gì cũng chưa nói túi đầu uống trà. hắn nhìn qua thần sắc có chút mỏi mệnh cố cửu tư đi này mấy tháng hắn tựa hồ lại gầy một chút cố cửu tư thấy không khỏi nói vậy hạ bảo trọng long thể phạm hiên được lời này cười cười cố ái khanh có tâm bất quá người già rồi này thân thể cũng không phải ta tưởng bảo trọng liền có thể bảo trọng nói Phạm Hiên ôm trên trà, Ôn Hòa nói, nghe nói ngươi tức Phụ Nhi có hỉ. Phạm Hiên cái này miệng lưỡi, phảng phất vẫn là ưu châu cái kia tiết độ sứ, nhàn rỗi không có việc gì cùng cấp dưới kéo kéo việc nhà. Cố Cửu Tư nghe được lời này, cũng tàng không được trong lòng kia phân tâm tư, trên mặt liền mang theo không khí vui mừng, là ba tháng có thửa, đầu một thai là cái Nam Hải Nhi thì tốt rồi. Phạm Hiên nói, có chút cảm khái nói, vẫn là nhiều sinh mấy cái Nam Hải đến hảo. Cố Cửu Tư đem lời này phẩm phẩm liên có vài phần thể hội ra tới, sợ là gần đây thái tử lại làm phạm hiên bất mãn. phạm hiên ấn khẩu khí, chậm rãi nói, thái tử gần đây thay đổi vài vị lão sư, trẫm đang ở làm hắn nhiều học nho ra kinh điển, nhưng hắn vẫn là không thích nghe này đó lão sư nói, lúc nào cũng cùng trẫm đối nghịch. trẫm vốn định làm chu ái khanh đảm đương thái phó, nhưng chu ái khanh trong lòng không vui, thái tử càng là cùng ta ồn ào đến lợi hại, hắn cùng diệp thế an cũng là không đối phó. phạm hiên lại nhảy nhắc mãi, nói. Hắn dương mắt nhìn về phía cố cửu tư, thở dài nói: Ngươi tính tình hiền hòa, là lục cái khanh ái đồ, cùng lục cái khanh tương tự, ngươi đối thái tử, ngày sau nhiều hống giúp đỡ. Cố cửu tư nghe hiểu được, phạm hiên kỳ thật biết được phạm ngọc tính tình, chu cao lãng cùng phạm ngọc là không đối phó, diệp thế an ngay thẳng, cũng là phạm ngọc không thích, mà cố cửu tư không giống nhau, cố cửu tư có thể chơi, trước kia đó là ăn chơi chắc táng, nếu là hắn tưởng hướng người, đảo cũng là đơn giản. Hơn nữa hắn đã bái lục vĩnh đương sư phụ lục vĩnh là người nào nay thiên hạ không hắn chụp không mặc mông ngựa cố cửu tư đi theo lục vĩnh học bằng hắn thủ đoạn ngày sau hống một cái phạm ngọc đảo vẫn là đơn giản chỉ là đoan xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi nếu là cố cửu tư có năng lực lại nguyện ý đi theo phạm ngọc theo phạm ngọc lỗ thai nói chuyện dẫn đường phạm ngọc làm việc nhi kia ngày sau phạm ngọc ở triều đình cũng coi như có trợ thủ đắc lực cố cửu tư lẳng lặng cân nhắc đột nhiên minh bạch năm đó phạm hiên đem lục vĩnh người đều giao cho hắn Tác hợp hắn cùng Lục Vĩnh trở thành thầy cho nguyên nhân, sợ là khi đó, cũng đã nghĩ đến ngày sau như thế nào làm Phạm Ngọc dùng hắn. Cố cửu tư một mặt tưởng, một mặt trầm dai nói, thần là thần tử, đối quân thượng nơi nào có hống cách nói. Đều là theo thực tướng cáo, điện hạ cũng đừng bẩn thiệu thần. Người đứa nhỏ này á Phạm Hiên thở dài, trong lòng gương sáng giống nhau, còn muốn cùng ta pha trò. ngươi cho rằng ta làm ngươi lưu lại thẩm án tử là vì cái gì? Cố cửu tư không nói chuyện, Phạm Hiên nói tiếp lục vĩnh người tuy rằng cho ngươi dùng trung quy không phải chính ngươi người muốn ở trên triều đình dừng chân ngươi trung quy phải có chính mình muốn sinh lúc này đây ngươi trên dưới rửa sạch nhiều người như vậy khoa cử đến nhiều bổ khuyết một ít đây là xưa nay chưa từng có đại khảo ngươi đương quan chủ khảo phải hảo hảo cân nhắc cố cửu tư ứng thanh phạm hiên ho nhẹ nói ngày thường làm người làm việc ngươi bản thân cũng muốn cẩn thận ta nơi này thu được tham ngươi sổ con đã là không ít thẩm minh chuyện này ngươi nói không phải ngươi sai sử Hắn cũng tới nhận tội, nhưng chuyện này tuyệt không có thể có lần thứ hai. Bệ hạ thứ tội. Cố cửu tư được lời nói, chạy nhanh quỳ xuống. Phạm Hiên lại nói tiếp, cũng may thái tử đem này án tử đè ép xuống dưới, thành rác. Thái tử không hiểu chuyện, nhưng là lại là một cái tích tài người. Thần minh bạch. Cố cửu tư vội mở miệng ra tiếng, vội văng nói, thần tất đương hảo hảo phụ tá bệ hạ cùng thái tử, vượt lửa qua sông, ở chết không chối tử. Nghe được lời này, Phạm Hiên tựa hồ mới thư khẩu khí hắn bình thản nói lúc này đây thẩm minh án tử giao cho ngươi đi lời này cố cựu tư ngần người thấy cố cựu tư ngây ra phạm hiên đệ thấp thanh nhắc nhở nói thành giác ngươi đến nhiều vì ngươi tiền đồ suy nghĩ chính là ngươi là phải làm cha người phạm hiên đánh gây hắn hắn chậm rãi nói ngọc như là cái hảo cô nương nàng từ đi theo ngươi cũng không quá quá cái gì ngày lành cả ngày buôn ba mệt nhọc liền đồ ngươi an an ổn ổn ngươi tuổi không nhỏ mọi việc đến lo lắng nhiều suy xét Cố Cựu tư không dám nói tiếp nữa, trong nháy mắt kia, hắn nghĩ hài tử, nghĩ liễu ngọc như, hắn trong lòng đột nhiên liền tưởng bị người thật mạnh chụp một cái tác, đem hắn lửa nóng nhảy lên tâm chụp đến đau, đau đến cuộn tròn lên, ở nơi tối tăm run bần bẩn. Phạm Hiên vô vô bở vai của hắn, đứng dậy, đi, dùng cơm đi thôi. Cố Cựu tư ứng thanh, hắn đứng dậy tới, đi theo Phạm Hiên cùng đi dùng bữa tối. Cùng thiên tử cùng nhau dùng cơm, đây là lớn lao thủ vinh, nhưng mà chầu này cơm cô cửu tư lại là ăn đến trong lòng nặng trĩu câm nước xong sau cô cửu tư do dự một lát rốt cuộc nói thần muốn đi trông thấy thẩm minh thành giác phạm hiên giương mắt hắn lẳng lặng nhìn hắn ngươi nghĩ lại cố cửu tư không dám nói tiếp nữa phạm hiên ý tứ quá rõ ràng hắn không có nói nữa hành lễ lúc sau đi theo trương phượng tường đi ra ngoài trương phượng tường nhất quán ở phạm hiên bên người hầu hạ hiếm khi như vậy tự mình tặng người rời đi hắn đưa cố cửu tư tới rồi cửa cười nói Cố đại nhân nhìn qua không lớn cao hứng a. Cố Cựu Tư miễn cưỡng cười cười, Trương Phượng Tường đôi tay đặt ở trước người, sắp nhọn giọng nói đẻ thấp vài phần, khuyên nói: "Cố đại nhân, có chút cơ hội có chút người cầu cả đời cũng không thể có. Cơ hội tới, nếu là cẩm, đó chính là bình bộ thanh vân. Trên đời này có được có mất, có chút người là giữ không nổi, hà tất đem chính mình cũng chôn vùi đi xuống, ngài nói đúng không?" Cố Cựu Tư không nói gì, sau một hồi, hắn hơi hơi câu lũ thân mình, thấp giọng nói: Công công nói chính là, nói xong lúc sau, hắn hướng tới trương phượng tường hành lễ, liền đi ra ngoài đi. Lúc ấy đã là đêm dài, đông đô cuối mùa thu đã bắt đầu lạnh lên, cố cửu tư ra cung trước thay đổi thường phục, giờ phút này ăn mặc một thân màu lam hoa bảo, đỉnh đầu ngọc quan, liền thất hồn lạc phách đi lên đường cái. Hắn không thượng đẳng chờ hồi lâu xe ngựa, mà Sa Phu vì tránh hàn tránh ở xe mặt sau, cũng liền không thấy được cố cửu tư đi qua đi. Sa Phu đợi hồi lâu, cũng không gặp cố cửu tư người ra tới. Rốt cuộc nhịn không được tiến lên đi hỏi thủ vệ binh lính, các vị có thể thấy được cố thượng thư ra cung. Binh lính nhận biết Sa Phu, không khỏi có chút kinh ngạc, không phải đã sớm ra cung sao. Sa Phu ngẩn người, chật biết không hảo, chạy nhanh trở về trong phòng, bẩm báo đi lên. Liễu Ngọc Như đi hoa dung cùng thần tiên hương bàn trướng, nàng không dám quá mệt nhọc, buổi chiều liền sớm trở về, chờ cố cửu tư. Nàng còn ở ăn bổ dưỡng dược, liền nghe ấn hồng đi đến, có chút sốt ruột nói, phu nhân không hảo, cô ra không thấy lời này làm liễu ngọc như có chút sửng sốt nhưng nàng thượng còn tính chấn định vội nói như thế nào không thấy Người đem bẩm báo người kêu lên tới ta tự mình tới hỏi ấn hồng ứng thanh vội làm sa phu vào cửa tới sa phu quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đem nói liễu ngọc như lẳng lặng nghe sau một hồi liễu ngọc như nói ngươi không nhìn thấy hắn ra cùng binh lính lại nói ra cùng sa phu ứng thanh run rẩy nói phu nhân thứ tội là tiểu nhân sai rồi thiên quá lạnh tiểu nhân ám vệ đâu liễu ngọc như trực tiếp mở miệng ấn hùng ngẩn người theo sau nói ta đây liền làm người đi tìm từ cửa cung chức bắt đầu hỏi người tìm ấn hùng sau khi rời khỏi đây liễu ngọc như lại làm sa phu đem sự tình nói một lần liễu ngọc như nghĩ nghĩ liền trực tiếp đi cách vét sơn tìm được rồi đang ở tiếp khách giang hà giang hà bị người từ một mảnh thổi kéo đàn hát trung kêu ra tới thấy liễu ngọc như hắn nhướng mày nói sao cựu tư không thấy không có gì đánh nhau dấu vết ám vệ bên kia cũng không tin tức Hẳn là hắn tự nguyện không tính toán về nhà, ta muốn biết các ngươi ở trong cung nói chút cái gì." Giang Hà ngẩn người, một lát sau, hắn nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mặt khác đảo cũng không có gì, bệ hạ nếu muốn nói gì làm hắn phiền lòng chuyện này. Giang Hà không có nói tiếp, một lát sau, hắn đột nhiên nói, "Thẩm Minh." Liễu Ngọc như ngẩn người, Giang Hà trong mắt mang theo vài phần tức hận, thở dài nói, "Ta còn tưởng rằng bệ hạ là tính toán tha Thẩm Minh, không nghĩ tới ở chỗ này chờ cựu tư a." Cứu, cứu ý tứ là Liễu Ngọc Như thử thăm dò do hỏi, Giang Hà giải thích nói, Thẩm Minh tới Đông Đô tự thú, nói sát Vương Tư Sa chuyện này hắn một người chịu trách nhiệm, nhưng bệ hạ không có lập tức xử lý hắn, chỉ là đem hắn bắt giữ ở Thiên Lao. Ta vốn dĩ cho rằng bệ hạ là tính toán vong khai một mặt tùy tiện xử trí, nhưng nếu cựu Tư cử chỉ không đúng, duy nhất khả năng chính là bệ hạ là lưu trữ Thẩm Minh làm cựu Tư xử trí. Vì cái gì? Liễu Ngọc Như buột miệng thốt ra, Giang Hà lại là cười. Vì cái gì? Cửu tư là bệ hạ hiện giờ một tay gặp phải tới sung thần, hán tự đều là thiên tử khâm thường, đây là bệ hạ bao lớn kỳ vọng, bệ hạ như thế nào dung đến cửu tư trên người có nửa điểm tì vết. Như vậy vừa nói, Liễu Ngọc Như tức khắc liền minh bạch. Lúc này ấn hồng cũng xoay trở về, cùng Liễu Ngọc Như nói, phu nhân, người tìm được rồi, nghe nói cô ra liền một người đi ở trên đường, cái gì cũng chưa làm, đi đến hiện tại. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, một lát sau, nàng làm người chuẩn bị nhật canh, liền lánh người đi ra ngoài cố cửu tư một người ở trên phố đi rồi thật lâu. Hắn không quá dám trở về, cũng sợ hứng đông. Hắn đầu vóc một mục, mục, hắn cảm giác chính mình lưng cong, giống một con buồn cười tôm chân mềm, cung bối, buồn cười bị người nết ở trong tay. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, mới vừa rồi ở trong cung, như thế nào liền không nói lời nào đâu. Ra cửa thời điểm, như thế nào liền sẽ cùng Trương Phượng Tường nói kia một câu công công nói được là đâu. Hắn liền buồn đầu vẫn luôn đi, cảm thấy có loại không chỗ phát tiết phiền muộn từ trong lòng này lên tới liễu ngọc như tìm được người thời điểm xa xa liền thấy cố cựu tư hắn lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi hắn không tự giác thấp đầu tựa hồ có loại nói không nên lời vẻ vải đông đô phố thực phốn hoa quanh thân người cùng huỳnh dương thành bất đồng bọn họ đều ăn mặc hoa mị xiêm ý ỉa mang theo tinh xảo trâm cải lời nói đều là thuần khiết tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng nhưng nơi này cố cựu tư lại cùng huỳnh dương cố cựu tư hoàn toàn bất đồng liễu ngọc như nhìn không thấy cái kia một người một con ngựa tựa như ánh sáng mặt trời thanh niên nàng liền thấy một cái tựa hồ là mẫn nhiên với mọi người người, có chút hoảng hốt đi tới. liễu ngọc như cảm giác trong lòng có loại sắc bén đau, nàng hít sâu một hơi, têu một tiếng, cửu tư. cố cửu tư quay đầu tới, thấy cách đó không xa liễu ngọc như, nàng mặc một cái hồng nhạt váy dài, bên ngoài khoác màu trắng áo lông trùn áo choàng, trong tay để ra một chiếc đèn, cầm một kiện áo choàng, đứng ở cách đó không xa. ngọn đèn dầu ở trên người nàng chiếu rọi một tầng quang, cố cửu tư ngẩn người, liền xem liễu ngọc như đã đi tới. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem đèn nhét ở trong tay hắn, rồi sau đó ôn hòa lại nhu thuận triển khai áo choàng, thế hắn khoác ở trên người. Áo choàng thượng mang theo nàng độ ấm, ấm áp làm hắn lạnh băng tứ chi máu lại lần nữa lưu động lên. Nghe nói Lang Quân tìm không thấy về nhà lộ, ta cố ý tới đón ngươi. Liễu Ngọc Như mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Cố Cửu Tư dẫn theo đèn, lẳng lặng nhìn thế hắn hệ áo choàng cô nương, chậm rãi nói, ngươi khổ sở cái gì? Hôm nay nghe người ta nói thư Liễu Ngọc Như mở miệng ra tiếng, nghe được nhân tâm khổ sở. Nghe xong cái gì? Đầu tiên là nghe xong na cha chuyện xưa, nghe hắn tức cốt còn phụ tức thịt còn mẫu, một thân ngạo cốt chánh chanh. Người cũng không cần khổ sở cố kiểu tư khuyên nàng, hắn cuối cùng hảo hảo, còn phong thần. Ta không khổ sở cái này. Liễu Ngọc Như hệ hảo dây lưng, lại không rời đi, tay đốn ở cố kiểu tư trước người, túi đầu. Cố kiểu tư lẳng lặng chờ nàng câu nói kế tiếp, liền nghe nàng nói ta khổ sở chính là, sau lại bọn họ lại nói đến Tề Thiên Đại Thánh trộm bàn đảo bị chúng tiên đuổi giết, hắn một bổng đánh lùi Na Tra thái tử, lại bại năm vị thiên vương. Cố Cựu Tư không nói chuyện, hắn xem Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, nàng một đôi mắt thanh minh thông thấu, phảng phất cái gì đều xem minh bạch, đều là trời sinh trời nuôi một thân ngạo cốt thai, như thế nào cuối cùng đều rơi xuống phàm trần. 154, chương 153. Gió thổi qua hai người trung gian, làm cho bọn họ phát dây dưa ở bên nhau. Cố Cửu tư ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn ngựa đầu xem nàng Liễu Ngọc Như, hắn đột nhiên có chút khắc chế không được chính mình, đột nhiên ném đèn, phùng ở người nọ mặt, thật sâu hôn đi xuống. Hắn biết Liễu Ngọc Như ý tứ. Na cha năm đó cũng từng ngạo cốt tranh tranh, cuối cùng lại như cũ thành thiên đình nanh vớt, tề thiên đại thánh cũng từng bảo tiêu cười mắng, cuối cùng lại cũng ở 500 năm sau thành đấu chiến thắng Phật. Có thân vị, lại mất mệnh tùy mình tâm khí phách. Tư bị chấn áp người biến thành chấn áp người khác người. Trên đời này tất cả mọi người phảng phất là luân hồi. liễu Ngọc Như đáng tiếc không phải Na Cha cũng không phải Đại Thánh, mà là hắn cố cựu tư. Hắn ở trong đêm tối bàng hoàng đi trước, đơn giản chính là hắn mơ hồ cảm giác, đương con đường này tiếp tục đi xuống đi, hắn có lẽ đó là tiếp theo cái Phạm Hiền, tiếp theo cái Chu Cao Lãng, tiếp theo cái Lục Vĩnh, thậm chí tiếp theo cái Vương Tư Sa. Hôm nay hắn vì tiền đồ buông tha thẩm minh, ngày mai không nghĩ tới lại sẽ xá đi cái gì. Nước ấm nấu hết xanh, túi đầu từng bước một đi phía trước đi, lâu rồi liền liền nguyên bản muốn đi đâu đều đã quên. liễu ngọc như nói ra lời này lúc sau, hắn phảng phất là ở trong đêm tối chợt thấy được đèn sáng, tuyệt cảnh trung bỗng nhiên bắt được cứu mạng dây cỏ. hắn gắt gao ôm một chút liễu ngọc như, phục lại bung ra, rồi sau đó an mặc liễu ngọc như cho hắn khoác áo choàng, xoay người sang chỗ khác, cùng liễu ngọc như nói, ngươi đi về trước đi, ta muốn lại tiến cung một chuyến. liễu ngọc như nhìn hắn vội vàng hướng cửa cung chạy tới nơi, không khỏi cười, lớn tiếng nói bản thân trở về, cố cửu tư chạy chầm vây vây tay, không quay đầu lại đáp lại, đã biết, cố cửu tư một đường buôn hồi cung trung, lại làm người thông truyền cầu kiến phạm hiên, phạm hiên có chút kinh ngạc hắn lại trở về, đảo cũng tiếp kiến rồi hắn, cố cửu tư thấy phạm hiên, liền lập tức quỳ xuống, phạm hiên nhìn cố cửu tư, hơi có chút kinh ngạc, ngươi đây là có ý tứ gì, bệ hạ, thẩm minh án tử, vi thần không thể thẩm, phạm hiên nhíu mày, cố cửu tư quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói, bệ hạ yêu quý vi thần. Hy vọng vi thần có thể không bị người chỉ trích, nhưng làm người quan trọng là đương cái như thế nào người, mà không phải người khác nói ta là như thế nào người. Thẩm minh là vi thần huynh đệ, hắn sở làm việc, thật là vi thần dạy dô vô phương, vi thần không cùng hắn cùng gánh vác đều danh liền cũng thế, nơi nào có tư cách tới thẩm phán hắn. Nếu vì giữ được chính mình thanh danh, đại nghĩa diệt thân thẩm hắn, đó là bất nghĩa, nếu không đại nghĩa diệt thân thẩm hắn, chẳng sợ ấn luật pháp công chính thẩm, nhân ta cùng hắn quan hệ, kia cũng là chỉ chỉ trò trò cho nên còn thỉnh bệ hạ tam tư đổi một người chủ thẩm này án cố đại nhân phạm hiên trong giọng nói có vài phần không mau ngươi có thể tưởng tượng hảo bệ hạ y tứ thần minh bạch cố cựu tư thần sắc bình tĩnh nhưng bệ hạ coi trọng thần coi trọng bất chính là thần này một phần chính trực sao nếu hôm nay thần đối hữu bất nghĩa bệ hạ lại sao dám đem thái tử phó thác cấp vi thần phạm hiên không nói gì đã lâu sau phạm hiên rốt cuộc nói cho nên thẩm minh án tử ngươi quyết định là không thẩm không thẩm chấm nếu làm một người thẩm hắn một cái tử tội đâu ấn luật tới nói thẩm đại nhân tuy rằng có tội lại cũng lập hạ công lớn liền tính tội sống khó tha nhưng cũng không lo là tử tội cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ thế hắn giải oan chấm làm người làm án tử ngươi cũng muốn làm người giải oan bậy hạ là minh quân cố cửu tư câu này khen xuống dưới trong nhà có hồi lâu chờ mặc cố cửu tư lẳng lặng quỳ trên mặt đất đã lâu đã lâu mới truyền đến phạm hiên bất đắc dĩ thanh âm nói cố cửu tư Ngươi có biết, chấm là muốn nâng đỡ ngươi đương thừa tướng. Vi thần tạ bệ hạ hậu ái. Tương lai Chu đại nhân quản binh mã, ngươi quản thiên hạ, chấm ở trên người của ngươi có quá nhiều kỳ vọng. Thần cô phụ bệ hạ tín nhiệm, ngươi cũng biết chính mình từ bỏ chính là cái gì. Biết Cố Cửu Tư thanh âm len ken hữu lực, thần không hối hận. Vì cái gì? Phạm Hiên làm như có chút bực bội, Cố Cửu Tư ngẩng đầu, nhìn Phạm Hiên, nghiêm túc nói, thần cho rằng, làm người so làm quan quan trọng. Phạm Hiên không nói hắn nhìn chằm chằm cố cửu tư đã lâu sau hắn hít sâu một hơi rốt cuộc nói ngươi đi xuống đi cố cửu tư biết có rồi kết quả hắn dập đầu đứng lên rời khỏi cung tới hắn ra ngự thư phòng liền về trong nhà hắn làm như thập phần cao hứng chờ tới rồi trong nhà thấy liễu ngọc như ở trong phòng tính sổ hắn vọt vào phòng đi bấy lên liễu ngọc như tới cao hứng dạo qua một vòng liễu ngọc như chấn kinh kêu ra tiếng tới vội làm hắn buông chính mình cố cửu tư đem nàng phóng tới vị trí thượng cao hưng nói chúng ta ngày mai đi xem thẩm minh đi Hảo a liễu ngọc như cười rộ lên ôn hòa nói tiến cung cùng bệ hạ nói gì đó ta cùng bệ hạ nói ta không làm không muốn thẩm thẩm minh cố cựu tư nói liền đem chính mình cùng phạm hiên chuyện này cùng liễu ngọc như nói một lần liễu ngọc như lẳng lặng nghe cố cựu tư ôm nàng chậm rãi nói ta lúc ấy từ trong cung ra tới ta kỳ thật không biết làm sao bây giờ ở quan trường lâu rồi bản thân cũng không tự giác nhiễm trên quan trường tính tình cân nhắc lợi hại ích kỷ trên người gánh nặng càng nhiều càng lên cao đi liền nghĩ đến càng nhiều có đôi khi suy nghĩ nhiều quá liền bản thân như thế nào tới đều đã quên bất quá còn hảo cố cựu tư dựa vào liễu ngọc như nhắm mắt lại an tâm nói ngươi ở ta liền cảm thấy có lộ liễu ngọc như nghe nhẹ nhàng cười nàng nhẹ vô về cố cựu tư đầu tóc nghĩ nghĩ chậm rãi nói bất quá cũng là kỳ quái ngươi nói bệ hạ có phải hay không quá nóng nảy ân là ngươi tu hoàng hà lại làm ngươi trở về thẩm án tử còn làm ngươi chủ trì kỳ thi mùa thu có điểm liễu ngọc như những mày cố cựu tư cười nói thẳng có điểm phủng đến quá mức liễu ngọc như gật gật đầu cố cựu tư dựa vào hắn nhắm mắt lại bình tĩnh nói kỳ thật này cũng không khó hiểu bạch hắn yêu cầu một người có thể đi cân bằng chu đại nhân chu đại nhân không thích phạm ngọc lại có quyền thế vậy hạ sợ hai bọn họ hai tranh chấp mà thừa tướng trương đại nhân cùng chu đại nhân có cũ lại là cái con lật đật hắn sẽ không cố tình bảo thái tử ngày sau nếu chu đại nhân cùng thái tử có xung đột chương thừa tướng ước chừng chính là bản quan cho nên bệ hạ yêu cầu một cái minh xác cái này không thể quá che chở thái tử tựa như lạc tử thương kia sẽ trở nên gây gắt chu đại nhân cùng thái tử mâu thuẫn nhưng cũng không thể thiên hướng chu cao lãng tựa như bọn họ liền can lao thần còn phải có năng lực còn không phải cái loại này giống lý ngọc sương diệp thế an như vậy năng lực mà là điều hòa mọi người năng lực cố cựu tư nói chậm rãi mở to mắt Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ta. Hắn không sợ ngươi cùng Chu Diệp quan hệ hảo, Ngày sau trở thành Chu Đại Nhân người sao. Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, Cố Cửu Tư cười rộ lên, Hắn coi trọng bất chính là ta cùng Chu Đại Nhân quan hệ sao. Ta nếu cùng Chu Đại Nhân không có nửa phần quan hệ, Như thế nào làm cái này người trung gian. Bậy hạ biết, ta trải qua quá dương châu sự, Lớn nhất tâm nguyện đó là thiên hạ an an ổn ổn, Không cần tái khởi tranh trước, Kỳ thật chỉ cần thái tử không cần quá mức thất cách có chu đại nhân cùng ta chờ phụ chính chẳng sợ bệ hạ đi rồi nay đại hạ cũng sẽ an an ổn ổn tiếp tục đi xuống ta tuy rằng không mừng phạm ngọc nhưng ta còn là sẽ tận lực bảo hắn bởi vì bảo hắn liền bảo thiên hạ này an ổn liễu ngọc như trầm mặc nàng có chút do dự nói nhưng hắn nếu thất cách đâu cố cựu tư không nói gì một lát sau hắn chậm rãi nói nếu thiên hạ nhất định phải rối loạn kia tự nhiên là chọn minh chủ mà quyết chi bệ hạ không thể tưởng được sao Liêu Ngọc như tưởng không quá minh bạch này đó cong cong, hắn chẳng lẽ không biết, một khi thái tử mất đúng mực, ngươi cũng sẽ không lại làm cái này người hòa giải sao? Cố kiểu tư thở dài, hắn trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, kỳ thật bệ hạ cũng lựa chọn thật sự khó. Phạm Ngọc là hắn duy nhất nhi tử, hiện giờ tuy rằng tính tình kiêu ngạo, nhưng trung quy không có phạm phải cái gì đại sai, cho dù là giống nhau đê vương, cũng không đến mức vì thế phế thái tử, huống chi hiện giờ thái tử là bệ hạ duy nhất con nối roi, phế đi, lại muốn lập ai Vô luận lập ai, kia đều là danh không chính ngôn không thuận, đều sẽ có mặt khác một nhóm người ủng hộ Phạm Ngọc đăng cơ, trừ phi Phạm Ngọc đã chết, bằng không đại hạ khó ăn. Nhưng bệ hạ cũng nghĩ đến lâu dài, thái tử hiện giờ tính tình, ngày nào đó đăng cơ, quá không thể khống, sẽ làm cái gì sẽ không làm cái gì, ai đều nói không rõ. Nếu hắn thật sự phạm phải đại sai, lấy bệ hạ hiện giờ bố cục, Sợ là không có cấp thái tử lưu lại đường lui. Một cái triều đình, không có triệt triệt để để phái chỉ là ở mỗi cái vị trí thượng an bài nhất thích hợp người. Điện tiên đều kiểm tra Chu Cao Lãng, Thừa tướng Trưng Giác, Hộ Bộ Thượng Thư Cố cửu Tư, Công Bộ Thượng Thư Liêu Hiến Lễ, Hình Bộ Thượng Thư Lý Ngọc Sương. Có những người này ở, cho dù là có một ngày, Phạm Hiên trăm năm quy thiên, cũng có thể bảo đại hạ trong ngoài yên ổn. Hắn đã vì cái này quốc gia tận lực, chỉ là hắn trước sau vẫn là có tư tâm, vẫn là hy vọng chính mình duy nhất con nối dõi có thể hào hảo. Cho nên hắn hy vọng Cố Cựu Tư không chỉ có chỉ là một cái hộ bộ thượng thư, hắn còn hy vọng Cố Cựu Tư có thể đứng vững góc chân, trở thành một cái có thể cùng Chu Cao Lãng cân bằng người. Chu Cao Lãng cùng Phạm Ngọc không đối phó, Chu Cao Lãng nhìn Phạm Ngọc lớn lên, trong nội tâm trước sau cho rằng Phạm Ngọc là cái hài tử, lại không lớn nhìn chúng hắn, qua đi thường thường gián ngôn Phạm Hiên Tục huyền tái sinh một cái hài tử, thậm chí ở lập thái tử một chuyện thượng đều thập phần phản đối. Phạm Ngọc đối Chu Cao Lãng hận thấu xương, Chu Cao Lãng quyền, cao chức trọng Phạm Ngọc nếu là bị khi dễ đến tàn nhẫn, nửa điểm không làm gì được Chu Cao Lãng, sợ là phải đi đến cực đoan đi. Kia Phạm Ngọc liền xong rồi, đại hạ lại là một phen dung chuyển. Cho nên cái này triều đình yêu cầu một cái cố cửu tư. Hắn cùng Chu ra giao hảo, có thể khuyên Chu Cao Lãng, lại có thể hống Phạm Ngọc, làm Phạm Ngọc cho rằng chính mình có một viên cân bằng Chu Cao Lãng cờ, không đến mức đi đến tuyệt cảnh đi. Cái này trong quá trình, Phạm Ngọc chậm rãi lớn lên, có lẽ có một ngày, cũng có thể minh bạch phụ thân khổ tâm Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư đem này đó loan loan đạo đạo một giảng. Liễu Ngọc Như không khỏi thở dài nói: Hôm nay ra cũng không dễ dàng. Nếu bệ hạ không phải bệ hạ, cũng liền không cần tưởng nhiều như vậy. Nói, Liễu Ngọc Như phong thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: Chỉ là làm được như vậy cấp, bệ hạ sợ là. Lời nói chưa nói ra tới, Cố Cửu Tư cũng đã minh bạch. Cố Cửu Tư thở dài, lắc đầu, cái gì cũng chưa nhiều lời. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Cửu Tư liền đi ra cửa chuẩn bị. Hẹn Liễu Ngọc Như buổi chiều đi xem Thẩm Minh. Liễu Ngọc Như sáng sớm tới rồi Thần Tiên Hương đi, Cung Diệp Vận cùng nhau nhìn Thần Tiên Hương hiện giờ kinh doanh chẳng huống, chờ ăn cơm xong, Cố Cửu Tư liền phái người tới đón Liễu Ngọc Như, Diệp Vận không khỏi nói, còn sớm như vậy, Cố đại nhân là tiếp ngươi làm cái gì đi? Đi xem Thẩm Minh, Liễu Ngọc Như cười cười, nói tiếp, ngươi cùng đi sao? Diệp Vận nghe được Thẩm Minh tên, thở dài, tự nhiên là muốn đi. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, nàng lãnh Diệp Vận cùng lên xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa Liễu Ngọc Như nhớ tới rời đi Đông Đô phía trước Thẩm Minh, kia Kinh Thiên Động Địa vừa khóc, không khỏi nhếch môi nở nụ cười, trộm đánh giá Diệp Vận. Diệp Vận thấy nàng ánh mắt kia, có chút không được tự nhiên nói, "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Rời đi Đông Đô ngày ấy, Thẩm đại nhân khóc một ngày." Diệp Vận nghe được lời này, liền biết Liễu Ngọc Như muốn hỏi cái gì, nàng ho nhẹ một tiếng nói, "Hắn tính trẻ con, cùng ngươi qua đi, nhưng thật ra rất giống." Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nàng nghĩ nghĩ, khuỷu tay đáp ở trên bàn nhỏ. Nhìn Diệp Vận nói, ngươi lại như thế nào tưởng đâu. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi thúc phụ mặc kệ ngươi hôn sự sao. Quản là quản, nhưng cũng không dám nhiều lời, sợ bị thương ta tâm. Diệp Vận bình tĩnh nói, nói thật, kỳ thật ta cũng không có nghĩ nhiều quá, ta chính là cảm thấy, trong nhà làm ta gả cho ai, ta gả cho ai, nếu ta hôn sự có thể cho người khác mang đến vài phần sung sướng, liền cũng là tốt. Ngươi Liễu ngọc như như mày, Diệp Vận cười cười, nói đến cũng không sợ ngươi chê cười. Phía trước trong nhà là cho ta tương nhìn Giang Đại Nhân Lòng ta cũng là có vài phần tâm tư Nói, Diệp vận tựa hồ là có chút ngượng ngùng Tối lầu nói, nghĩ nếu là gả qua đi Gần nhất cùng ngươi cũng coi như là thân thích Ngày sau cho nhau chiều ứng Mà đến chúng ta Diệp ra, Cố ra Giang ra cũng coi như là thật liền ở cùng nhau Cũng coi như là vì gia tộc cống hiến vài phần Tam tới gả cho Giang Đại Nhân Cũng coi như là thể diện Không có thực xin lỗi cạnh cửa Chỉ là không nghĩ tới giang đại nhân trong lòng có người. Diệp vận nói, thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau lại ta cũng suy nghĩ cẩn thận, ta còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, tương lai chuyện này, chậm rãi xem đi. Nói đến nói đi liếu ngọc như cười nói, chính là không nói thẩm minh. Diệp vận trầm mặc đi xuống, nàng không nói gì, đã lâu sau, nàng mới nói, hắn đã cứu ta, rất tốt với ta, đau lòng ta, ta coi hắn vì bạn tốt. Hắn nói thích ta, ta sợ đạp hư hắn tâm ý cũng sợ đạp hư người của hắn. ngươi nói được kỳ quái. liễu ngọc như có chút nghi hoặc. yêu ngươi gả giang cứu cứu, ngươi không cảm thấy đạp hư? hỏi ngươi đáp lại thẩm minh. ngươi đảo sợ đạp hư thẩm minh. nghe được lời này, diệp vận cười khổ lên. ngươi không hiểu. diệp vận quay đầu đi, thấp giọng nói, thẩm minh người này đi, sạch sẽ thật sự. nghe được lời này, liễu ngọc như liền minh bạch. hiện giờ diệp vận phảng phất lúc trước nàng chính mình, đối mặt cố cựu tư kia phân cảm tình, nàng tổng cảm thấy không xứng với. Bởi vì nàng tâm tư trọng, mà cố Cửu Tư cảm tình liền như hôm nay Thẩm Minh, sạch sẽ thật sự. Nàng đột nhiên liền có như vậy vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng kỳ quái chính là, năm đó nàng cảm thấy bản thân không xứng với cố Cửu Tư, hiện giờ lại không có nửa phần ý nghĩ như vậy, nàng nhận thấy được chính mình biến hóa, không khỏi có chút ngây người, Diệp Vận thấy nàng sững sờ, cũng không nói chuyện, một lát sau sau, Liễu Ngọc Như chậm rãi nói, "Chờ một chút thì tốt rồi." "Chờ cái gì đâu?" Diệp Vận có chút nghĩ hoặc. Liễu Ngọc Như lại là cười rộ lên, chờ một chút, có lẽ ngươi liền sẽ biết, đối với một người tới nói, bị một người chân chính ái, sẽ có bao nhiêu thần kỳ, sẽ chứa khỏi ngươi sở hữu tàn khuyết, sẽ làm ngươi thoát thai hoang cốt, có lẽ đi. Diệp Vận thở dài, hai người nói, liền tới rồi thiên lao, xuống xe ngựa lúc sau, liền thấy cô Cửu tư cùng Diệp Thế An ở cửa chờ bọn họ, cô Cửu tư thấy Liễu Ngọc Như ra tới, vội tiến lên đi, đỡ Liễu Ngọc Như đi xuống tới, Diệp Vận nhìn thấy Diệp Thế An. Cùng Diệp Thế An thăm hỏi một tiếng, Diệp Thế An hiểu do nói, xem thẩm minh a. Diệp vận lên tiếng, Diệp Thế An tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng lại cũng chỉ là cao mày, cái gì cũng chưa nói. Bốn người cùng nhau vào thiên lao, còn chưa đi đi vào, liền nghe thấy được thẩm minh thanh âm. Hắn ở bên trong gõ chén, nhàn rỗi không có việc gì sướng ca. Hắn cũng không có gì văn hóa, sướng đều là sơn trại ca, sống sờ sờ đem một cái thiên lao sướng ra vài phần trại tử cảm giác tựa hô tùy thời tùy chỗ liền sẽ nhảy ra hai cái thổ phỉ tới múa may đại lo kê núi này là ta mở bốn người đi vào đi thẩm minh nghe được thanh âm đưa lưng về phía nhà tù môn chán đến chết nói thế an ca ta muốn ăn quả đào lần sau mang điểm quả đào tiến vào hảo cố cửu tư đã mở miệng nghe được cố cửu tư thanh âm thẩm minh trợn cưng bối theo sau hắn đột nhiên quay đầu lại thấy cố cửu tư sau hắn chạy nhanh bỏ lên cao hưng nói cửu ca cố cửu tư sú mặt nhìn thẩm minh Cười lạnh nói, con biết ta là người ca. Ca thẩm minh chạy nhanh lấy lòng nói, Ngươi là ta thân ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Sự tình giải quyết. Vương gia người đều chém đi. tần đại nhân được không? Huỳnh Dương tình huống như thế nào? Ngươi, ngươi còn có mặt mũi hỏi nhiều như vậy vấn đề cố cửu tư lạnh mặt đánh gây hắn, như thế nào không tỉnh lại một chút chính mình làm cái gì? Ta sai rồi thẩm minh biết nghe lời phải, chạy nhanh mở miệng, ta lần sau cũng không dám nữa. Còn có lần sau? cố cựu tư nghiêm túc nhìn thẩm minh nghiêm túc nói ngươi đạo đích sắc không có lần sau lời này làm thẩm minh mặt người diệp thế an cùng diệp vẫn nghe được lời này cũng là khiếp sợ nhìn lại đây diệp thế an lập tức nói bệ hạ bệ hạ làm ta chủ thẩm này án cố cựu tư nhìn thẩm minh huỳnh dương một án liên lụy đông đô đông đảo quan viên bệ hạ hy vọng ta tới thẩm án nhưng bởi vì ngươi quan hệ ta liên lụy trong đó vì rửa sạch ta sai xử ngươi sát vương tư xa hiềm nghi ta phải làm điểm cái gì sau đó ta mới có thể đi thẩm án, lập là công, làm bệ hạ cho ta một cái thăng quan cơ hội. đây là bệ hạ cho ta khảo nghiệm. cố cửu tư trong mắt không có nửa điểm nói giỡn, thẩm minh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? cửu tư diệp thế an vội vàng mở miệng, cố cửu tư gầm lên ra tiếng, ngươi làm hắn nói. thẩm minh không nói gì, một lát sau, hắn bình tĩnh nói, cửu ca là phải làm đại sự người, tiếp nhận rồi bệ hạ khảo nghiệm, cửu ca chủ thẩm này án, liền có thể bình bộ thanh vân như diều gặp gió. Ngày sau nói không chừng là chúng ta đại hạ tuổi trẻ nhất thừa tướng đâu. Đến lúc đó cựu ca còn phải giống hiện tại giống nhau, nhiều vì bá tánh làm việc. Ta hỏi ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Cố cựu tư không cho hắn có nửa phần trốn tránh, thẩm minh thở dài, tự nhiên là muốn trọng phán. Luật pháp nặng nhất như thế nào phán, liền như thế nào phán? cựu ca ngươi cũng đừng lo lắng, ta xem qua đại hạ luật, ta cái này tình huống, nặng nhất là di tam tộc. Ta không có tam tộc có thể di, ngươi liền như vậy phán. Như vậy phán xuống dưới, ai cũng không dám nói ngươi sai xử ta. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám phán? Cố Cựu tư mang theo vài phần tức giận, thần minh nhìn cố Cựu tư, hắn thần sắc một mảnh thanh minh, "Cựu ca, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu. Nếu có thể, ta có thể bản thân chấm dứt bản thân, không cho ngươi khó xử. Nhưng ta nếu bản thân chấm dứt, đó chính là sợ tội tự sát. ngươi hiểm nghi liền tẩy không rõ. Ta không phải xúc động làm chuyện này hắn lẳng lặng nhìn cố Cựu tư. Từ ta làm chuyện đó thời điểm bắt đầu, ta liền làm tốt tính toán, ta không liên lụy ngươi, ngươi nếu là làm ta liên lụy, ta còn không bằng chết ở trên đường không trở lại. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nhìn trước mặt Thẩm Minh, một lát sau, hắn cùng bên cạnh Ngục Tốt nói, khai một chút môn. Nay Ngục Tốt là hắn an bài người, Ngục Tốt mở cửa, Cố Cửu Tư nói, ngươi tới cửa đi, ta nói vài câu liền nói. Ngục Tốt do dự một lát, nhưng nghĩ Cố Cửu Tư thân phận, vẫn là ra cửa đi, ở cửa chờ. Ngục Tốt mới ra cửa một lát, liền nghe được bên trong truyền đến thẩm minh chu lên thanh ngươi này lầu vóc ngươi này lầu vóc cố cửu tư vào trong phòng giam đối thẩm minh tay đấm chân đá thẩm minh chu lên ở trong ngục giam khắp nơi chạy trốn diệp thế an diệp vận liếu ngọc như chạy nhanh đi vào ngăn đón cố cô cửu tư cố cửu tư một mặt đánh một mặt mắng ngươi còn không bằng không hiểu chuyện còn không bằng cái gì đều không nghĩ xính ngươi đại gia anh hùng ta hôm nay đem ngươi đánh chết đánh chết tính không hiểu chuyện nhi đồ vật Vương gia kia toàn ra mệnh để được với ngươi sao. Cố kiểu tư bị mặt khác ba người liên thủ ngăn đón, lại vẫn là đuổi theo thẩm minh làm bộ muốn đánh. Bên cạnh Diệp Thế An liên tục khuyên can, mắng mắng được, đừng động thủ, đừng động thủ. Liễu Ngọc Như cũng là chạy nhanh nói, ngươi bình tĩnh chút, muốn đánh cũng trở về đánh, ở chỗ này đánh ra chuyện này tới không được. Diệp vẫn nghe được Liễu Ngọc Như nói, cũng nói, hắn khi trở về chờ mới bị người thọc vài đao, hiện giờ mới vừa dưỡng hảo, thật sự sẽ đánh chết. Nghe đến mấy cái này lời nói, cố cửu tư cũng đánh mệt mỏi, hắn hoán động tác, hướng trên giường ngồi xuống, thở hổn hển nói, thẩm minh ta và ngươi nói, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Cửu ca ta thật sự biết sai rồi. Thẩm minh ôm đầu, ngồi sổm một bên, túi đầu nhận sai. Cố cửu tư hoán hoán, hắn không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm nhận được lúc trước cố lãng hoa lúc trước đánh hắn cái loại này tâm tình. Hắn thật sự rất tưởng để một cây gậy gô đánh chết thẩm minh, liền tính đánh không chết đem gậy gô đánh gãy có lẽ cũng cảm thấy thoải mái chút thẩm minh thấy cố cựu tư không nói lời nào thấp giọng nói cựu ca ngươi thật sự đừng làm khó dễ ta làm khó dễ ngươi đại gia khó xử cố cựu tư mắng ra tiếng tới diệp thế an ở bên cạnh xem minh bạch cho nên án này ngươi không tính toán thẩm không thẩm cố cựu tư quay đầu nói thẩm cái gì thẩm ta trở về tu hoàng hà đi ta liền lưu tại hoàng hà không trở lại ta cùng hoàng hà mỗi ngày đãi ở bên nhau muôn đời xanh tươi Ta tu song hoàng hà thon dài giang, ta tu song trường giang tu hoài hải, ta đời này đều không trở về đông đô, cả đời tu hà tính. Diệp vận ở bên cạnh nghe, nhịn không được cười ra tiếng tới, cố cửu tư lạnh lùng nhìn nàng một cái, diệp vận chạy nhanh lui một bước, tránh ở diệp thế an mặt sau. Liễu Ngọc Như nghe cố cửu tư nói khí lời nói, nhịn xuống cười, ho nhẹ một tiếng, cùng thẩm minh nói, chính ngươi là tính toán chính mình khiêng sở hữu chuyện này, nhưng ngươi cửu ca như thế nào sẽ làm ngươi một người khiêng? ngày sau làm việc nhi ngươi phải biết bên cạnh ngươi người đều trong lòng nhớ ngươi không có khả năng thả ngươi mặc kệ ngươi tưởng hy sinh dễ dàng nhưng ngươi cũng phải hỏi hỏi người khác khổ sở hay không cho phép hay không ngươi không phải dĩ vãng trên núi một người ăn no cả nhà không đói bụng sơn phỉ liếu ngọc như trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ ngươi nếu tới cố ra đó là có cái ra thẩm minh không nói chuyện hắn ngồi xổm một bên túi đầu vòng tay chính mình đã lâu không ra tiếng diệp vẫn đi đến thẩm minh bên cạnh đi nhẹ nhàng đạp đá hắn, nhỏ giọng nói, nói một câu, người công, ta đã biết, tẩu tử. Thẩm Minh rốt cuộc mở miệng, khàn khàn, lại là lại lặp lại một lần, ta thật biết, cửu ca, tẩu tử. hắn biết, hắn không phải một người, hắn có một cái ra. Cố cửu tư nghe được lời này, cũng không có tìm Thẩm Minh đường dễ tâm, hắn ngồi ở trên giường, mì môi, rốt cuộc nói, ngươi gần nhất hảo hảo dưỡng thương, chỉ cần ta không thẩm hắn này, bệ hạ cũng không có nhất định phải phán ngươi trọng tội lý do hắn hẳn là sẽ phái lý ngọc sương chủ thẩm án này tình huống của ngươi hắn rõ ràng ta đoán ngươi cuối cùng không phải xung quân đó là lưu đày ân thẩm minh cúi đầu không có ra tiếng cố cửu tư nói tiếp ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách tận lực xung quân đến u châu đi tới rồi chu đại ca địa giới thượng ngươi hảo hảo đi theo chu đại ca làm việc nhi ngươi ngày sau cũng đừng luôn là xúc động nghĩ dùng sức châu nhiều đọc điểm thư không thích xem những cái đó văn chiếu chiếu thư binh pháp gì đó nhiều nhìn xem hảo Thẩm Minh không có ngày xưa sống thoát kính nhi, cái gì đều nói là, cái gì đều nói tốt, Cố Cửu Tư cũng vô phát mắng. Vài người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Cố Cửu Tư đi ra môn đi, tới rồi cửa, cùng Diệp Thế An nói, ngươi từ nhà ngươi lấy chút binh pháp thư tới, ném cho hắn xem, đừng ở trong tù liền quá đến giống dưỡng lao giống nhau, cái gì đều không học. Diệp Thế An gật gật đầu, theo sau nói, ngươi đẩy rất bậy hạ, không ngừng là chủ thẩm Huỳnh Dương ăn cơ hội đi. Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, sau một hồi, hắn mới nói Vậy hạ vốn định làm ta trong lúc thứ khoa khảo quan chủ khảo. Diệp Thế An mở người, một lát sau, hắn rốt cuộc thở dài ra tiếng, "Cửu tư." Cố Cửu Tư quay đầu xem hắn, Diệp Thế An cười cười, "Nguyện ngươi ta mấy người huynh đệ, có thể vĩnh như hôm nay." "Ân." Cố Cửu Tư có chút không rõ, Diệp Thế An làm như có chút ngượng ngùng, lại vẫn là nói, "Ngươi yên tâm, nếu ta là ngươi, cũng sẽ như thế." Nghe được lời này, Cố Cửu Tư cũng cười. Hắn vô vô Diệp Thế An vai, chỉ có thể nói Ta thật là đời trước thiếu hắn, ta cảm thấy dưỡng đứa con trai, cũng cứ như vậy. Nói, hắn có chút khổ sở, thật sự hắn cùng Diệp Thế An cảm khái, ta cảm giác chính mình tuổi còn trẻ, liền dưỡng cái phản nghịch nhi tử. Cha ta năm đó tâm tình, ta thật sự đã trước tiên cảm nhận được. Cái gì tâm tình? Bên cạnh liễu ngọc như cười sen mồm, cố Cửu tư thở dài, chính là muốn đánh chết hắn, phi thường muốn đánh chết hắn. 155 chương 154. Như cố Cửu tư sở liệu không có vài ngày sau phạm hiên liền hạ lệnh làm lý ngọc sương thẩm tra xử lý này án nhưng ra ngoài cố cựu tư dự kiến chính là phạm hiên cũng không có hoàn toàn vứt bỏ hắn ngược lại là làm hắn liên cùng lý ngọc sương cộng đồng thẩm tra xử lý này án chỉ là đem thẩm minh án tử án ngoài xử lý từ lý ngọc sương đơn độc thẩm tra xử lý kết quả này là ở triều đình thượng cấp ra mệnh lệnh một chút tới toàn bộ triều đình đều là nghị luận tiếng động cố cựu tư đứng ở phía trước nghe thấy các lộ thanh âm không có một lát Liền có đại thần đứng ra nói, "Vậy hạ, thẩm minh ám sát vương tư xa một án chưa thẩm tra xử lý rõ ràng, cố thượng thư cùng thẩm minh quan hệ mật thiết, làm cố thượng thư cùng lý đại nhân cùng thẩm tra xử lý huynh dương án, sợ là không ổn. Nghe được lời này, Phạm Hiên dương mắt, nhìn nói chuyện nhân đạo, chấm cùng thẩm đại nhân cũng khi trường trò chuyện, chấm có phải hay không cũng cùng thẩm đại nhân quan hệ mật thiết thật sự. Án này từ đầu tới đôi đó là lý ái khanh cùng cố ái khanh làm, ngươi hiện giờ lâm thời thay đổi người. Đảo cho chấm tìm cái thích hợp người tới. Nay một câu càn quấy nói biểu lộ thái độ, mọi người cũng không dám nhiều lời. Mạnh mẽ đem trên triều đình ý kiến để ép đi xuống sau, chờ đến hạ triều, Phạm Hiên liền đem cố cửu tư kêu qua đi. Cố cửu tư vào ngự thư phòng, thấy Phạm Hiên đang ở uống trà, hắn đi vào liền quỳ trên mặt đất cáo tội, Phạm Hiên cũng không làm hắn lên, uống trà đạo, chờ xong xuôi hắn tử, ngươi liền chủ trì năm nay khoa cử việc. Cố cửu tư có chút thấp phỏng hắn không do phạm hiên vì cái gì cuối cùng vẫn là đem hắn đẩy đến vị trí này thượng phạm hiên cũng chưa nói chỉ là nói ngươi không muốn xử lý thẩm minh chấm cũng không ép ngươi nhưng ngươi đến nhớ kỹ hôm nay chấm có thể giúp ngươi đè ép việc này ngày sau việc này nhất định trở thành ngươi một cái vết nhơ tương lai nếu có người tưởng thọc đau, đây là miệng vết thương vi thần minh bạch cố cửu tư vội vàng trả lời vi thần biết bệ hạ một mảnh khổ tâm phạm hiên thở dài cũng không nói thêm nữa quay đầu cùng cố cửu tư nói một chút sự vụ chi tiết rồi sau đó cố cửu tư liền đứng lên, lui ra thời điểm, cố cửu tư gặp người bưng chén thuốc tiến vào, hắn nhìn thoáng qua chén thuốc, không có lên tiếng. chờ ra cung lúc sau, hắn trong lòng có chút phát trầm, hắn mơ hồ đã biết phạm hiên làm như vậy nguyên nhân, nhưng chuyện này không thể lìa chuyện, hắn cũng chỉ có thể ở sự tình phát sinh phía trước, tận lực đem chuyện này làm tốt chút. phạm hiên làm cố cửu tư cùng lý ngọc xương thẩm hình dương án này, chủ yếu là vì làm cho bọn họ hai người nhiều chút chiến tích, có án này làm hòn đá tảng kế tiếp làm cố cựu tư chủ trì khoa khảo một chuyện mới có thể thuận lý thành trương cố cựu tư ở huỳnh dương liền đã nắm giữ rất nhiều lời khai ở đông đô phá án trực tiếp bắt đầu động thủ bắt người huỳnh dương liên lụy đông đô phần lớn là tiền triều liền lưu lại lão nhân sớm tại tiền triều liền cùng huỳnh dương bên kia có không ít quan hệ nhiều năm qua chỉ cần tu hoàng hà chính là bọn họ phát tải cơ hội tốt những người này nhân mạch quảng cố cựu tư thẩm án trong lúc cố gia phủ đệ tới tới lui lui đều là người cái gì thân thích đều tìm đi lên Làm đến cô lãng hoa cùng Giang Nhu cũng không dám gặp người, liền tô huyển đều bất kham này nhiễu. liễu Ngọc Như vốn cũng là không lớn rõ ràng cố cửu tư đang làm những gì, chỉ là nàng trong tiệm khách nhân không biết như thế nào liền nhiều lên, ngày ngày đều có người tới tìm nàng, muốn cùng nàng làm buôn bán, nhiều tới hai lần, liễu Ngọc Như liền hiểu được. Dứt khoát xin miễn khách nhân, mỗi ngày đãi ở cố ra cũng không dám ra cửa. Người khác tặng lễ tới, nàng đều trở về trở về. Như vậy chuyện này qua đi nàng cũng làm thói quen. Dị vãng còn cảm thấy năng kham, hiện giờ làm lên, cũng không có cái gì ngượng ngùng. Cái này thẩm hơn phân nửa tháng, từ Huỳnh Dương thẩm đến Đông Đô, cuối cùng định án liên lụy xuống dưới người, có 1.200 người tri cự. Đây là đại hạ kiến quốc tới nay lớn nhất án tử, thậm chí ở Đại Vinh lập quốc trăm năm tới cũng ít thấy vậy đại án. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Ngọc Sương cùng cố cửu tư thanh danh lan xa, mắng giả có chi, sợ giả có chi, càng nhiều, lại là đem hai người coi như thanh thiên đại lao ra cấp cung lên. Như thế nổi danh dưới, từ cố cửu tư chủ trì lúc này đây khoa cử, cũng không có người có bao nhiêu dị nghị, thậm chí ở dân gian người đọc sách chi gian, còn rất có vài phần vinh quang. Bởi vì nếu là cố cửu tư chủ trì lần này khoa cử, bọn họ tại đây thứ khoa cử chung cao chung, cũng liền gián tiếp thành cố cửu tư một cái học sinh. Cố cửu tư công chính thanh minh, cương trực công chính, nhất định sẽ cho bọn họ một cái công bằng khảo thí, hơn nữa hắn tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, càng là đông đô phong lưu nhân vật, có thể trở thành hắn học sinh cũng là một kiện chuyện may mắn. Nay một năm kỳ thi mùa thu cử hành ở 10 tháng sơ tam, so sánh với quá khứ là chậm rất nhiều. Kỳ thi mùa thu cử hành trước, thẩm minh tội cũng định rồi xuống dưới, lý ngọc hưng thịnh bạch cố cửu tư ý tứ, phán xử thẩm minh xuống quân du châu. Thẩm minh đi ngày ấy là 10 tháng mùng 1, cố cửu tư lánh liêu ngọc như, diệp thế an, diệp vận cùng nhau tới đưa hắn. Thẩm minh là đi theo mặt khác cùng nhau xuống quân người đi, hắn ăn mặc áo tủ, mang gông xiềng, tay chân đều mang xích sắt. Nhìn qua thập phần trầm trọng. Trên mặt hắn như cũ mang theo cười, tươi cười trong sáng, nhưng so sánh với qua đi, thật là yên lặng rất nhiều. Cố cửu tư cho hắn đổ rượu, hắn cùng mọi người từng cái chạm vào cái ly, theo sau cười nói, này đi không biết khi nào là ngày về, các ngươi nếu có thời gian, liền nhiều đến xem ta. Đừng nói như vậy Diệp thế an thở dài, ngươi sớm muộn gì sẽ trở về, chúng ta đều sẽ nghĩ cách. Thẩm minh cười cười, gật đầu nói, hành, ta biết ngươi làm việc nhất thỏa đáng, ta sẽ chờ ngươi nghĩ cách. Diệp Thế An nghe ra bên trong trêu đùa, muốn mắng mắng hắn, lại cảm thấy này tiễn đưa không khí, không lo cùng hắn có cái gì tranh chấp. Thẩm Minh thấy Diệp Thế An nghẹn khí, tựa hồ liền cao hứng chút, hắn quay đầu, nhìn Cố Cựu Tư, một lát sau, hắn rốt cuộc nói, "Ca, ta đi rồi." Cố Cựu Tư nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Ta làm người cấp chu đại ca mang theo tin đi, làm hắn ngày thường nhiều cho ngươi điểm thư xem, ngươi cũng già đầu rồi, đừng tổng hòa cái sơn phỉ giống nhau." Biết. Thẩm Minh cười rộ lên ta sẽ hảo hảo xem thư. tới rồi vũ châu chiến trường, tiện lợi là ngươi thiên địa, ở trên chiến trường hảo hảo kiến công lập nghiệp, cũng đương có ngươi một phen sự nghiệp. ta biết. thầm minh có chút ngượng ngùng nói, bất quá kiến công lập nghiệp chuyện này, mơ hồ, ta tận lực là được. cố cửu tư không nói chuyện, một lát sau sau, hắn chậm rãi nói, thầm minh. ân. thầm minh có chút khó hiểu, cố cửu tư nghiêm túc nhìn hắn, ta cùng thế an, đều là văn thần, chúng ta đều yêu cầu một người, trong tay cầm binh quyền cùng chúng ta một lòng tới giúp đỡ chúng ta thẩm minh nghe được lời này không khỏi sửng sốt cố cửu tư ánh mắt dịch đều không dịch nhìn hắn trong mắt tràn đầy mong đợi ta biết ngươi là một con đường sẽ có ngươi rộng lớn thiên địa ta cùng thế an đều sẽ ở đông đô chờ ngươi đến lúc đó chờ ngươi đẩy người vinh quang trở về đến lúc đó chúng ta chấp bút ngươi rút kiếm cộng thủ đại hạ giang sơn ba cánh thẩm minh không nói chuyện hắn nghe cố cửu tư nói cảm giác có cái gì tại nội tâm quay cuồng không thôi bên cạnh truyền đến quan sai thuốc dục thanh thẩm minh phục hồi tinh thần lại hắn có chút chật vật cúi đầu nói giọng khàn khàn hành ta đã biết cố cựu tư vô vô vai hắn nghĩ nghĩ hắn nói ta đi bên cạnh chờ các ngươi ngươi còn tưởng cùng ai nói vài câu liền cùng ai nói đi lời này nhắc nhở đến rõ ràng vì thế cố cựu tư vừa đi liếu ngọc như cùng diệp thế an chạy nhanh cũng đi rồi liền thừa diệp Vận còn tại chỗ có chút do dự bất an thẩm minh lẳng lặng nhìn diệp vận hắn nhìn nàng một lát sau lại là hỏi câu, ngươi năm nay vài tuổi, Diệp Vận ngẩn người, nàng không nghĩ tới Thẩm Minh sẽ hỏi cái này sao một vấn đề, nàng có chút mở miệng nói, mười chín, rất tốt Miên Hoa, Thẩm Minh cười, Diệp Vận không minh bạch Thẩm Minh ý tứ, nàng chính là đứng ở tại chỗ, hai người trầm mặc, Thẩm Minh lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, cách trong chốc lát sau, hắn cười nói, trở về đi, hảo hảo kinh doanh cửa hàng, ngươi thích đáng cái có tiền cô nương, Diệp Vận nghe Thẩm Minh nói, nàng không khỏi ngơ ngẩn, theo bản năng nói. Ngươi không có những lời khác cùng ta nói sao. Nên nói, ta không cất dấu, cũng đều nói qua. Thẩm minh quay đầu, nhìn về phía phương xa, không nên nói, cũng không cần phải nói. Diệp vận nghe, mí môi, một lát sau, nàng lại là nói, ngươi còn tính toán trở về sao. Cựu ca ở chỗ này, ta tự nhiên là trở về. Thẩm minh bình tĩnh hồi phục, Diệp vận nhìn hắn, nghiêm túc nói, nếu tính toán trở về, bất đồng ta nói cái gì đó sao. Thẩm minh không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Diệp vận. Diệp Vận có chút khẩn trương, nàng nhìn Thẩm Minh, lại là nói, ta nhớ rõ, ngươi đã nói ngươi tưởng cưới ta. Thẩm Minh nghe được lời này, chậm rãi cười, đúng vậy. Như vậy Diệp Vận nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta có thể chờ ngươi, ngươi sớm chút trở về. Thẩm Minh nhìn trước mặt người nghiêm túc mặt mày, hắn nghe nàng lời nói, trong lòng chua xót vừa vui sướng, nhưng mà hắn không có đáp lại, nghiêm túc nhìn nàng, lại chỉ là nói, ngươi không cần cố tình chờ ta, cũng không cần cùng ta nói này đó. Diệp Vận hắn kêu tên nàng. Ngươi đến chính mình quá đến hảo, đừng luôn muốn vì người khác hảo, cũng đừng luôn muốn hồi báo người khác. Ngươi nếu gả cho ta, chỉ có thể là bởi vì thích, trừ cái này ra lý do, ta đều không tiếp thu. Ta không có diệp vận vội vàng mở miệng, thẩm minh lại nói, ta không đốc. Hắn nghiêm túc nhìn diệp vận, dĩ vãng ta không rõ, nhưng hôm nay ta lại là hiểu. Ngươi hôm nay tưởng ta, chỉ là tưởng cho ta một cái hồi đông đô hy vọng, làm ta cao hứng chút. Ngươi nguyện ý gả cho ta, cũng chỉ là bởi vì, ngươi coi ta vì bạn tốt. Cảm thấy ngươi việc hôn nhân này, ít nhất có thể làm ta cao hứng chút. Diệp Vận không nói, nàng dĩ vãng cảm thấy thẩm minh vụ về, hiện giờ lại phát giác người này so với ai khác đều thông thấu, so với ai khác đều thông minh. Thẩm minh nhìn Diệp Vận không nói, hắn cười rộ lên, nhưng ta lại không vui như vậy, ta thích ngươi, ngươi có thể không thích ta, nhưng ta lại hy vọng, đừng ngươi đáp lại ta, chỉ là bởi vì thích. Ta sẽ ở ưu châu hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ mau chóng hồi đông đô. Ta khi trở về chờ, ta sẽ có cùng ngươi xứng đôi thân phận cũng sẽ có không có nhục ngươi cạnh cửa phẩm cấp đến lúc đó ngươi nếu thích ta ta nhất định tam môi sáu phinh triệu tám người nâng tới cửa cưới ngươi ta sẽ làm mọi người nhìn ngươi gả cho ta không phải bởi vì tạm chấp nhận cũng tuyệt không sẽ chết thân phận của ngươi ở ta trở về phía trước ta hy vọng ngươi cũng cùng ta giống nhau thẩm minh mặt mày mang theo ô nhu hào hào sinh hoạt nếu gặp được thích hợp người ngươi muốn gả ngươi cảm thấy cao hứng ngươi liền gả ta cũng sẽ thật cao hứng Bởi vì ngươi quá đến hảo. Nếu ngươi không có gặp được thích hợp người, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, một ngày kia, chỉ cần ngươi đã thích ta, ta tùy thời tùy chỗ, đều chờ cưới ngươi. Nói, Thẩm Minh làm như có chút ngượng ngùng, hắn dụ xuống đôi mắt, bên cạnh Quan Sai lại hô một tiếng, lần này thật lưu đến không được. Thẩm Minh cùng mọi người cáo biệt một tiếng, xoay người sang chỗ khác, cùng mặt khác phạm nhân cùng nhau, hướng nơi xa đi đến. Diệp vận nhìn Thẩm Minh bóng dáng, nhìn gió cuốn hắn tàn pha áo tù nhìn hắn bị thượng trăm cân gông xiềng ép tới câu lũ bối nàng phát hiện chính mình rốt cuộc có thể lấy một loại bình đẳng tư thái xem kỹ thẩm minh quá vãng nàng tổng cảm thấy hắn ấu trĩ tổng cảm thấy hắn vô pháp thể hội nàng nội tâm ý tưởng cùng gian khổ nhưng mà nhìn người nọ đi xa khi nàng đột nhiên bắt đầu minh bạch hắn có lẽ không phải không hiểu hắn khả năng so với ai khác đều rõ ràng so với ai khác đều minh bạch chỉ là hắn không giống bọn họ này đó người thông minh nghĩ đến nhiều phiền nào đến nhiều một sự kiện Hắn muốn làm, liền làm. Một người, hắn tưởng ái, liền ái. Không có do dự, cũng không chần chờ Hắn thẩm minh bước lên lộ, cũng không hối hận, cũng không quay đầu lại. 156 chương 155 Thẩm minh đi rồi, vào lúc ban đêm, Cố cửu Tư cùng Diệp Thế An liền vào trường thi, bắt đầu chuẩn bị khoa khảo nhất thời. Lần này Cố cửu Tư đảm nhiệm chủ thẩm quan, Diệp Thế An, giang hà từ bên hiệp trợ. Mà khảo đề tác từ Phạm Hiên định ra, ở khoa khảo trước một ngày buổi tối mới giao cho cố cựu tư trong tay kỳ thi mùa thu tổng cộng tam tràng khảo thí mỗi chàng tam ngày đêm trận đầu khảo bắt cổ trận thứ hai vì quan trường thượng lui tới văn trường đệ tam tràng còn lại là sách luận năm rồi kỳ thi mùa thu giống nhau ở tám tháng phân nhưng mà này một năm đại hạ tân triều sơ kiến công việc bận rộn vì thế kỳ thi mùa thu bị chậm lại tới rồi mười tháng mà phạm hiên ý ở tuyển chọn trị quốc thực dụng chi tài bởi vậy lén cũng cùng cố cựu tư nói qua lần này bài chấm thi trọng ở xét luận phía trước hai chàng khảo thí tạm chấp nhận là được thí sinh khảo thí thời điểm cố cửu tư cũng đến ngồi hắn cùng diệp thế an đám người vẫn luôn bị nhốt ở trường thi chán đến chết ba người không có việc gì liền đi tuần tra cố cửu tư trước kia đọc sách không được phùng khảo tất gian lận làm hắn tới điều tra khảo cứu chàng đối này đó gian lận thủ đoạn quả thực là rõ ràng vô cùng mỗi ngày đều phải bắt được mấy cái thí sinh ném văng ra vì thế khai khảo không có mấy ngày toàn bộ trường thi liền rốt cuộc không ai dám gian lận mà cố cửu tư nhìn rõ mọi việc thanh danh cũng ở thí sinh trong lòng ấn hạ đi cửu thiên sau sở hữu thí sinh khảo xong thí sinh ra tới giám khảo lại đến toàn nhốt ở cùng nhau đám người đem bài thi hồ tên bọn họ nặc danh phê xong bài thi mới có thể ra tới liễu ngọc như là biết đến nhưng nàng trong lòng vẫn là có như vậy vài phần nhớ mong vì thế trường thi mở cửa thời điểm nàng sớm tới rồi trường thi cửa rồi sau đó liền thấy thí sinh một người tiếp một người đi ra có hoan thiên hỉ địa có quỷ khóc sói gào Thậm chí có một vị, ra cửa, liền phi đầu tán phát, chân trần chạy như điên đi ra ngoài, sau đó trực tiếp nhảy sông đào bảo vệ thành. Liễu Ngọc Như vốn là tới coi chừng Cửu tư, lại không khỏi bị này đó thí sinh hấp dẫn ánh mắt, nàng ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn bọn họ. Này đó là những người này cả đời quan trọng nhất thời khắc. Bọn họ cả đời, nhất nỗ lực thời gian là ở chỗ này, nhất gian khổ thời gian là ở chỗ này, quan trọng nhất thời gian là ở chỗ này. Thí sinh lẫn nhau nhận thức, top 5 top 3 kết bạn. Nói lần này khảo thí, bọn họ nghị luận đề mục, lặng lẽ nói cố cửu tư. Lần này chủ khảo cố thượng thư, sợ là từ trước tới nay tuổi trẻ nhất giám khảo, ta lần này văn chương nói có sách, mách có chứng, vạn nhất hắn nhìn không ra tới làm sao bây giờ. Này ngươi không cần lo lắng một cái khác thí sinh nói, tại hạ ưu châu vọng đô nhân sĩ, năm trước lương vương công thành, cố đại nhân cùng lương vương mưu sĩ đầu tường mang chiến, tại hạ vừa vặn ở bên, hai người luận chiến nửa ngày, cho nhau khảo cứu học vấn. Cố đại nhân tuy rằng tuổi còn trẻ, lại không một không biết, có thể nói học thức uyên bác. Cố đại nhân chi tài có thể, huynh đài cứ yên tâm đi. Cố đại nhân trước mặt mọi người là người trung tuấn kiệt ra phía trước cái kia thí sinh nói tiếp, lúc trước chỉ nghe nói Cố đại nhân lực bảo vọng đô, lại tu hoàng hà, diệt thăng quan, chỉ đương Cố đại nhân có thật làm khả năng, không nghĩ học thức cũng là xuất chúng. Thí sinh nói từ Liễu Ngọc Như bên người đi qua đi, Liễu Ngọc Như nhếch môi, cười nghe những người này nói chuyện. Nàng cũng không biết sao, Nghe những người này như vậy khen cố Cựu Tư, nàng liền cảm thấy giống như, tổng cảm thấy những người này nếu thật biết cố Cựu Tư là cái như thế nào người, sợ là muốn mở rộng tầm mắt. Cố Cựu Tư ở trường thi ngây người năm ngày, rốt cuộc mới hoàn toàn phê xong bài thi, rồi sau đó thả bảng đơn. Tiết bảng ngày đó, cố Cựu Tư mới trở về cố phủ, Liễu Ngọc Như vốn tưởng rằng hắn phải đợi buổi chiều mới trở về, không nghĩ tới cố Cựu Tư sáng tinh mơ liền chính mình cưỡi ngựa trở về nhà. Hắn tới vội vàng, liễu ngọc như thậm chí còn không có rời giường còn mơ mơ màng màng ngủ liền cảm giác có người khoác một thân hàn ý đột nhiên xốc lên ổ chăn tê tiến vào nàng cả kinh kêu lên cố cửu tư một phen ôm nàng chạy nhanh nói đừng sợ là ta liễu ngọc như ngẩn người cố cửu tư ôm liễu ngọc như tựa hồ làm mỏi mệnh cực kỳ hàm hồ nói ngủ nhiều ngủ ta cũng ngủ ngủ liễu ngọc như nhìn xem sát trời còn có chút không phục hồi tinh thần lại cố cửu tư mắt chu đen một mảnh so ở huỳnh dương thời điểm nhìn nghiêm trọng nhiều Liễu Ngọc Như cả người ngốc ngốc, nàng cũng không biết Cố Cửu Tư như thế nào liền tới rồi, càng không biết Cố Cửu Tư như thế nào liền cái gì đều không làm liền hướng trên giường phát lại đây ngủ, nàng làm không rõ, ngẫm lại cũng liền mặc kệ, hướng trong chăn co rụt lại, liền tê đi vào. Hai người oa ở ấm áp lại chen chúc trong ổ chăn, Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, phát ra một tiếng thoải mái thở dài nói, vẫn là ôm tức phụ nhi ngủ ngon. Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng, nhưng nàng cũng cảm thấy Cố Cửu Tư nói đúng. Nàng hướng trong lòng ngực hắn lại tê tê, tìm cái thích hợp tư thế, duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng có chút mê mang thời điểm tưởng, vẫn là tướng công ở ngủ ngon. Liễu Ngọc Như mang thai, ngủ đến muốn cũng nhiều chút, phía trước không biết, nàng mỗi ngày đều nói kéo vây mạnh mẽ lên làm việc nhi. Hiện giờ đã biết, liền mặc kệ chính mình tùy tiện ngủ. Hơn nữa cố cựu tư không ở đã nhiều ngày, nàng ngủ đến cũng không được tốt, hiện giờ người đã trở lại, nàng trong lòng yên ổn xuống dưới, ngủ đến cũng chín rất nhiều. Vì thế hai người một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, liễu Ngọc Như cảm thấy đói bụng, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra tới. Nàng nghĩ cô Cửu tư cũng là mệt mỏi, buồn không tính toán quấy dày hắn, ai tưởng tưởng nàng vừa động, cô Cửu tư liền tỉnh, hắn đem nàng kéo ở trong ngực, làm nũng nói, ta cảm thấy đói bụng. Ta làm người lộng đồ vật đi ăn. Muốn ăn thịt. Hảo liễu Ngọc Như cười nói, ta làm người lộng một bàn thịt. Cô Cửu tư ở nàng đầu vai cọ cọ, oan trách nói, về sau ta không bao giờ làm chuyện này nhưng mệt chết ta năm ngày thời gian nhìn nhiều như vậy bài thi ta đầu đều xem tạc liễu ngọc như nghe hắn nói hơi có chút kỳ quái nhìn xem bài thi mà thôi chẳng lẽ so tu hoàng hà còn mệt mệt cố cựu tư quyết đoán nói tâm mệt liễu ngọc như đẩy hắn lên phân phó người chuẩn bị đồ ăn cùng rửa mặt đồ vật bản thân bắt đầu đứng dậy rửa mặt cố cựu tư ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phi đầu tán phát nhìn liễu ngọc như rửa mặt trải đầu hai vợ chồng câu được câu không nói chuyện phiếm Liễu Ngọc Như không chút để ý nói: "Ngươi như vậy sợ đọc sách sao?" "Không phải sợ đọc sách, ta là sợ gặp được đầu gốc có vấn đề người Cố Cửu Tư gãi gãi đầu, có chút bực bội nói: "Làm ta xem đồ vật cũng liền thôi, hơn phân nửa đều là chút dăm chó không kêu văn chương, đầu gốc như vậy không rõ ràng lắm loạn ý nhi, như thế nào thông qua thi hương đưa lên tới?" "Ta tùy tiện đọc mấy năm thư, cũng so với bọn hắn cường." Liễu Ngọc Như nghe lời này, nhịn không được cười, biết Cố Cửu Tư là xem bài thi xem phiền. Nàng xoay cái cao hứng đề tài nói, liền không mấy cái làm người xem tốt. Kia tự nhiên là có. Cố Cửu Tư nói lên cái này tới, liền có chút cao hứng, hắn nói vài cá nhân văn trường, bởi vì hồ tên, hắn không biết tên họ, chỉ có thể lợi bình nội dung. Liễu Ngọc như lẳng lặng nghe, thường thường liền hắn nói đặt câu hỏi vài câu. Cố Cửu Tư nói được cao hứng, liền dừng không được tới, hai người cùng nhau ăn cơm, một mặt ăn một mặt liêu, chờ mau ăn xong thời điểm, Cố Cửu Tư đột nhiên nói, ngươi nhìn, đều là ta đang nói. Ngươi nghe cũng nhạt nhẽo đi, không có a. Liễu Ngọc Như cười nói, ngươi nói cái gì, ta nghe đều cao hứng. Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn cấp Liễu Ngọc Như gấp một miếng thịt, ghé vào bên người nàng nói, không thể tổng ta đang nói nha, ngươi nói một chút chuyện của ngươi nhỉ đi. Liễu Ngọc Như nghe xong lời này, làm như có chút buồn rầu, ta sẽ không nói, không biết có cái gì hảo thuyết, như thế nào sẽ đâu. Cố Cửu Tư lập tức nói, tới cùng ta nói nói ngươi này Cửu Thiên như thế nào quá. Liễu Ngọc Như nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nói, mỗi ngày rời giường, đi cùng cha mẹ chồng Vân An, sau đó cùng ta mẫu thân nói chút lời nói, lại đi hoa dung nhìn xem, thần tiên hương nhìn xem, rồi sau đó liền trở về, nhìn xem thương, ngủ. Cố Cựu tư nghe, Liễu Ngọc Như sau khi nói xong, cố Cựu tư có chút nghi hoặc, sau đó đâu? Liên nay đó. Liễu Ngọc Như sau khi nói xong, cố Cựu tư có chút bất đắc dĩ, hắn hỏi Liễu Ngọc Như, ngươi gần nhất ăn cái gì? Liễu Ngọc Như một năm một mười đem, mỗi ngày ăn qua đồ vật đều đáp. Cố Cựu Tư lại hỏi nàng xuyên cái gì quần áo, Liễu Ngọc Như đem mỗi ngày xuyên y phục đều đáp. Hai người một hỏi một đáp, Liễu Ngọc Như trả lời, đều tiêu chuẩn đến phảng phất là dùng bút ký lục xuống dưới một cái sổ sách, cái gì đều dành mạch, nhưng cũng đều quy quy củ củ. Bọn họ nói như vậy lời nói ăn xong rồi cơm, rồi sau đó liền truyền đến Diệp Thế An kêu Cố Cựu Tư cùng nhau vào cùng thông báo. Cố Cựu Tư vội nói, "Tao, ta mới nhớ tới muốn gặp bệ hạ." nói hắn hoang mang rối loạn đi lấy quần áo liễu ngọc như biết hắn quần áo ngày thường đều đặt ở nơi nào liễu ngọc như không chút hoang mang cho hắn lấy quan phủ đồng thời lại cầm áo lông chồn áo choàng làm người bị trả thơm cố cửu tư ở ngắn nhất thời gian mặc xong quần áo liễu ngọc như đưa cố cửu tư đi ra ngoài cố cửu tư ăn mặc quan phục trên đầu mang con ngũ chính mình cho chính mình khoác áo choàng đánh kết chờ đánh xong kết sau hắn vội vội vàng vàng nói ta đi rồi liễu ngọc như được lời nói lại là chảo một cái đã bắt được hắn áo choàng Cố Cửu Tư đang muốn hỏi nàng chuyện gì, liền xem Liễu Ngọc Như nhón mũi chân, đem hắn kéo đến cong hạ eo, ở hắn gương mặt bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái. Cố Cửu Tư ngẩn người, kinh ngạc dương mắt xem Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như nhếch môi, đệ nặng ý cười, trong mắt mang theo vài phần lập loè ngượng ngùng, ôn hòa nói, "Ta sẽ không nói, liền thân ngươi một chút, làm ngươi cảm thấy ta cũng không phải như vậy nhạt nhẽo." Cố Cửu Tư nghe được lời này, cao hứng đến một phen phủng trụ Liễu Ngọc Như mặt, ở Liễu Ngọc Như sai không kịp phòng chi gian, Ôm lấy nàng liền sao sao sao đổi vị trí đẩy mặt hôn mấy mồm to. Liễu Ngọc Như lại thẹn lại bực, vội đẩy hắn nói, Diệp đại ca còn đang chờ, còn không ra đi. Cố Cửu Tư thân cao hứng, cuối cùng hung hăng hôn một cái, rốt cuộc mới buông ra nàng nói, "Được rồi, ta thật đi rồi." Liễu Ngọc Như che lại đôi mắt, đưa lưng về phía quá hắn, chạy nhanh. Cố Cửu Tư ôm công văn, cao hứng chạy đi ra ngoài, Liễu Ngọc Như nghe được bước chân, xoay người sang chỗ khác, mới xoay người, lại nghe được bước chân coi chừng cửu tư dò ra nửa cái thân mình sáng lên mắt thấy nàng nói về sau ngươi mỗi ngày như vậy thân ta được không liễu ngọc như bị hắn náo nhiệt từ bên cạnh kệ sách chịu một quyển sách liền tạp đi ra ngoài quát lên lại không đi ta liền tự mình đưa ngươi vào cung đi cố cửu tư bị này hùng hổ tạp ra tới thư dọa đến chạy nhanh lùi về đầu chạy chờ cố cửu tư chạy vội rời đi liễu ngọc như mới giơ lên cười tới thấp giọng nói câu tính trẻ con theo kỳ thi mùa thu kết thúc Huỳnh Dương một án cũng rốt cuộc trần ai lạc định, này một án liên lụy nhân số nhiều, rộng, ảnh hưởng sâu xa, đều coi như đại hạ bài được với danh đại án. Này án phát sinh ở đại hạ Khang Bình Giáp trong năm, sử sưng tu hà đại án. Này án trương hiển đại hạ tân đế đối với cũ triều quý tộc cường ngạnh thái độ độ, lấy hoàng hà vì dẫn, triệt triệt để để lập quốc uy. Này án lúc sau, các nơi cường hào sôi nổi thu liễm, phạm hiên tiếng độc vọng, ở dân gian càng thêm tăng vọt mà cùng phạm hiên vị này mình quân danh vọng cùng nhau nước lên thì thuyền lên đó là xử lý xong tu hà một tháng sau ngay sau đó chủ thẩm khoa cử cố cửu tư vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn cố thượng thư lấy chưa bao giờ từng có tốc độ ở chính đàn nhanh chóng quật khởi tất cả mọi người rõ ràng nếu nói phía trước cố cửu tư thượng thư chi vị là phạm hiên mạnh mẽ nâng lên như vậy ở khoa cử lúc sau thuộc về hắn môn sinh nhanh chóng vào triều trải rộng triều đình hắn lại tu song hoàng hà tích lũy dân gian danh vọng kia cố cửu tư thượng thư chi vị, liền xem như triệt triệt để để ngồi ổn. Chờ cố cửu tư từ Hoàng Hà trở về, kia hắn liền sẽ là toàn bộ trong triều đình, chỉ ở sau chu cao lãng cùng trương giác người thứ ba. Mà lúc này, năm nào bất quá 21 tuổi, mà thôi. Đối với như vậy một người tuổi trẻ người, ngoại giới hoặc hoài nghi, hoặc ghen ghét, hoặc thưởng thức. Hắn trở thành toàn bộ đông đô nhất đứng đầu đề tài, trà dư tử hậu, đều là tên của hắn. liễu Ngọc Như mỗi lần đi ra cửa, đều có thể từ bất đồng dân cư trùng nghe được cố cửu tư tên. Chính khách nghị luận cố cửu tư con đường làm quan, thương nhân nghị luận cố cửu tư gia đình, mà nữ tử tắt sôi nổi nghị luận, cố cửu tư là cái tuấn lãng Mỹ lang quân. liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe này đó ngôn luận, nàng cảm giác chính mình phảng phất là lòng mang một khối phát ngọc, này khối ngọc ma a ma, rốt cuộc có quan huy. Kỳ thi mùa thu lúc sau, đó là thi đình. Theo lý thi đình muốn đặt ở đầu xuân, nhưng mà bởi vì tu hà một án dẫn tới triều đình nhân thủ cực độ không đủ chỉ có thể trước tiên thi đình sớm ngày đem người an bài đi xuống vì thế mười hai tháng trung tuần cố cửu tư liền chủ trì thi đình từ phạm hiên tự mình tuyển ra tiền tâm giáp chiêu cáo thiên hạ sau xem như kết thúc đại hạ trận đầu khoa cử khoa cử kết thúc cùng ngày cố cửu tư đỡ phạm hiên hồi ngự thư phòng trời lạnh phạm hiên càng thêm mệt mỏi cố cửu tư đỡ hắn thời điểm có thể cảm giác được hắn tay chân lạnh lẽo cố cửu tư thấp giọng nói bệ hạ muốn nhiều để ý thân mình này đại hạ ngàn vạn ba tánh đều còn trông cậy vào bệ hạ đâu bọn họ nơi nào là trông cậy vào ta a phạm hiên nghe cố cựu tư nói chậm rãi cười rộ lên bọn họ trông cậy vào là các ngươi a có quân mới có thần cố cựu tư đỡ phạm hiên ngồi vào cao tòa thượng ôn hòa nói chúng ta cũng bất quá chỉ là giúp đỡ bệ hạ vội thôi phạm hiên nghe cố cựu tư nói hắn lắc lắc đầu hắn tựa hồ có chút mệt mỏi trương phượng tường cấp phạm hiên đưa lên lò sưởi phạm hiên ôm ở trong tay Hắn rửa vào ghế dựa, chậm rãi nói, người đều sẽ lao, sẽ chết, chấm đời này, cũng đã không sai biệt lắm, chấm sáng lập đại hạ, tương lai đại hạ, là các ngươi những người trẻ tuổi này. Thành giác ca Phạm Hiên ho nhẹ vài tiếng, Trương phượng tường vội cấp Phạm Hiên phụng dược trà, Phạm Hiên ho nhẹ uống thuốc trà, hoán lại đây sau, nói tiếp, chấm hồi lâu không như vậy cao hứng. Hôm nay những người trẻ tuổi này, đều thực hảo, chấm thực vui mừng, cũng thật cao hứng. Có các ngươi ở, chấm liền an tâm rồi. Chúng ta đều còn trẻ cố cửu tư nghe ra Phạm Hiên lời nói giao thác chi ý, vội nói, đều đến dựa vào bệ hạ quan tâm. Phạm Hiên cười không nói chuyện, hắn nâng lên tay, vô vô cố cửu tư vai. Hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cuối cùng, lại cũng chỉ là nói câu, hồi huynh dương trên đường, nhiều hơn chiếu cấu Ngọc Như. Cố cửu tư không nghĩ tới Phạm Hiên sẽ quan tâm cái này, hắn ngẩn người, theo sau cười rộ lên, cung kính nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ chiếu cố hảo nội tử. Phạm Hiên cười cười. Hàn Huyên vài câu sau, lại làm Cố Cửu Tư đi xuống. Chờ Cố Cửu Tư đi rồi, Trương Phượng Tường cấp Phạm Hiên thêm trà, thấp giọng nói: "Bệ hạ đối Cố đại nhân, quả thực là đương thân nhi tử giống nhau đối đãi." Phạm Hiên nghe được Trương Phượng Tường nói, cười cười, nhìn hắn, liền nhớ tới tuổi trẻ thời điểm. Trương Phượng Tường không nói chuyện, Phạm Hiên bưng trà, nhìn ngoài cửa, đông đô mây đen đen nhìn nghịt một mảnh, hắn có chút hoài niệm nói: "Tuổi trẻ thời điểm, chấm cũng là hắn như vậy, chỉ là trẫm không hắn hiểu chuyện đến sớm." thời trẻ một lòng chỉ nghĩ ba tiếng quốc gia quyền thế, không tốn bao nhiêu thời gian ở niệm nô trên người, cũng không có thời gian hảo hảo quản giáo ngọc nhi. dương niệm nô là phạm hiên thế tử, cũng là phạm ngọc mẹ đẻ. trương phượng tường biết phạm hiên cùng vị này vợ cả cảm tình cực hảo, nhưng mà dương niệm nô lại nhân thời trẻ cùng phạm hiên quá mức buôn ba, sinh hạ phạm ngọc sau không có hảo hảo điều dưỡng, rơi xuống bệnh căn. ở phạm ngọc khi còn nhỏ liền buông tay nhân gian. dương niệm nô sau khi chết. Phạm Hiên chẳng sợ chỉ có Phạm Ngọc một cái nhi tử, cũng vẫn luôn không có lại cưới. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Phạm Hiên đối dương Niệm nô tình thâm gây ra, nhưng mà Trương Phượng Tường lại từ lời này, lại nhiều nghe ra vài phần ý vị. Bệ hạ hiện giờ, là ở chính mình phạt chính mình A. Trương Phượng Tường thở dài, Phạm Hiên cười cười, lại là nói, vốn định đăng cơ sau, hảo hảo dạy dỗ Ngọc Nhi. Không nghĩ tới trời cao lại không cho thời gian này. Bất quá còn hảo Phạm Hiên nhìn phương xa, thần sắc mang theo vài phần chua sót, Trời cao đại đại hạ không tệ. Phạm Hiên nói, không trung chậm rãi phiêu hạ tuyết tới. Cố Cửu Tư ăn mặc quan bảo, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, một đường từ trong cung đi ra môn đi. Phạm Hiên nhắm mắt lại, than nhẹ ra tiếng. Đại hạ còn có cố Cửu Tư. 157 chương 156. Khoa cử lúc sau, cố Cửu Tư ở Phạm Hiên ngầm đồng ý hạ, lại nhiều ngây người chút thời gian. Hắn cùng Chu Cao Lãng, Giang Hạ, trương giác đám người cùng nhau. Cùng đi lại bộ an bài hảo lần này tuyển người nơi đi, rồi sau đó cô cửu tư lại đi đông cung bái kiến Phạm Ngọc vài lần. Ở thái tử vị trí này thượng ma hồi lâu, có lẽ cũng là Phạm Hiên răn dạy đến nhiều, so sánh với qua đi, Phạm Ngọc thu liễm rất nhiều tính tình, tuy rằng như cũng nhìn ngạo mạn chút, nhưng ít ra mặt mũi thượng cũng là cho người. Phạm Ngọc biết cô cửu tư là hiện giờ Phạm Hiên sùng thần, cũng biết cô cửu tư là Phạm Hiên giao cho hắn ngày sau phụ tá người của hắn, bởi vậy hắn tuy rằng không thích cô cửu tư nhưng cũng là cường chống mặt mũi mỗi lần cố cựu tư qua đi đều còn bồi cố cựu tư nói nói mấy câu cố cựu tư cùng chu cao lãng những người này bất đồng hắn cùng phạm ngọc cùng tuổi lại mê chơi mỗi lần đi gặp phạm ngọc hắn đều phải vơ vét chút có ý tứ đổ vợ buông xuống